Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1. Trọng sinh dị giới Thật sự là suối quẩy, vốn cho rằng là kiện việc cực kỳ khủng khiếp, đúng là để lao tử đến chuyển cái này đáng chết quan tài. Thật sự là suối quẩy. Hoàn toàn hoang lương lại người ở thưa thất trong rừng rậm, một bóng người chống đỡ bên cạnh quan tài gỗ, sờ soạn một cái mồ hôi trên trắng dịch, hùng hùng hổ hổ hô Tại đạo thân ảnh này cách đó không xa, còn có một đạo bóng người chính vùi đầu đào lấy hố đất Theo hố đất lớn nhỏ đến xem, vừa tốt có thể chứa được một bộ quan tài gỗ. Thôi đi. Thiên phong thiếu gia nói, chỉ cần chúng ta xử lý tốt tiểu tử này thi thể, thì có thể trở về lĩnh 5 viên thông thần đan. Nhiệm vụ này có thể đơn giản rất. Nghe được quan tài gỗ cái khác nam nhân mập mà nói về sau, đào lấy hố đất gầy gò nam tử cười mắng một câu, chật có vùi đầu khổ làm. Cái kia nam nhân mập nghe vậy trợn trắng mắt, ánh mắt xéo qua trong lúc lơ đãng liếc qua quan tài gỗ, trong lòng cười lạnh lắc đầu. Một cái thư sinh yếu đuối, còn muốn nhúng chàm chân phượng. Quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Ông! Hai người người nào đều không có phát hiện, tại bọn họ nói chuyện với nhau lúc, quan tài gỗ bên trong sớm đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái kia nguyên bản thi thể giống như trắng bệch mặt dần dần biến đến hồng nhuận phân phớt, cái kia cánh ve giống như lông mi khẽ run, đóng chặt hai con người, chậm rãi mở ra. Đây chính là thế giới sau khi chết sao. Làm sao sơn đen mà hắc đó a? Tần Sương thức tỉnh lúc. Phát hiện mình vậy mà rũa ra một chỗ bịt kín không gian, bốn phía đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn tự lẩm bẩm, đối cái chết của mình, hắn biểu thị giở khóc giở cười. Chỉ là bởi vì chơi game bị hố, thì giận nện bàn phím, lại không khéo, ngoài ý muốn đột phát, đúng là bị rõ ràng điện giật chết. Có thể bị bàn phím điện giật chết, ta cũng coi là chết trong nhân giới một đóa kỳ hoa đi. Tần Sương bất đắc dĩ cười khổ, sinh tử hắn không quan tâm, hắn không cha không mẹ, sinh ra chính là ở cô nhi viện lớn lên thành người sau càng là một giới trạch nam, duy chỉ có làm bạn hắn trưởng thành, chính là trò chơi cùng tiểu thuyết. thân là tiểu thuyết mê, lý tưởng lớn nhất thì là trở thành trong tiểu thuyết nhân vật chính, giặt tay tuyệt thế mỹ nữ, tiêu dao giữa thiên địa. đương nhiên, đây cũng chỉ là lý tưởng mà thôi. Hả? T. đang lúc tần xương tại vì thế giới sau khi chết cảm thấy nhảm chán lúc, đầu của hắn đột nhiên một tiếng nổ vang, giống như sấm sét đồng dạng bỗng dưng mà sinh, chấn động đến đầu hắn đau mưa nước, hai mắt trợn trắng kém chút lại chết một lần. Bàng bạc tin tức nhất thời tràn vào tần sương trong đầu, hắn muốn kêu ra tiếng, lại phát hiện cổ của mình kết dường như bị thiết côn xuyên thủng, chỉ có thể phát ra từng đạo từng đạo lẩm bẩm âm thanh. Vân Lê Thành, tiểu hầu gia tần sương. Nguồn tin tức này vô cùng to lớn, nhưng đau đớn vẹn vẹn kéo dài nửa phút không đến. Làm tần sương lại một lần nữa mở mắt ra lúc, há gám vẫn như cũ, nhưng hắn cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong, lại là nhiều vẻ mừng như điên. Ta vậy mà, vừa qua Làm tiêu hóa xong những tin tức này về sau, Tần Sương rất xác định biết, chính mình vậy mà, như xuyên việt tiểu thuyết giống như như thế, vượt qua. Tà thao. Vậy mà thật vượt qua. Tần Sương tiếng cười cực kỳ to rõ, hắn nhưng lại không biết, cái kia chính đang vì hắn chế tạo phần mộ hai người lại bị đạo này tiếng cười cho dọa cho phát sợ. Người nào? Người nào? Đi ra. Biểu hiện được sốt sắng nhất, không ai qua được cánh tay kia chống đỡ quan tài gỗ nam nhân mập, hắn một mặt thịt mỡ đem hai mắt chen thành một đầu khe hẹp. Thông qua khe hẹp, hắn nhìn ngó nghiêng hai phía, vội vã cuốn cuốn quát. Hai tên cẩu nô tài này, vậy mà trợ giúp ngoại nhân muốn cho ta. Nghe được nam nhân mập tiếng giống, Tần Sương hai mắt lướt qua một vệt hàn mang, hung tợn nghĩ đến. Tần Sương vốn là Vân Lê Hầu con độc nhất, bởi vì không thích tu võ, lúc này mới rơi vào một cái thư sinh yếu đuối tên tuổi. Bình thường tại Vân Lê Thành, người khác đối phụ thân hắn tuy có kiên kỵ, nhưng bí mật đối Tần Sương lại là một chút kính ý cũng không có. Càng nhiều người đối với hắn khinh bị không thôi, cho rằng Tần Sương căn bản cũng không có tư cách trở thành Vân Lê Thành chủ nhân. Tại Thác Bạt Vương Triều, Vân Lê Hầu là được hưởng tra truyền con nối tước vị, nếu là Tần Sương không chết, hắn tất nhiên sẽ trở thành Vân Lê Hầu, thống trị phương viên mấy trăm dặm cương vực. Theo cái kia bạo dũng mà đến trong tin tức, Tần Sương hiểu rõ đến, cái thế giới này được xưng là thương lan đại lục, địa vực bao la không bờ, cho dù là đứng tại đại lục đỉnh phong cường giả, cũng không nhất định dám nói mình đi đến qua trên phiến đại lục này. Thương Lan Đại Lục, Cùng Chia Cửu Châu, Thanh Châu Đế Quốc Tung Hoành, Vũ Châu Tông Môn Săn Sát, Ma Châu Thể Tu Thành Đàn, Linh Châu Yêu Tộc Chiếm Cứ, còn còn lại mấy cái châu, đều có các đặc điểm. Chỉ có Trung Châu, mới là hội tụ toàn bộ Thương Lan Đại Lục cường giả chân chính địa phương. Chỉ cần tại Trung Châu có thể đứng vững góp chân cường giả, vô luận đến còn lại cái nào một châu, đều sắp thành là chúa tể một phương. Thần Sương, liền là sinh hoạt tại Đế Quốc Tung Hoành Thanh Châu. Ở cái này toàn dân tu võ niên đại nếu là mấy trăm dặm cương vực bị một cái thư sinh yếu đối thống trị sẽ là một phen như thế nào cảnh tượng. bất quá để tần xương bỏ mình nguyên nhân không ở chỗ này mà chính là một việc hôn sự. việc hôn sự này mới là tần xương thân vẫn nguyên nhân thực sự. việc hôn nhân sao? chẳng lẽ nói lại muốn ta học tiêu viêm như thế bỏ vợ ước chiến? không không không, lão tử ở kiếp trước thế nhưng là thuần chủng sử nam hiếm thấy thượng thiên chiếu cố để cho ta vượt qua. bà lão này nói cái gì ta cũng lấy định. lần này chuyện. Lão tử liền đi đến cửa để thân. Hừ hừ, muốn vung ta, không có cửa đâu. Chương hai, cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Ban tử vừa mới thanh âm kia, giống như là theo trong quan tài truyền tới. Ngoại giới đào lấy hố đất gầy gò nam tử cũng ngừng động tác trong tay, hắn mang theo một vệ không dám vững tin ánh mắt nhìn qua quan tài gỗ, hướng về phía béo nam nhân nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, ngược lại là đem cái kia nam nhân mập cho dọa cho phát sợ, hắn bỗng nhiên một trưởng gỗ ra. Quan tài gỗ nhất thời bị hoành ra cách xa mấy mét, đúng lúc rơi vào đất trong hầm. Đi nhanh lên đi, chúng ta đem tiểu tử này trôn cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Trở về linh thưởng tiền đi. Nam nhân mập hiển nhiên không muốn lại ở đây nhiều làm lưu lại, thúc giục nói ra, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không có dám đi nhìn cái kia quan tài gỗ. Đông Đông Đông. Đột nhiên ở giữa, quan tài gỗ đúng là phát ra từng đạo từng đạo tiếng vang kịch liệt, phảng phất là người trong quan tài nỗ lực phá quan tài mà ra đồng dạng. Mà mẹ mày, làm sao như thế kín. Quan tài gỗ bên trong, tần xương hai tay bỗng nhiên đẩy mạnh nắp quan tài, có thể vô luận như thế nào dùng lực, hắn vẫn như cũ không cách nào nhúc nhích chút nào, không khỏi chửi đời nói. Chờ một chút, động tĩnh này, tựa hồ có chút lớn. Không giống như là sát chết vùng dậy a Cái kia gầy gò nam tử cuối cùng muốn gan lớn một chút, hắn mi đầu nhíu chặt, cứ việc nội tâm hoảng sợ, nhưng như cũ xích lại gần quan tài gỗ, cảm thụ được quan tài động tĩnh Mở quan tài nhìn xem. Gầy gò nam tử cao mày đối với quan tài gỗ đi vòng vo một vòng, trầm mặc nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói. Lời vừa nói ra, quả thực là để cái kia nam nhân mập đánh một cái lào đạo, kém chút ngã xuống. Trong lúc đó, cái kia song mắt nhỏ trận thật lớn, hoảng sợ nhìn qua gầy gò nam tử, nói, ngươi nói, muốn mở quán. Ngay tại trong quan đánh lấy nắp quan tài tần xương nghe được, nhất thời vui mừng nhướng mày, lực lượng của hắn quá nhỏ, căn bản cũng không đủ để phá vỡ cái này bịt kín quan tài chỉ có đến từ ngoại giới chi lực, mới có thể để cho hắn phá quan tài mà ra. Đông đông đông, quan tài gỗ run run động tĩnh càng lúc càng lớn, thì liền cái kia nguyên bản sợ hai nam nhân mập cũng đã nhìn ra, trong con người, tựa hồ thật không có chết. Một vệ hàn mang lấp lóe, nam nhân mập nện bước nghiêm túc cước bộ đi hướng quan tài gỗ, hắn nhìn gầy gò nam tử liết một chút, nói, mở quan tài. ầm, Người này vừa dứt lời, chính là nhìn thấy cái kia gầy gò nam tử nhất trưởng đặt tại nắp quan tài phía trên. Tần Sương đánh nửa ngày cũng không từng thấy đến có chỗ động tĩnh nắp quan tài, đúng là tại trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, cuối cùng lộ ra trong quan gỗ kia trường lớn hai con người thi thể. A, thời khắc này Tần Sương ánh mắt trường đến rất lớn, có lẽ lâu dài hắc ám, để con ngươi của hắn không cách nào lập tức tập trung, nhìn qua dị thường quỷ dị, nhắm chúng mập gầy hai người lùi lại mấy trượng, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm quan tài gỗ. 3. Tần Sương dẫn đầu tỉnh táo lại, hắn hai tay vện quan tài chết, chậm rãi tự trong quan đứng lên. Không khí mới mẻ, để cả người hắn tâm thần thanh thản, tố tại trong quan thật lâu nột ngạt, cuối cùng bị thật giải thoải mái đi ra. Nhỏ, tiểu hầu gia Nam nhân mập trần chờ nhìn qua tần sương, không xác định giống như mà hỏi. Ha ha. Tần sương nết miệng cười khẽ, lộ ra một miệng trắng noan răng ngà, hắn cười, có chút lạnh lẽo, nhìn qua cũng không hiền lành. Tiểu hầu gia đúng là miệng mai a Ta không chết. Các ngươi có phải hay không rất thất vọng a Tần sương cuối cùng mở miệng. Nữ khí của hắn lạnh lùng, không nói ra được tức giận, hai người này đều là hắn hầu ra trong phủ hạ nhân, bây giờ vậy mà trợ giúp ngoại nhân, vui lấp thi thể của mình. Cùng lắm thì, để ngươi chết lại một lần là được rồi. Nam nhân mập cười tàn nhẫn cười, tự bên hông quất ra một thanh khoát đao, lạnh lẽo ngân mang lấp loé, chậm rãi hướng Tần Sương bước đi. Ngươi. Thấy thế, Tần Sương kinh hãi, hắn lúc này mới tránh thức ý thức được, tiểu thuyết, cuối cùng chỉ là tiểu thuyết. Khí tức tử vong tràn ngập tại xung quanh người hắn. Loại kia cảm giác giống như lúc trước bị điện giật mà khi chết cảm thụ. Lệ cạch. Chỉ thấy tần xương không ngừng lùi lại, đột nhiên ở giữa, hắn lơ đãng một chân, đúng lúc dẫm tại trên mặt đất một đầu con jun phía trên, nhất thời hắn toàn thân khẽ giật mình, trong đầu ầm vang vang lên liên tiếp thanh âm. Cái kia song hoảng sợ hai con ngươi dần dần chuyển biến, có kinh hỉ, có hưng phấn, cũng có vẻ mong đợi. Chúc mừng ký chủ đánh giết vệ thổ dẫn, thu hoạch được 10 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ mở ra cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Thu hoạch được tân thủ lễ bao, phải chăng mở ra tân thủ lễ bao, liên tiếp máy móc giống như thanh âm lạnh như băng để tần xương đem tâm bên trong hoảng sợ che giấu, thay vào đó là một loại không có gì sánh kịp mừng rỡ. Hệ thống, lại là hệ thống. Ta liền biết, sau khi xuyên việt, nhất định sẽ đụng vào kỳ ngộ. Quả nhiên thật không lừa ta à? Thời khắc này tình huống, căn bản không cho tần xương quá nhiều tiêu hóa thời gian. Hắn lúc này ở trong lòng mặc niệm một tiếng, mở ra, mở ra tân thủ lễ bao. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thiên Long Bát Bộ nhân vật chính kỹ năng, kinh nghiệm 300 điểm, linh khí 300 điểm. Chúc mừng ký chủ thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 4, trước mắt tu vi, linh động tiền kỳ. Chúc mừng ký chủ tập được Bắc Minh thần công, thiên cấp hạ phẩm. Chúc mừng ký chủ tập được Hàng Long thập bát trưởng, thiên cấp hạ phẩm. Chúc mừng ký chủ tập được Lăng Ba vi bộ, thiên cấp hạ phẩm. Chương 3, Bắc Minh thần công. Bắc Minh thần công, thiên cấp hạ phẩm tùy ý thôn phệ một cái không cao hơn tự thân cấp 3 đối thủ linh khí từ đó thu hoạch được kinh nghiệm. Trước mắt đẳng cấp, nhập môn, 11000. Kinh nghiệm chuyển hóa dẫn vì 60%, thời gian cốt đao, 3 ngày. Cần 4 điểm vũ kỹ điểm tích phân sáng. lăng ba vi bộ, thiên cấp hạ phẩm dựa vào huyền ảo tốc độ, làm tự thân tốc độ đạt đến cực hạn. Trước mắt đẳng cấp, nhập môn, 11000. Tốc độ có thể so với linh luân tiền kỳ võ giả, theo tu vi tăng cường mà tăng cường, không làm lệnh. Tiêu hao linh khí, có thể duy trì 5 giây. Cần 4 điểm vũ kỹ điểm tích phân sáng. Hàng Long thập bát trưởng, thiên cấp hạ phẩm lấy cường đại linh khí quán chú song trưởng, phát ra 18 đạo trưởng pháp, như thần long trên trời rơi xuống. Trước mắt đẳng cấp, nhập môn, 11000. Có thể thi triển trước 3 trưởng, có thể so với huyền cấp thượng đẳng võ học, không làm lệnh, mỗi trưởng tiêu hao linh khí 150 điểm. Cần 2 điểm vũ kỹ điểm tích phân sáng. Liên tiếp tiếng vang truyền vào tần xương trong hai, nhất thời để hắn biến sắc, cặp kia mắt đen bên trong lóe ra vẻ mừng như điên đặc biệt là tại biết cái này ba bộ công pháp hiệu quả về sau càng là nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một phen có thể khi biết cái này ba bộ vũ kỹ cũng không phải là trước tiên liền có thể thi trên lúc hắn hơi có chút thất vọng cần vũ kỹ điểm tích phân sáng vũ kỹ của ta tích phân là bao nhiêu ký chủ trước mắt vũ kỹ tích phân vì bốn điểm mỗi lần thăng một cấp có thể đạt được một chút vũ kỹ tích phân tại tần xương nghi hoặc ở giữa hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên chính xác đưa cho hắn giải thích 4 điểm. Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ đều là 4 điểm tích phân. Chỉ có Hàng Long thập bát trưởng muốn thấp một chút, đáng tiếc chỉ có trước ba trưởng. Bằng vào ta bây giờ tình huống đến xem, tự nhiên trước tiên cần phải thấp sáng Bắc Minh thần công. Hút cẩu nô tài kia công lực, nói không chừng ta còn có thể thăng cái nhất lưỡng cấp. Đến lúc đó lại thấp sáng Hàng Long thập bát trưởng, ta cũng không tin còn không đánh chết một cái khác. Thấp sáng Bắc Minh thần công. Tiêu hao 4 điểm vũ kỹ tích phân, đã thấp sáng Bắc Minh thần công. Đột nhiên ở giữa, tần xương trong đầu, xuất hiện một đạo hình ảnh, đó là bắc minh thần công thi triển hình ảnh, dù là là lần đầu tiên quan sát, nhưng lại dường như là cấn tại hắn sâu trong linh hồn một dạng, coi như để hắn lập tức thi triển, cũng sẽ không có lạnh nhạt cảm giác. Ha ha. Đột nhiên nhìn thấy cái kia nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy khẩn trương bộ dáng thiếu niên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, béo nam tử nhất thời sức sờ khỏe miệng càng là kéo ra một vệ tàn nhẫn đường cong, xem ra. Tiểu tử này cũng biết hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy mà nhận mệnh à. Gầy gò nam tử ngược lại là không nói gì thêm, nhưng hắn cái kia một đôi sắc bén con ngươi lại lạnh lùng nhìn chăm chú thiếu niên, hắn thấy, lấy béo nam tử đường đường linh luân tiền kỳ tu vi, đối phó một cái liền linh động cảnh cũng không từng đạt tới thiếu niên, dư sải. Hừ, Cầu nô tài kia bất quá linh luân tiền kỳ, đúng lúc không cao hơn ta cấp ba, chỉ cần hắn tiếp cận đến bắc minh thần công phạm vi công kích, lao tử nhất định phải hút hắn cái sấp không thể. Lấy mập gầy hai người góc độ đến xem, Tần xương đích thật là điên rồi. Thiếu niên một mực tại cười, cười đến khiến người ta hái hoảng, thì liền chậm chậm đi tới nam nhân mập, cước bộ cũng không khỏi biến đến ngưng trọng lên. Tuy nói Tần xương chỉ là một người thư sinh, tu vi cũng bất quá mới tôi thể tiền kỳ, vẫn là vân lê hầu cứ thế mà buộc hắn mới tố đột phá. Nếu không, Tần xương chỉ sợ liên vân lê thành bên trong một cái năm tuổi hài đồng đều có thể đánh không lại. 300 điểm linh khí, một khi thắp sáng hàng long thập bát trưởng, đủ để cho ta thi triển hai trưởng. Chỉ là không biết, hút ra hỏa này có thể hay không thăng liền hai cấp. Đặt được hệ thống về sau, tần xương trong đầu liền tồn tại không ít tin tức. Những tin tức này là dạy bảo hắn như thế nào vận hành hệ thống cùng tập được võ học. Hắn chỉ cần tâm niệm nhất động, liền có thể thi triển ra muốn vận dụng võ học. Điều kiện tiên quyết là đã đốt sáng lên cái kia vũ khí cùng có đầy đủ linh khí trèo trống. Tiểu hầu gia, chớ trách ta. Muốn trách thì quái ngươi cái kia láo cha vân lê hầu không biết thời thế, lưu toan để ngươi một cái phế vật nhúng chạm như yên tiểu thư. nam nhân mập cuối cùng đi tới tần xương trước người, hai người cách xa nhau chỉ có nửa mét không đến khoảng cách, cái kia nam nhân mập nâng tay lên bên trong khoát dao, mặt lộ vẻ tàn nhẫn nhìn qua thiếu niên, rét lạnh cười nói, Bác minh thần công, giơ tay chém xuống, một cú mạnh mẽ kình phong đánh tới, tần xương thấy rõ ràng, tại đối phương trường dao sắp chạm tại đỉnh đầu của mình lúc, cái kia song thâm thúy mắt đen tinh mang lấp lóe đông nhiên đưa tay phải ra, đồng nhiên trộp vào cánh tay của đối phương phía trên. Bác Minh thần công, cái này một bộ hút vào đại pháp, so với tiếu ngạo giang hồ bên trong nhân vật chính lệnh hồ sùng tập được hấp tinh đại pháp chỉ có hơn chứ không kém. ầm ầm, như nước lũ linh khí tự béo trên thân nam nhân bị rút ra, tại hắn rốt cục kịp phản ứng lúc, hắn đã vô lực dây ruột, trên mặt của hắn, vẫn tồn tại một kia lúc trước tàn nhẫn. Nhưng lúc này hai mắt, lại tràn đầy hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cũng chưa từng suy nghĩ qua, một cái bất quá tôi thể tiền kỳ phế vật thư sinh, vậy mà lại đột nhiên phản kích. Mà lại, nay quỷ dị hấp lực lại còn có thể thôn vệ trong cơ thể hắn linh khí, phương hướng kia, tựa hồ đang theo trên người thiếu niên di chuyển. Cứu, cứu, cứu ta. Chương 4, lên cấp, linh động hậu kỳ. Cứu, cứu, cứu ta. Đây hết thảy, đều đến quá mức cấp tốc, gầy gò nam tử căn bản là không có kịp phản ứng, làm hắn nghe được nam nhân mập cái kia khàn giọng tiếng cầu cứu lúc. Hán đồng tử đột nhiên co rụt lại, hoảng sợ nhìn qua cái kia đã tê liệt ngã xuống tại thiếu niên dưới chân Nam nhân mập đối phương sinh khi đang lấy một loại cực đoan tốc độ lưu trôi qua nhìn qua cùng một tên phế nhân không kém bao nhiêu làm sao lại như vậy gầy gò nam tử thân hình đột nhiên nhất động lướt ầm ầm ra phóng tới Nam nhân mập hắn huy động trong tay lưới dao sắc bén thể nội linh khí dâng trào mà ra đúng là tại thời khắc này hóa thành một đạo kiếm khí bén nhọn bổ về phía thiếu niên hừ đáng tiếc. Tần Dương căn bản liền sẽ không như gầy gò nam tử ý, đang hấp thu hết nam nhân mập toàn thân linh khí nháy mắt, sử dụng tăng vọt lực lượng, hung hăng hướng mặt đất giẫm một cái, mượn nhờ cường đại lực đạo, trong nháy mắt chạy ra mấy trượng xa. Veng, kiếm khí tung hoành, Veng kích trên mặt đất, đem cái kia nguyên bản mai táng Tần Dương quan tài gỗ ẩm vàng chém nát, ngàn vạn mảnh gỗ vụn bay múa, đầy trời tán mát. Chuyện gì xảy ra? Bát Minh thần công cũng không thể giết người, nhưng đối với đã mất đi toàn thân tu vi võ giả tới nói, loại tình huống này So chết còn muốn tra tấn. Nghe gầy gò nam tử, nam nhân mập cuối cùng mở mắt, hắn oán độc nhìn phía xa nhắm mắt thiếu niên, tiểu tử này có gì đó quái lạ, ta toàn thân linh lực đều bị hắn hút khô. Ngươi cẩn thận một chút. Cái gì? Gầy gò nam tử kinh hãi, toàn thân linh lực đều bị hút khô. Đây là ma công gì? Chạy. Nhất thời, gầy gò nam tử nhìn thật sâu liếc một chút trên đất nam nhân mập, tại hắn ở sâu trong nội tâm, đúng là sinh ra một tia bỏ trốn ý nghĩ. Nam Nhân Mập cùng hắn tu vi không kém bao nhiêu, liền Nam Nhân Mập đều thành bộ dáng này, hắn không tin, một mình hắn có thể thu thập được cái kia nắm trong tay quỷ dị ma công thiếu niên. Loại cảm giác này, thật là thoải mái. Nơi xa, đóng chặt hai con ngươi tần xương cuối cùng mở to mắt, một đạo mịt mở tinh mang từ hắn khỏe mắt loại qua, khỏe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một cái hài lòng độ cong. Ngay tại vừa mới, hắn vận dụng bắc minh thần công thôn vệ Nam Nhân Mập tu vi về sau, hắn tự thân cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tu vi của hắn, bạo đã tăng tới linh động hậu kỳ, đúng là trực tiếp nhảy một cấp, lên tới cấp 6. Đây là bắc minh thần công chỉ chuyển hóa nam nhân mập 60% linh khí nguyên nhân, như là hoàn toàn chuyển hóa, rất có thể trực tiếp đột phá đến linh luân cảnh. đẳng cấp tăng lên, không chỉ có để tần xương tu vi làm sâu sắc, cũng để cho hắn thu được 2 điểm vũ kỹ tích phần, hắn không chút suy nghĩ liền đốt sáng lên hàng long thập bát trưởng, đồng thời, linh khí theo vừa mới 300 điểm Đúng là đã tăng tới 400 điểm. Nghĩ không ra, Bác Minh thần công vậy mà như thế lợi hại. Cũng là đáng tiếc thời gian cột đao quá dài. Nếu là có thể không hạn chế, lão tử chẳng phải là trong một tháng liền có thể tăng lên tới Thiên Đan chi cảnh rồi. Tần Sương rỗi ra tinh hồng lưới đầu liếm liếm phát khô bờ môi, nhãn lực lướt qua một kia Tham Lam, loại này ngồi mát ăn bát vàng liền có thể đạt được tu vi phương thức, hắn quá muốn. Toàn bộ thác bản vương triều, vượt qua Thiên Đan chi cảnh bất quá một tay số lượng. Cho dù là phụ thân hắn Vân Lê Hầu, cũng bất quá là địa đan đỉnh phong chi cảnh. Thương Lan Đại Lục, toàn dân tu võ, cảnh giới phân chia tự nhiên nghiêm ngặt vô cùng, theo thấp đến cao phân biệt là, tôi thể, linh động, linh luân, chân linh, thiên địa thần đan, thiên hạ. Thiên hạ về sau là tu vi gì, Tần Sương tạm thời còn không biết, theo thằng xui xẻo cái kia bên trong đạt được tin tức, cũng vẹn vẹn cung cấp đến thiên hạ cảnh. Trong truyền thuyết, thiên hạ cảnh cường giả điều động thiên địa linh khí, phất tay sơn hạ pha thoái, uy năng vô cùng kinh khủng. Mỗi một cảnh giới, đều chia nhỏ vì tiền trung hậu ba cái giai đoạn, tần xương tại thôn phệ nam nhân mập tu vi về sau, chính là đạt đến linh động hậu kỳ tu vi. Khoảng cách linh luân cảnh, cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Tiểu tử, ngươi đến tuột cùng tu luyện cái gì tà ma võ công, vậy mà để bản tử tu vi mất hết. gầy gò nam tử cuối cùng không có bỏ trốn, không phải hắn không muốn, mà chính là hắn có dám. Cố chủ từng giao thay bọn họ, muốn bọn họ mai táng tần xương. Nếu để cho cô chủ biết Tần Sương chẳng những không có bị trôn, còn lại xuất hiện tại Vân Lê Thành. Dù là hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ sợ cũng là một con đường chết. la lấy, hắn ngăn chặn nội tâm ý sợ hãi, băng lanh nghiêm mặt, trầm giọng hỏi. tai nghệ không bằng người, bất quá là bị ta phế đi mà thôi. Chỉ là một cái linh luân tiền kỳ võ giả, cần phải tu luyện cái gì ta công sao? Tần Sương trả lời rất tùy ý. Dường như Linh Luân Cảnh võ giả trong mắt hắn thì có thể so với lúc đầu giết chết một đầu vệ thổ dẫn một dạng nhỏ yếu. Chỉ là Linh Luân Cảnh. Ngay vậy, cái kia gầy gò nam tử hơi sương sờ, nhìn thật sâu tần sương liết một chút, trên người đối phương truyền đến ba động, tựa hồ cũng không mạnh bằng hắn, có thể béo nam tử thật là bị phế sạch, thật chẳng lẽ là bị hắn phế bỏ. Không có khả năng. Lấy người bất quá thối thể cảnh tu vi, muốn phế bỏ bản tử quả thực cũng là nói chuyện viền vông. Nghĩ không ra... Quan Minh lỗi lạc vân lê hầu tần chiến vậy mà sinh ra người như thế một cái tà ma ngoại đạo nghe gầy gò nam tử trói thai chào phúng tần xương sắc mặt phát lệnh đối cái kia tự sống lại sau khi còn chưa gặp mặt phụ thân hắn thủ hộ dục vọng rất mạnh hắn không muốn nghe đến bất kỳ liên quan tới phụ thân đùa cợt người đang tìm cái chết chương năm đệ nhất trưởng kháng long hữu hối tần xương tức giận dù là đối phương là linh luân cảnh cao thủ cao hơn hắn một cái cấp bậc nhưng hắn vẫn như cũ không có ý định buông tha đối phương muốn chết chỉ bằng ngươi. Tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Gầy gò nam tử không nói nhảm nữa, hắn nhảy lên thật cao, một bước giống như lên trời chi tư, lang không vung động trong tay lóe ra băng lãnh hàn mang lưới dao sắc bén, kiếm khí tung hoành ở giữa, thân hình của hắn, cũng theo rơi xuống, hung hăng chém về phía tần sương. hừ Hàng Long thập bắt trưởng. Đệ nhất trưởng, kháng Long hưu hối. Đối mặt khí thế to lớn đột kích gầy gò nam tử, tần sương đúng là chưa dự định tránh lui mà chính là lựa chọn thi triển hàng long thập bát trưởng bên trong thức thứ nhất, nỗ lực cứng đôi cứng, chỉ thấy tần xương tay phải hoa tròn, tay trái hơi cong, chân trái hướng về sau xê dịch nửa thước, thể nội linh khí mãnh liệt mà động, đều quán trú tại cái kia trên tay phải. Nào, mơ hồ trong đó, một đạo rất nhỏ long ngâm tự tần xương cánh tay bên trong truyền ra, đạo này long ngâm quả thực đem gầy gò nam tử giật nảy mình, có thể tên đã trên dây không phát không được, hắn không cách nào tránh lui, chỉ có thể cắn răng, huy kiếm xuống. Đi chết. Long ngâm lên, trưởng ấn hiện. Một đạo bàn long ảnh hình dáng trưởng phong đột nhiên tự tần xương trong tay đánh ra, trưởng gió lướt qua, tất cả không có ngoại lệ nhất lên từng đạo từng đạo lạnh thấu xương cương phong luồn khí xoáy. ầm! Nhất trưởng, hung hăng đập vào kiếm nhận phía trên, chỉ nghe ken một tiếng, trưởng kiếm đúng là tại lúc này vỡ vụn, bị bổ thành mấy khúc. Mà cái kia trưởng phong tình thế không giảm, đánh vào gầy gò nam tử lồng ngực. Ngươi! Ngươi! Vì sao lại? Trường phong xuyên qua gầy gò nam tử thân thể, cái sau nội phủ đều phá nát, ầm vang ngã xuống đất, hắn co quắp ngã xuống đất, tay run run, chỉ lên trước mặt lạnh lùng thiếu niên, nỗ lực phát ra sau cùng nghi vấn, đáng tiếc, lời nói chưa từng nói xong, hắn liền hai mắt trợn trắng, như vậy thần vẫn. Chúc mừng ký chủ đánh giết triệu lãng, linh luân tiền kỳ, thu hoạch được 300 kinh nghiệm, 300 lượng bạc, linh khí, tẩy linh đan một khỏa. Nhìn lấy hoàn toàn đều chết hết triệu lãng, tần sương sững sờ ngay tại chỗ. Đây là hắn lần thứ nhất giết người, vô luận kiếp trước, vẫn là kiếp này. Một cái người sống sờ sờ, cứ như vậy chết ở trước mặt mình, hắn lại cảm giác được chính mình trong nội tâm không có nửa điểm thương hại, ngược lại có loại thoải mái chi ý. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đối với tần xương chém giết gầy gò nam tử, cái kia hấp hối nam nhân mập thấy rõ ràng, lần này, thiếu niên là đường đường chân chính đem linh luân cảnh võ giả đánh bại, cái kia đạo kinh khủng trưởng phong, dù là cách nhau mấy trượng. Hắn cũng có thể cảm giác được trong đó khủng bố vì thế Làm sao có thể Tiểu tử này rõ ràng chỉ là một giới phế vật Làm sao lại đột nhiên nắm giữ Có thể chém giết linh luân võ giả thực lực Có lẽ linh luân cảnh võ giả Tại vân Lệ thành tính không được quá mạnh Nhưng đối một cái chỉ có tôi thể tiền kỳ Thiếu niên mà nói Lại là có thể so với tuyệt thế cường giả giống như tồn tại Nhưng hôm nay Cái kia chưa bao giờ bị bọn họ nhìn tới thiếu niên Vậy mà người mang đủ để diệt giết, giết thực lực của bọn hắn Loại này chuyển biến cực lớn để hắn khó có thể tiếp thu được. Đến ngươi, nhặt lên gậy gò nam tử mất đi trường kiếm, đây chỉ là một loại tương đối lưỡi kiếm sắc bén, liền linh khí cũng không tính, thế nhưng là, cũng đủ để phá vỡ đồng dạng linh luân cảnh võ giả phòng ngự. Ngươi, nam nhân mập đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn đã là phế nhân, lại cũng trốn không thoát thiếu niên ma trưởng. Chờ một chút, ta nói cho ngươi, là ai muốn giết chết ngươi. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tại tử vong trước mặt. Nam nhân mập chỗ nào còn quản nhiều như vậy, cầu xin tha thứ. Người nào muốn giết ta? Ha ha, không cần ngươi nói, ta cũng biết. Liêu Thiên Phong muốn động ta không phải chuyện một ngày hai ngày. Bây giờ cái kia Liêu Như Yên thân là Sơn Hải lầu đệ tử thân truyền, có ta như thế một cái cái gọi là vị hôn phu tại, tất nhiên là một kiện mất mặt sự tình. Liêu Như Yên không muốn động thủ, cái kia Liêu Thiên Phong cũng chỉ có thể đại lao. Ta cái này giải thích, đúng không? Nghe Tần Sương trầm trầm tán gẫu tới ngữ, Nam nhân mập lại một lần nữa bị trước mặt thiếu niên kinh sợ. Ngày bình thường mềm yếu đến nỗi ngay cả trong phủ nội vụ đều không muốn tiếp nhận thiếu niên. Khi nào biến đến như vậy cơ trí rồi. Hắn nắm giữ đủ để chiến thắng linh luân cảnh võ giả thực lực, lại một mực giả bộ như mềm yếu bộ dáng. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là hắn lòng dạ? Nếu thật như thế, cái kia tần xương cũng quá kinh khủng một chút đi. Hơn 10 năm đùa cận ước hiệp, hắn lạ như thế nào nhận tới? Tại Nam nhân mập xem ra nếu là không có chuyện hôm nay. Kiếu niên này chỉ sợ còn không chừng nhẫn tới khi nào. Tần Sương tự nhiên không có khả năng biết béo trong lòng nam nhân suy nghĩ, hắn thấy đối phương không lời nào để nói, nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, tay nâng kiếm rơi, nam nhân mập như vậy máu tươi tại chỗ. Chúc mừng ký chủ đánh giết ôn kình, linh luân tiền kỳ, thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, linh khí, 300 lượng bạc. Thằng đến đánh chết nam nhân mập về sau, Tần Sương mới rốt cục có thời gian mở ra thuộc tính của mình mặt bảng, làm nhìn lấy giao diện thuộc tính phía trên từng đạo thuộc tính lúc khóe miệng của hắn không tự chủ hơi hơi giương lên, nhấc lên một cái chờ mong độ cong, thật không biết, làm đẳng cấp tăng lên tới 340 cấp thời điểm, sẽ là như thế nào một cảnh giới. Chương 6: Về nhà. Ký chủ, Thần xương đẳng cấp 6. Tu vi: Linh động hậu kỳ. Kinh nghiệm: 701000. Linh khí: 450. Vũ khí: Hàng Long thập bát trưởng, thiên cấp hạ phẩm, đã thắp sáng. Lăng ba vi bộ, thiên cấp hạ phẩm, chưa thắp sáng. Báp minh thần công Thiên cấp hạ phẩm, đã thắp sáng. Vũ ký tích phân, không. Nhân vật chính vầng sáng giá trị, không không không hai. Nhân vật chính vầng sáng giá trị, đây là. Tần Sương hơi sững sờ theo lấy được trong tin tức, hắn nhưng không biết cái này, nhân vật chính vầng sáng giá trị là dùng tới làm cái gì. Ký chủ có thể thông qua xếp đẩy nhân vật chính vầng sáng giá trị thu hoạch tiểu thuyết vai chính kỹ năng, đan dược, nghề nghiệp. Lúc đạt tới 100% lúc, ký chủ liền có thể thông qua nhân vật chính vầng sáng rút thưởng bàn rút ra khen thưởng Nhân vật chính vầng sáng đáng giá thu hoạch có thể thông qua giết người, giết yêu thú, luyện đan, luyện khí, cùng hoàn thành nhiệm vụ. Thanh âm lạnh lùng lại hiện ra tần xương trong đầu. Hán biết, đây là hệ thống quan phương đáp lại, hệ thống không có cảm tình. Những thứ này trả lời, chỉ là thiết lập hệ thống lúc, liền bị cắm vào. Thì ra là thế. Ta giết hai người, liền đạt được không? Không không 002 vầng sáng giá trị, như là dựa vào giết người xếp đầy, chẳng phải là muốn ta giết 100.000 người. Chậc chậm, đây thật là... Đột nhiên, Tần Sương nghĩ đến một cái có thể giết nhiều người như vậy địa phương chiến trường. Tại Thanh Châu mảnh này đế quốc san sát địa vực, chiến tranh nhìn mãi quen mắt, cho dù là Thác Bạt Vương Triều, cũng thường xuyên bị ngoại đến Vương Triều xâm phạm. Đương nhiên, Thác Bạt Vương Triều cũng thường thường xâm lấn nó vua của nó Triều. Muốn dựa vào chém giết 100.000 người thu hoạch nhân vật chính vầng sáng giá trị, chỉ có chiến trường, mới có thể. Ai, giết 100.000 người a Phương pháp này vẫn là trước dự giữ đi. Ta mới đến cái thế giới này liền muốn ta giết một trăm ngàn người, thật sự là đặc biệt. Tại hai bộ thi thể phía trên sờ mấy cái, đem hai người tài vật đều thu lại về sau, tần sương một người một chân, đem hai người đã đến đã từng mai táng hắn đất trong hầm, hai tay huy động ở giữa, một luồng kình phong đột nhiên gầy ra, chấn động đến bốn phía bùn đất hướng hố đất chè giấu mà đi. Mặc dù nói các ngươi bị ta giết chết, nhưng cũng là gieo gió gặt bão. Chủ tớ một trận, không để cho các ngươi phơi thơi hoang dã cũng coi là ta đối với các ngươi sau cùng tình nghĩa. Nhìn lấy sơn núi nhỏ giống như một phần, tần xương phủi tay, phiêu nhiên mà đi, hắn cần phải chạy về Vân Lê thành, biến mất lâu như vậy, phụ thân chắc hẳn khẳng định rất lo. Vân Lê thành, Thác bạt Vương hướng phía đông trọng yếu nhất thành trì, không chỉ có là bởi vì nó phồn hoa, càng là bởi vì nó chính là trấn thủ biên hoang một tòa đại hình thành trì. Có nó tồn tại, tới gần Thác bạt Vương hướng phía đông Vương Triều bên trong, hiếm có lựa chọn từ nơi này lựa chọn xâm lấn. Không phải là bởi vì tòa thành trì này hùng vĩ đến mức nào, có bao nhiêu phòng thủ kiên cố, chỉ là bởi vì, tòa thành trì này có một người chủ nhân. Đó chính là Bạch Thí Quân Thần, Vân Lê Hầu Tần Chiến. Tần Chiến danh tiếng, vang vọng tứ phương, hành quân tác chiến chi đạo, Tần Chiến dám nói thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Chủ yếu nhất là, Tần Chiến tự thân chính là một cái địa đan đỉnh phong cứng giả, muốn dựa vào ám sát diệt đi Tần Chiến, nhất định phải vận dụng thiên đan cứng giả. Thiên đan cứng giả. Nếu không phải Vương Triều ở giữa sinh tử đại chiến, tiên thiếu sẽ xuất hiện. Vân Lê Thành, hầu gia phủ, lớn như vậy trong đại sảnh, chỉ có một đạo áo trắng bóng người ở vào chủ vị phía trên, hắn dài đến mảy kiếm mắt sáng, uy vũ phi phạm, dù là đã có tuổi, vẫn như cũ có thể theo cái kia góc cạnh rõ ràng hình dáng trông được ra hắn tuổi trẻ lúc tuấn giật phong tư. Cái này, chính là Vân Lê Hầu, tần chiến. Một cái bị thác bạt Vương Triều xưng là quân thần vĩ đại nhân vật. Hắn giờ phút này đã mất đi quân thần vốn có uy tư thế, cặp kia cơ trí trong đôi mắt nhiều lần lóe qua lo lắng thần sắc, một đôi bàn tay thon dài không ngừng mà mài xoa xoa ghế bạch đàn trôi, nhìn ra được, hắn rất lo lắng. hồi bẩm hầu gia, tiểu hầu gia hồi đến rồi, làm một đạo hắc ảnh tự trong bóng tối lóe hiện ra lúc, lời của hắn rơi vào tần chiến trong thai, cái sau nhất thời thật dài thở dài một hơi, nắm chặt ghế dựa trôi tay, cũng cuối cùng thu hồi lại. thật tình không biết, ghế dựa trôi sớm đã bởi vì hắn quá mạnh mẽ lực đạo, lõm lún xuống dưới. Cuối cùng hồi đến rồi, Tần Chiến đứng dậy, trong mắt vẻ lo lắng ẩn nặc, một vệ hàn mang loại qua, hắn đi ra đại sảnh, đúng là đi ra ngoài nên đón cái kia trở về nhi tử. Có thằng xui xẻo trí nhớ, đối với Vân Lê Thành phân bố, Tần Sương có thể nói là hiểu rõ, tuy nhiên trên đường tao ngộ một vài gia tộc con cháu chào phúng, nhưng Tần Sương cũng không để ý, đọc thuộc lòng rất nhiều phế vật tiểu thuyết hắn, tự nhiên minh bạch, những người này vì sao lại dạng này. Chương 7, ta phải vào kinh đề thân. Tại chính mình thị vệ cái kia phức tạp ánh mắt khinh thường bên trong, Tần Sương bước vào hầu gia phủ, còn chưa chờ hắn đi ra mấy bước, một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức liền từ đằng xa đánh tới, loại khí tức này, để Tần Sương nao nao, cái kia trương tuấn tú trên khuôn mặt chính là lướt qua một tia mừng rỡ, mặc dù mình phế vật, nhưng trung quy là có cái yêu thương cha của mình à. Cha. Một tiếng này, Tần Sương nhẫn nhịn thật lâu, tại trở về trên đường, hắn đã từng diễn luyện qua rất nhiều lần, mỗi một lần, đều cảm thấy có chút khó đọng. Nhưng hôm nay, tại nhìn thấy cái kia đạo vi vũ bất phàm bóng người lúc, hắn đúng là đánh trong nội tâm hô lên cái này công bố vị. Sương Nhi, thế nào? Có bị thương hay không? Ta nghe người ta nói, ngươi ở trên đường trở về bị người tập kích, thị vệ toàn bộ tiêu diệt, chuyện gì xảy ra? Tại nhìn thấy tần sương về sau, tần chiến câu nói đầu tiên, chính là hỏi có bị thương hay không? Giờ khắc này, tần sương chính thức cảm nhận được tình thương của cha, ở kết trước, hắn không thể hưởng thụ được phụ mẫu chi ái. Không cha không mẹ sinh hoạt qua đã quen, tại gặp tới nhà người khác hài tử có phụ mẫu yêu thương lúc, hắn hâm mộ, ghen ghét, đồng dạng, đã từng hận qua. Làm hiện tại rốt cục cảm nhận được tình thương của cha lúc, tần Sương mới hiểu được, có cha đau hài tử là cỡ nào hạnh phúc. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn hơi có chút tạm đạm, tại thằng xui xẻo trong trí nhớ, tần Sương mẫu thân là sống hắn lúc tranh luận sinh mà chết. Tại Thần Sương sinh hoạt 17 năm tuế nguyệt bên trong, tần chiến một bên chiếu cố chiến trường, còn vừa muốn dẫn hài tử có thể nói là vất vả cùng cực. Nguyên nhân chính là nhìn chúng tần chiến trọng tình trọng nghĩa, thân là đương triều tể tướng liêu tướng quốc mới có thể cùng tần chiến định ra thông ra từ bé, chỉ là làm hắn đều không nghĩ tới chính là. Cái này vốn nên là bị toàn bộ vương triều người chúc phúc một đôi, sau khi lớn lên lại sẽ xuất hiện trên lệnh cực lớn. Một cái, được vinh dự là thiên phượng chuyển thế, vạn năm khó gặp một lần thiên chi tiểu nữ, một cái, thì được công nhận phế vở, chỉ duyệt văn lý, không tu võ đạo. Một văn một võ, tại địa cầu có lẽ lại được xưng là ông trời tác hợp cho. Có thể ở cái này lấy võ vi tôn trên thế giới, dù là học rộng tài cao, tài trí hơn người, cũng chưa chắc so một người linh động cảnh võ giả tới trọng yếu. Khi biết tần xương không tu võ đạo, chỉ duyệt văn lý lúc, tần chiến liền lại cũng không đề cập qua cửa hôn sự này. Chỉ là gần nhất một năm, liêu tướng quốc nhiều lần phái người đến đây, muốn hối hôn, đều là bị tần chiến cho đuổi ra ngoài. Thật như hối hôn, tần chiến mặt mũi không nhịn được là nhỏ, nguyên nhân chân chính Là hắn lo lắng nhi tử hội không gượng dậy nổi. Những năm gần đây, thế nhân đối tần xương trào phúng, tần chiến đều mở một mắt, nhắm một mắt, hắn muốn sử dụng thế nhân trào phúng, để nhi tử sinh ra tu võ chi tâm, có thể đã nhiều năm như vậy, nhi tử vẫn không có phương diện này ý nghĩ, thời gian dần trôi qua liền không lại lên phương diện này suy nghĩ. Nhưng đối mặt liễu quốc công hối hôn, tần chiến thái độ lại dị thường cường ngạnh, không lùi. Thật muốn lui, cũng muốn con của mình quyết định. Không có việc lớn gì. Chỉ là mấy cái tiểu tạp ngư mà thôi." Thần Sương hơi hơi lắc đầu, cười đáp lại nói, "Nghe vậy, Tần Chiến hơi sững sờ, biết Nhi Tử không muốn nói, lúc này mới nhẹ gật đầu, nói, "Đi, bồi cha vào nhà tâm sự." Ân. Hai cha con một chiếc một sau đi vào nội viện, cái này thuộc về Tần Chiến nơi ở, tự Tần Sương mẫu thân sau khi qua đời, nơi này liền không còn có những nữ nhân khác ở lại, cho dù là nha hoàn, cũng sẽ ở đêm dài về sau, tự động lui ra nội viện. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vừa vào nhà, Tần Chiến liền nhìn về phía Tần Sương, trầm giọng hỏi, sắc mặt của hắn không tốt lắm, vừa mới nụ cười quét sạch sành sanh. Toàn bộ thị vệ đều bị tiêu diệt, duy chỉ có mang đi Tần Sương, đây là tại hướng hắn Vân Lê Hầu thị uy sao? Trầm mặc nửa ngày, Tần Sương cuối cùng mở miệng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía một mặt âm trầm Tần Chiến, biểu lộ nghiêm túc nói ra: "Cha, ta phải vào kinh đề thân." Chương 8: Ngươi có tư cách nói chuyện với ta. Sau ba ngày, Thác Bạt vương triều, Đế đô Một tòa nguy nga lại phồn hoa thành trì, nơi này tụ tập đại bộ phận thác bạt vương triều quan to quyền quý, nơi đây cường giả như mây, thế lực phong phú. Nhưng những thế lực này, đều là bị một cái tên là thác bạt hoàng tộc thế lực thống trị. Trong truyền thuyết đế đô, quả nhiên phồn hoa vô cùng a, So với hoa hạ bắc thượng nghiễm đều không khác mấy. Tại Tần Sương trong trí nhớ, hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới đế đô, nhưng thông qua chính mình mắt thường tự mình quan sát, cái này còn là lần đầu tiên. Tiến vào trong thành. Tần xương cực kỳ giống một người hiếu kỳ bảo bảo, nhìn chỗ này một chút, nhìn nhìn một cái. Dựa theo trong chi nhớ lộ tuyến, Tần xương cuối cùng đi tới tướng quốc phủ. Kim Bích Huy Hoàng tướng quốc phủ, nhìn qua giống như một tòa cung điện, như vậy quy mô cung điện xây tại dưới chân thiên tử, cũng chỉ có tướng quốc phủ. Thiên hạ đều biết, tướng quốc phủ Thiên Kim liễu như yên bây giờ thế, nhưng là Sơn Hải lầu lâu chủ đệ tử thân truyền, địa vị độ cao, chỉ sợ liền thác bản vương triều hoàng đế đều không kịp nàng một nửa. Như vậy địa vị tồn tại. Thác bạt vương triều cung cấp còn đến không kịp, làm sao dám đắc tội? Hiện nay liêu tướng quốc có thể không còn là dưới một người trên vạn người, địa vị của hắn trong bóng tối sớm đã cùng thác bạt hoàng đế song vai. Người kia dừng bước, nơi đây chính là tướng quốc phủ, người không liên hệ, nhanh chóng tối lui. Còn chưa bước vào tướng quốc phủ nửa bước, tần Sương liền bị tướng quốc phủ thị vệ cho ngăn lại. Một cái thân mặc ngân khôi nam tử tay cầm một thanh trường thương, lóe ra ngân mang mũi thương chặn tần xương đường đi, trầm giọng hỏi: tại hạ tần xương. Câu kiến tướng quốc đại nhân. Tần Sương hơi hơi chắc tay, bình tĩnh nói, không kiêu ngạo không tự ti, tựa hồ không có bị trước mặt thị vệ bị dọa cho phát sợ. Câu kiến tướng quốc. Tiểu tử, tướng quốc đại nhân, cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Thị vệ nghiền ngẫm đánh giá tần Sương liếc một chút, trước mặt thiếu niên, tựa hồ cũng không nhìn quen mắt, hẳn không phải là đế đô bên trong người mới đúng. Bây giờ liêu tướng quốc có thể nói là bởi vì liêu như yên nguyên nhân, địa vị cũng như diều gặp gió cho dù là hoàng thân quốc thích muốn cầu kiến, cũng cần thông báo mới được. Trước mặt thiếu niên, hiển nhiên không phải một loại nào người. Chờ một chút, Thần Sương, ta tựa hồ tại chỗ nào nghe qua cái tên này. Đang lúc thị vệ muốn đuổi đi Tần Sương lúc, đúng lúc theo tướng quốc phủ bên trong đi ra một lão giả, lão giả cái kia đột ngột ánh mắt lóe lên một kia kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tần Sương nhìn đồng thời, mỉm nó nói: "Thần Sương, Thần Sương." "Hả? Ngươi thế nhưng là Vân Lê thiếu chủ?" Đột nhiên ở giữa Lão giả cái kia cố gắng nghĩ lại trong hai con ngươi tình mang lóe lên, kinh ngạc nhìn nhìn trầm trầm Tần Sương, hỏi. Ê! Đúng vậy! Tần Sương nhẹ gật đầu, vốn cho rằng muốn động thủ, hán bắc minh thần công đều đang âm thầm chuẩn bị xong, thật không nghĩ đến, vậy mà lại đụng phải một cái nghe qua chính mình tên người. Ngươi vậy mà, sẽ đến đế đô. Lão giả trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, Vân Lê Hầu không phải luôn luôn tướng tướng quốc phái đi người cho gấp trở về sao. Làm sao hôm nay vậy mà để hắn nhi tử đến đây? Chẳng lẽ nói, là tiểu tử này cảm thấy mình không xứng với tiểu thư, cố ý tới hối hôn. Vân lê thiếu chủ. Vân lê hầu tần chiến. Bạch thi quân thần. Thiên, tiểu tử này, lại là vân lê hầu nhi tử. Đây chẳng phải là nói, cũng là trong truyền thuyết cùng tiểu thư từng có qua thông gia từ bé cái kia thư sinh yếu đuối, Làm lão giả lời nói âm rơi xuống về sau, thị vệ chung quanh nhất thời kịp phản ứng, bọn họ dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn qua tần xương. Cứ việc vân lê hầu uy danh hiển hách. Nhưng lấy hiện tại tướng quốc phủ địa vị đến xem, một chút cũng không có đem tần chiến đề vào mắt. Người đến, là... Lão giả thân sắc tựa hồ khó coi, ngựa khí của hắn, cũng đối lập có chút lánh mạc. Người là ai? Có tư cách cùng ta nói như vậy sao? Vốn cho rằng ý vào chính mình tướng quốc phủ thân phận, cho dù là tần chiến nhi tử, cũng phải cung cung kính kính trả lời mới đúng. Nào ngờ, tần sương trợn trắng mắt, miệt thị nhìn qua lão giả, khinh thường nói. Người! Lớn mật! Dám đối triệu tổng quản bất kính. Có ai không? Vừa mới nói xong, thị vệ chung quanh nhất thời giận dữ không thôi. Vị Lao giả này, tại tướng quốc phủ địa vị cũng không thấp. Hắn chính là liêu tướng quốc bên người hầu nhân, nắm trong tay toàn bộ tướng quốc phủ ngoại vụ. chậm Triệu tổng quản khoát tay háo, lớn tiếng quát lui vây quanh bọn thị vệ, nhìn thật sâu tần xương liếc một chút, tiếp tục nói, Lao phu chỉ là tướng quốc đại nhân một cái hạ nhân mà thôi. Tiểu hầu gia vừa mới dạy rất đúng. Lão phu hoàn toàn chính xác không có tư cách cùng tiểu hầu gia nói như vậy. Tổng quản đại nhân, Hán. Bọn thị vệ kinh hãi, luôn luôn cao ngạo vô cùng triệu tổng quản, làm sao lại đối một thiếu niên hành lễ. Cho dù là hoàng thân quốc thích, cũng chỉ có bọn họ hành lễ phần A. Lui ra. Tiểu hầu gia, tướng quốc đại nhân gần nhất không trong phủ, phu nhân ngược lại là ngay tại ngắm hoa, tiểu hầu gia mời vào bên trong. Chương 9, Hạ Ma Huy. Không ở nhà. Theo ta thấy, là không muốn gặp ta đi. Ngồi tại tướng quốc phủ tiếp đại trong sảnh, tần xương đơn tay cầm chén trà, cái miệng nhỏ uống hơi có chút đắng chát nước trà, mi đầu cao lại nghĩ đến. Theo tiến vào tiếp đại sau phòng, đã qua không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, cái kia mời hắn vào lão giả tự sau khi rời khỏi đây, thì cũng không trở về nữa. Trong lời nói muốn đi mời tướng quốc phu nhân, kỳ thực đi làm cái gì, quỷ mới biết. Lấy rác rửa nhất lá trà tiếp đại ta, cái này tướng quốc phủ khí lượng cũng không gì hơn cái này a. Tần xương chính là vân lê tiểu hầu gia. Từ nhỏ liền thưởng thức qua không ít chân phẩm, không thích võ đạo hắn, đối trà đạo những thứ này thiên môn, lại là ưa thích không, rời, dù là linh hồn không lại thuộc về lúc trước tần sương, vẫn như trước có trí nhớ tại. Cốc cốc cốc. Đang lúc tần sương chờ đến có chút không kiên nhẫn lúc, một loạt tiếng bước chân đột nhiên truyền vào, hắn vội vàng đặt chén trà xuống, đứng dậy, đánh giá theo ngoài cửa chậm chậm đi vào Lao phu nhân. "Tiểu tử tần sương, tham kiến tướng quốc phu nhân." Làm lão phu nhân bước vào đại sảnh thời điểm, tần sương liền hơi hơi khom người. Chắp tay ân cần thăm hỏi nói: "Ân." "Nào ngờ, lão phụ nhân kia nhàn nhạt đáp lại Tần Sương một tiếng, chợt liền đi hướng chủ vị, nàng ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, lâu dài bảo dưỡng duyên cớ, dù là già 7, 80 tuổi, vẫn như cũ nhìn qua như một cái trường 40 tuổi phụ nhân đồng dạng." Ê! đúng phải một cái mũi cho." Tần Sương sờ lên mũi, trong lòng bất đắc dĩ nhún vai, chợt liền nhìn về phía lão phụ nhân, nói: phụ nhân, tiểu tử lần này đến đây là muốn Thu Nguyệt, nước trà này Cửa hồ lạnh A. Cho vị này tiểu hầu ra lo pha trà, nhớ kỹ đến cầm hàn phách trà. Lão phu nhân không để ý đến Tần Sương lời nói, vầy vây tay, hướng về phía bên người nàng một người dáng dấp cực kỳ xinh đẹp nha đầu nói ra. Mẹ! lão thái bà này, vậy mà muốn cho ta một hạ mã huy. Tần Sương khẽ mắt lướt qua một vệ bùa cận, ở trước mặt hắn nói trà đạo, đây không phải tìm đánh sao. Nhìn ta một hồi không bỡn cận ngươi cái này cái gọi là hàn phách trà không còn gì khác. Theo lão phu nhân trong miệng mồm, tần Sương tự nhiên nghe được, đối phương là muốn cho tự mình biết, bọn họ dùng để chiêu đãi khách nhân đồ vật là đều là giá cả đắt vô cùng hàn phách trả. Nói rõ muốn cho tần Sương khó chịu, để hắn biết khó mà lùi thôi. Thế nhưng là, phu nhân, tiểu thư nói qua, liền xem như hoàng đế bệ hạ đích thân tới, cũng không cần dùng hàn phách trả chiêu đại a. Cái kia bị gọi là thu nguyệt nha hoàn không có lập tức lên đường, mà chính là nhíu lại một đôi lá liễu lông mày nhỏ nhắn, nhẹ nói nói. Hồ nháo, đây chính là tiểu hầu gia Tần Sương, đi, cho ta đem trà cho lấy ra. Chỉ nghe lão phu nhân giận tí mặt, quát lớn lấy Thu Nguyệt, nhưng trong mắt nàng, lại là tràn đầy tán thưởng, ám đạo Thu Nguyệt hiểu chuyện. Đối với cái này, Tần Sương một mực thờ ơ lạnh nhạt, hai người này, theo bọn họ trò chuyện cùng ánh mắt liền có thể nhìn ra, đây là tại hát đôi, thật sự cho rằng láo tử những năm này nhìn không nhiều như vậy truyền hình A. Vâng. Thu Nguyệt lui ra, lúc gần đi. Còn hung tận Trừng Tần Sương liếc một chút, tựa hồ tại trách cứ bởi vì diễn kịch của hắn, hại mình bị mang một dạng. Tiểu hầu ra gần đây, nhưng có nghiên tập thi từ ca phú. Lão phu nhân cuối cùng nhìn thẳng đánh giá Tần Sương lên, nàng trong lời nói, hàm ẩn khinh thường chi ý, sinh ở cái này lấy võ vi tôn thế giới, không tu võ đạo, lại duyệt văn lý, cái này cùng phế vật có gì khác biệt. Như yên nhân tử, không muốn thương tổn kẻ này. Cái này ác nhân, liền để lão thân tới làm đi. Nghe được lão phu nhân tra hỏi, Tần Sương không nhanh không chậm đứng người lên, khoe miệng cười mỉm. Tại cái kia ấm áp nụ cười dưới, hắn đáp lại nói: Hồi bẩm phu nhân, tiểu tử gần nhất vẫn chưa nghiên tập văn lý, ngược lại là đối võ đạo thật cảm thấy hứng thú. Ồ, nghe vậy, lão phu nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Toàn bộ thác bạt vương triều người đều biết, vân lê hầu nhi tử chính là một cái thư sinh yếu đuối, không tu võ đạo, chỉ duyệt văn lý. Hôm nay chính thai nghe được Tần Sương đối võ đạo có hứng thú, như thế một chuyện lạ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Dù là hiện tại tu võ, cũng bỏ qua tốt nhất thời gian. Mặc dù có như yên loại kia yêu nghiệt thiên phú, chỉ sợ cũng không kịp như yên một phần trăm. Dạng này người, đoạn không thể để cho hắn hủy như yên tiền đồ. Tiểu hầu gia mời dùng trà. Thu Nguyệt trở về, trong tay dẫn theo một bình trà nước, nàng cung kính đổ vào tần xương trong chén trà, nhẹ nói nói, hoàn toàn không giống lúc mới đầu đắt đầu. Đây là hàn phách trà, đối với võ giả hấp thu thiên địa linh khí có tác dụng rất lớn, là như yên theo sơn hải lầu mang về. Người ban đầu tu võ đạo, nên còn chưa bước vào linh động chi cảnh, uống trà này, không ra ba ngày, hẳn là có thể tấn thăng linh động cảnh. Tướng quốc phu nhân giải thích, để vốn là nâng chung trà lên trình độ chuẩn bị uống tần sương rừng một chút, hắn đặt chén trà xuống, cười hướng cái kia mặt lộ vẻ kinh ngạc tướng quốc phu người nói, phu nhân, trà này, cũng không phải chính tông hàn phách trà. Như yên tiểu thư, tựa hồ bị lừa. Trưng mười, mở miệng đánh mặt. Bị lừa. Tướng quốc phu nhân nơi nào nghĩ tới. Tần Sương sẽ nói ra như thế lời nói đến, không chỉ có nàng, thì liền tự mình pha trà thu nguyệt đều là sương sở, kinh ngạc nhìn qua hiếp một đôi linh động đôi mắt thiếu niên. Ngươi nói cái gì? Chúng ta bị lừa. Hiền nhiên, bị Tần Sương vô duyên vô cớ đánh mặt, để tướng quốc phu sắc mặt người nhất thời có chút không nhịn được. Nàng mi đầu nhíu chặt, trong mắt càng là lóe ra một vẻ sắc bén. Nàng chính là tướng quốc phu nhân, Thiên Chi tiêu nữ liệu như yên thân mãi mãi, nàng không cho phép người khác nghi vấn nàng đối mặt tướng quốc phu nhân cái kia ánh mắt lạnh lẽo, tần xương ngoảnh mặt làm ngơ, không có uống vào một ngụm nước trà trong chén, thành khẩn gật gật đầu, nói, không tệ, phu nhân cùng như yên tiểu thư, hoàn toàn chính xác bị lừa, nay hàn phách trà cũng không phải là chính tông hàn phách trà. Thu Nguyệt ở một bên vểnh vểnh lên miệng, khinh thường lườm thiếu niên liếc một chút, thầm nói, trang thành dạng này, nói thật giống như ngươi uống qua một dạng. Thu Nguyệt im miệng, tướng quốc phu nhân sắc mặt triệt để lạnh xuống, nàng ngăn lại Thu Nguyệt nói thầm nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi nghĩ như vậy, hàn phách trà vô cùng chân quý, cho dù là thác bạt hoàng đế muốn đều không được. một cái đến từ vân lê thành thiếu niên, như thế nào lại biết chính không chính tông đâu? tiểu hầu gia nói trà này không đủ chính tông, vậy nhưng không vì lao thân giải thích giải thích, trà này như thế nào chính tông? nghe vậy, tần Sương mỉm cười, không để lại dấu vết nhìn thu nguyệt liếc một chút, ám đạo nha đầu này ngược lại là mồm miệng lanh lợi, đã tiểu tử điểm ra, tự nhiên muốn vì phu nhân giải thích một phen bất về sau như yên tiểu thư cùng phu nhân, cùng tướng quốc đại nhân ở trước mặt người ngoài số mặt. Ngươi. Thu Nguyệt lúc này trừng lớn cặp kia đôi mắt to khả ái, bất khả tư nghị nhìn qua tần xương, gan dám ngay mặt chỉ trích tướng quốc phu nhân người, toàn bộ thác bạt vương triều chỉ sợ đều tìm không ra một người tới. Bây giờ, không chỉ là tướng quốc phu nhân, thì liền tướng quốc đại nhân, cùng vị kia bị nàng coi là kêu ngạo như yên tiểu thư, cũng cùng nhau bị cái này văn nhược thiếu niên hạ thấp. Thu Nguyệt. Liên tiếp bị đánh gây đối thoại Vốn là trong lòng thầm giận tướng quốc phu nhân hung hăng trận mắt nhìn nha hoàng liếc một chút, trận lại đem ánh mắt nhìn về phía tần sương, nàng đã quyết định, nếu là tiểu tử này không nói ra cái một hai ba đến, nàng sẽ lên báo hoàng đế, trị tiểu tử này tội. Không sao cả. Thu nguyệt cô nương tính cách cảnh trực, ta nói chuyện như vậy, khó tránh khỏi sẽ để cho trong nội tâm nàng không thoải mái. Bất quá, có chút sai lầm, vẫn là cần sớm làm nói, miễn cho ngày sau ở trước mặt người ngoài làm trò cười cho thiên hạ không phải. Tần Sương mở miệng một tiếng ngoại nhân, hoàn toàn đem mình làm làm tướng quốc phủ người tự cho mình là tướng quốc phu nhân bởi vì muốn biết Hàn Phách Trà giải thích, không có để ý điểm ấy chi tiết, ngược lại là một bên thu nguyệt khinh thường móc méo miệng. Hàn Phách Trà, lá trà trồng tại Sương Hàn Chi địa, chính là lấy thiên địa hàn khí tới nước mới có thể mọc dễ nảy mầm. Có thể theo ta được biết, Sơn Hải Lâu chính là tới gần nội hải, xung quanh bốn mùa như mùa xuân, căn bản là không có bất luận cái gì Sương Hàn Chi địa. Huống hồ. Hàn phách trà hàn khí bức người, cho dù là chỉ là vừa nghe, cũng có thể làm cho người hơi thở kết băng, cần vận dụng tự thân linh lực tiêu trừ. Có thể ta vừa mới ngửi một cái, căn bản cũng không có bất luận cái gì kết băng hiện tượng. Băng vào ta một cái chỉ là thư sinh yếu đuối đều sẽ không tạo thành ảnh hưởng, đối tu luyện có thành tựu võ giả, chớ nói chi là. Có lý có cứ giải thích, để tướng quốc phu nhân cùng Thu Nguyệt rất là chấn kinh, những kiến thức này chính là trên sách ghi chép qua. Nhưng này hàn phách trà chính là liệu Như Yên tự mình cầm về, ai dám nói trà này là giả. Nguyên nhân chính là như thế, tất cả mọi người theo trong đấy lòng cho rằng đây chính là hàn phách trà. Có thể đang nghe Tần Sương sau khi giải thích, tướng quốc phu nhân không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ, Như Yên cũng bị lừa. Nói đây là hàn phách trà, kỳ thực cũng không giả. Đáng tiếc, Như Yên tiểu thư chỉ biết nó một, lại không biết thứ hai. Hàn phách trà chia làm hàn thân, hàn tâm hai loại. Hàn thân vi thứ, hàn tâm vi giai Cha này, nhìn lấy tần xương cái kia hơi có vẻ chần trờ bộ dáng, tướng quốc phu nhân khoát tay háo, ra hiệu cái sau tiếp tục. Cha này chỉ là hàn thân bên trong kém nhất một loại, mặc dù cũng gọi hàn phách trà, nhưng lại không bị hàn phách trà đánh giá đám người tán đồng. Cha này giá trị, thậm chí không đủ vương triều thiết quan âm. Ta nghĩ, cha này, cần phải chỉ là người khác tặng cùng như Yên Tiểu Thư, mà như Yên Tiểu Thư lại đối trà đạo không hiểu rõ, lúc này mới tưởng rằng hàn phách trà, giao cho người nhà uống. Đợi đến Tần Sương phân tích xong, tướng quốc phu nhân cái kia ánh mắt lạnh lẽo dần dần thu lui, thay vào đó là một loại không có ý tứ, vốn cho rằng bằng vào Hàn Phách trà, có thể để Tần Sương biết khó mà lui, biết mình cùng như yên trên lệch. Bây giờ xem ra, hai người trên lệch là không nhỏ, nhưng nhân vật cũng là bị thay đổi. Hiểu chút trà đạo lại như thế nào? Như Yên tiểu thư bây giờ thế, nhưng là thiên đan cảnh cường giả. Thu Nguyệt lại tại nói thầm, làm tướng quốc phu nhân thiếp thân nha hoàn. Nàng là biết Liễu Như Yên cùng Tần Sương hôn nước, như Tần Sương tại võ đạo phía trên, cũng như trả nói giống như lợi hại, nàng rất tình nguyện nhìn thấy tiểu thư cùng Tần Sương kết hợp, đáng tiếc, đối phương hết lần này tới lần khác chỉ là một cái thư sinh yếu đuối. Ha ha. Cha cũng dám, lời nói cũng đã nói. Phu nhân, ta cũng nên cáo chi tới đây mục đích. Tần Sương cười cười, đứng dậy, nói, "Lần này đến đây, ta là tới để thân." Chương 11, cấp S nhiệm vụ. Cái gì? Để thân? Tiểu tử này còn thật dám nói a? Nghe tới Tần Sương mà nói về sau, tướng quốc phu nhân cùng Nha Hoàn Thu Nguyệt đều là sưng sở, chợt kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên, nói: ngươi nói cái gì? Tướng quốc phu nhân vừa cởi đi xuống sát mặt, đột nhiên biến đến vô cùng băng lãnh, thậm chí ở trong mắt nàng còn có một vệ hàn mang loại qua, nàng lạnh lùng nhìn trầm trầm Tần Sương, giống như một cái sắp phát cuồng chim ưng. Ta tới là để thân. Tần Sương không tiêu ngạo không tự thi, khẽ cười nói, nhìn đến tướng quốc phu nhân sát mặt. Hắn thì càng cao hứng, đối phương khó chịu, hắn thì sướng rồi. Muốn cho ta cùng tiêu viêm một dạng từ hôn. Ta mới mặc kệ. Bên cạnh ta, cũng không có tiêu hân nhi như thế thanh mai trúc mã. Nghe đồn liễu như yên đẹp đến mức xuất trần, vẹn vẹn mới 16 tuổi, thì làm cho cả Sơn Hải lầu đệ tử cũng vì đó hâm mộ, một khi thật sự dài mở, chẳng phải là muốn đạt tới hại nước hại dân tầng thứ. ngươi biết, ngươi đang nói cái gì sao? Tướng quốc phu nhân tâm tình hiển nhiên không cách nào không chế. Nàng lạnh như băng nhìn qua lục trần, rét lạnh hỏi lần nữa. Tự nhiên biết, tần sương gật đầu, hắn không thèm để ý tướng quốc phu nhân như thế nào nhìn, hắn cũng không quan tâm đối phương sẽ ra vấn đề nan giải gì, hoặc là đem hắn đuổi đi ra, chỉ cần hắn một ngày không từ hôn, cái kia liếu như yên, tại trên lý luận cũng là vị hôn thê của hắn. Ngươi biết, tại ngươi nói ra câu nói này về sau, Ngươi đem đứng trước hạng gì khó khăn sao? Nói câu không dễ nghe, hôm nay lời nói, nếu là bị chuyển đi, không chỉ có là người thì liền phụ thân ngươi, Vân Lê Hầu Tần Chiến, đều sẽ bị tai họa. Ngươi còn muốn làm như vậy sao? Tướng quốc phu nhân rất muốn như vậy cự tuyệt Tần Sương yêu cầu vô lý, nhưng trong tay đối phương nắm một tờ hôn ước, cái kia là năm đó liêu tướng quốc cùng Tần Chiến quyết định thông ra từ bẻ giấy hôn thú. tai họa. Ta tin tưởng phụ thân ta, càng tin tưởng ta. Chỉ phải cho ta một chút thời gian, những người kia nghi vấn, đem không còn tồn tại. Câu nói này, thuần túy cũng là tại trang bức, đi qua nhìn tiểu thuyết, Tần Sương vẫn cảm thấy loại lời này nói ra có chút nao tản, thậm chí có chút trăng bức, có thể hôm nay theo trong miệng hắn nói ra lúc, hắn mới hiểu được, đây không phải mù quáng nao tản chi ngôn, mà là một loại nguồn gốc từ sâu trong nội tâm tự tin. Có thăng cấp hệ thống phụ trợ, có ngàn vạn nhân vật chính kỹ năng nương theo, hắn tin tưởng vững chắc, chính mình có thể đăng lâm tuyệt thế chi đỉnh, trở thành tuyệt thế cường giả. Bạch! Đột nhiên ở giữa, một đạo hắc ảnh xuất hiện trong đại sảnh, người này xuất hiện, để Tần Sương sắc mặt hơi đổi một chút nhưng nụ cười của hắn vẫn không có thối lui. Chân linh cường giả sao? Tần Sương âm thầm thầm nói, người này tu vi, tại xuất hiện lúc thì bại lộ tại hệ thống phía dưới, thông qua hệ thống đọc đến, Tần Sương cũng biết, tu vi của đối phương đúng là tại chân linh trung kỳ, so với hắn cao hơn chỉnh một chút cấp năm, dù là có Bắc Minh thần công, cũng vô pháp hấp thu tu vi của đối phương. Lùi ra, gặp Hắc Ảnh xuất hiện, tướng quốc phu nhân hiển nhiên theo vừa mới phẫn nộ trong tâm tình của thư gia tới. Nàng không có đi trách cứ gọi người Thu Nguyệt, mà là nhằm vào lấy hắc ảnh khoát tay áo, phân phó nói: "Như Yên bây giờ chính là thiên đan chi cảnh, càng là sơn hải lầu đệ tử thân truyền, ngươi muốn để thân, ngươi biết, tại trước mặt của ngươi có bao nhiêu siêu cấp thiên tài chính đang theo đuổi Như Yên sao? Cho dù là địa đan cảnh cường giả, đều không thể gặp được Như Yên một mặt. Ngươi cũng đã biết, Như Yên tương lai là nhất định muốn trở thành thiên hà cảnh, thậm chí mạnh hơn tồn tại, ngươi bây giờ, còn cho là mình có tư cách để thân sao?" Đối mặt tướng quốc phu nhân hùng hổ dọa người truy vấn, thần xương không thèm để ý cười cười, ánh mắt của hắn đột nhiên lướt qua một vệ tinh mang, nhìn chầm chầm tướng quốc phu nhân ánh mắt, nói, cái gì vì tư cách? Tướng quốc phu nhân, lại vì sao cho là ta không có tư cách? Thực lực, chính là tư cách. Thần xương nhẹ gật đầu, nói cho cùng, vẫn là thực lực nguyên nhân. Tại hắn vì vượt qua lúc, thằng xui xẻo chỉ là một giới thư sinh, đừng nói thực lực, thì liền tự vệ, đều lộ ra khó khăn. Thiên đăng cảnh hoàn toàn chính xác cách hắn quá xa vời. Ta nếu là có đánh bại như Yên tiểu thư thực lực đâu? Ha ha. Phút chốc, tướng quốc phu nhân như nghe đến một cái chuyện cười lớn đồng dạng, nói: "Tiểu tử, ngươi biết đánh bại Như Yên cần thực lực rất mạnh sao?" Không giống nhau, Tần xương đáp lại, lão phu nhân tiếp tục nói: "Ngươi muốn đề thân, ngươi muốn tư cách, ta cho ngươi một cái tư cách." Theo Như Yên nói, mười đại hoàng triều tại 18 tháng sau đem cử hành một trận vượt ngang Đông vực thiên tài tuyển bạt chiến. Ngươi nếu là muốn lấy đến tư cách liên trở thành đông vực tuyển bạt 10 vị trí đầu đi. Cấp S nhiệm vụ tư cách, có tiếp nhận hay không? Chỉ thấy Tần xương nao nao, hắn không nghĩ tới, hệ thống vậy mà lại cho nhiệm vụ, làm võng du thiên tài, hắn tự nhiên minh bạch, muốn thăng cấp, phương thức gì nhanh nhất, tự nhiên không ai qua được nhiệm vụ. Tiếp nhận. Cấp S nhiệm vụ tư cách, trở thành đông vực thiên tài tuyển bạt 10 vị trí đầu, kỳ hạn 18 tháng. Nhiệm vụ thành công, lượng lớn kinh nghiệm, đại lượng nhân vật chính vầng sáng giá trị. Nhiệm vụ thất bại, thu vi mất hết. Làm lại từ đầu Trưng 12 Đường về bị tập kích Tu Vi mất hết Làm lại từ đầu Trở về Vân Lê Thành trên đường Tần Sương không chỉ một lần nhìn chằm chằm cái kia cấp ép nhiệm vụ cười khổ Một năm dưới Hắn không biết mình có thể trưởng thành đến một bước nào Chỉ khi nào thất bại Hắn tu luyện 18 Nguyệt Tu Vi Liền sẽ đều biến mất Làm lại từ đầu Nói đơn giản Có thể cái này lại mẹ nó không phải đàn lưới ru Chết có thể phục sinh Một khi thật thất bại Tần Sương có thể tưởng tượng Hắn đem đứng trước hạng gì gặp nạn. Không đề cập tới Liêu Như Yên, chỉ là những người theo đuổi kia cũng đủ để đem Tần Sương Nhân ép. Ai? Vốn định tiêu giao một trận, chậm chậm tăng lên, nào nghĩ tới đột nhiên làm ra áp lực lớn như vậy tới. Ta thật đúng là cái trang bức a. Tần Sương ngẩng đầu nhìn lên trời, lắc đầu bất đắc dĩ, hắn kiếp trước chính là một cái trạch nam, vốn là tồn tại có bại hoại tâm lý, dù là hồn xuyên dị giới, nội tâm bại hoại vẫn như cũ chưa từng cải biến, hắn rất sợ hãi, như không cách nào hoàn thành Lại hội là dạng gì kết cục? Một đạo hỏa diễm lưu quang tự trên bầu trời xuyên thẳng qua mà qua, lưu lại một đạo thật dài đôi ảnh, giống như sao băng sẹt qua đồng dạng. Đột nhiên ở giữa, tần sương trong mắt tinh mang lóe lên, toàn thân khẽ giật mình, không, ta không muốn tố sao băng lóe lên liền biến mất. Đã bị thượng thiên yêu mến, đạt được hệ thống phụ trợ, vậy ta đây cả đời, nhất định không tầm thường. Một năm rưỡi, ai nào biết, sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu. Đã có nhiệm vụ xuất hiện. Hôm đó sau thì khẳng định có hạ cấp nhiệm vụ, cấp S đối với ta còn quá xa xôi, có thể hạ cấp, ta cần phải còn có thể hoàn thành đi. Đêm tối, gió lạnh gào thét, băng lanh thâu xương một vầng trăng sáng treo trên cao trời cao, chiếu rọi ra từng đạo từng đạo lạnh leo ánh trăng, tiểu sen ngựa nhỏ chạy tại trên con đạo, lộ ra nhỏ bé, cô đồng. Tình cảnh như vậy, nhất định là một cái giết người dạ, đổ máu thiên. Làm sao cảm giác có điểm gì là lạ a Bốn phía thật sự là quá an tĩnh, loại này an tĩnh. Để tần sương không tự chủ dùng mình một cái, hắn thăm dò nhìn về phía ngoài xe, đồng tử đột nhiên co rụt lại, loại tình cảnh này, thực sự rất giống trong tiểu thuyết giết người mượn rồi. Xa xa xa, bùi cỏ run run thanh âm càng lúc càng lớn, tần sương mi đầu, cũng càng nhăn càng sâu, rốt cục, hắn ngừng xuống xe ngựa, theo trong xe đi ra, quét mắt bốn phía, loại kia cảm giác nguy cơ, dị thường mãnh liệt. Ra đi! Theo ta lâu như vậy, cũng không ngại mệt mỏi. Tần Sương không cách nào phán đoán là có hay không có người tại hắn xung quanh, đành phải biểu hiện ra phát hiện đối phương một dạng, lớn tiếng nói. Hô hô hô. Tiếng gió rít gào mà qua, an tĩnh trên quan đạo, không có bất kỳ cái gì đáp lại, ngược lại là Tần Sương thanh âm, quanh quẩn hai bên. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Không đúng. Loại cảm giác này, rõ ràng là hệ thống cho ra, không giống như là ta tự thân cảm giác được. Bằng vào ta trước mắt tu vi, nên còn không cảm thấy được nguy hiểm mới đúng. Tần sương mi đầu nhữ chặt, ánh mắt lại lần nữa quét mắt bốn phía, hắn có chút không chắc đến cùng có người hay không theo dõi hắn, đợi nửa ngày, còn chưa thấy đến bất luận bóng người nào xuất hiện, hắn đành phải bất đắc dĩ nhún vai, xem ra, là ta quá lo lắng. Hệ thống cũng có phạm sai lầm thời điểm A. Một bên nói thầm, tần sương một bên định tiến vào trong xe ngựa, chuẩn bị tiếp tục đi đường. Hieu. Đang lúc tần sương một chân giẫm ở trên xe ngựa lúc, một đạo âm thanh xé gió đột nhiên theo bên cạnh vạch ra. Như một đạo mũi tên giống như Lưu Quang xẹt qua hư không, đâm về tần xương sau ngực. Quả nhiên có người, tần xương chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng. Một cố bất an mảnh liệt cảm giác tự lòng bàn chân bay lên. Hắn không chút nghĩ ngợi chính là một lăn lông lốc, cùng với thiếu lễ độ xoay người đến một bên. Ầm, cái kia Lưu Quang mũi tên tại tần xương xoay người nháy mắt liền đánh trúng vào xe ngựa, to lớn lực đạo làm cho cả xe ngựa cũng vì đó chấn động, kém chút lật nghiêng, mà bị đánh trúng đầu kia, đúng là rơi cái kế tiếp to lớn lỗ thủng. Lực đạo thật là mạnh. Lực lượng này, tối thiểu đến có linh luân trung kỳ đi. Nhìn lấy lỗ thủng, tần xương mồ hôi lạnh chảy ròng. Đồng tử trứng lớn, âm thầm may mắn nói, như bị đạo này âm khí đánh trúng, không nói trọng thương, tối thiểu đến tàn phế. Hiu hiu hiu, né tránh âm khí, còn không tới kịp buông lỏng một hơi, mấy đạo âm thanh xé gió lại là văng lên. Có lần trước kinh nghiệm, dù là lại nhiều gấp hai âm khí, tần xương vẫn như cũ có thể tránh khỏi. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, băng vào mấy đạo âm khí. Thì muốn mạng của ta sao? Đã ngươi muốn tới âm, vậy liền thỏa thích tới đi. Ra ra ngươi ta toàn bộ tiếp lấy. Tần Sương có chút tức giận, loại này nhìn không thấy địch nhân, là đáng sợ nhất. Tuy nhiên đánh tới ám khí đều tránh qua, tránh né, nhưng hắn vẫn chưa thư giãn, chỉ có hắn mới hiểu được, né tránh những thứ này ám khí, dùng hắn bao lớn tâm thần. Màu đen nhánh ám khí trong đêm tối vốn cũng không dễ thấy, muốn tách rời khỏi, nhất định phải tập trung tinh lực, lần một lần hai, có lẽ còn có thể ứng phó được chỉ khi nào nhiều lần, tần sương tập trung lực khó tránh khỏi sẽ có hạ xuống. 333. Lần thứ 3 ám khí công kích thật lâu không đến, ngay tại tần sương đều coi là đối phương biết khó mà lùi lúc, một trận tiếng vỗ tay đột nhiên theo quan đạo cái khác trong rừng cây truyền ra. Không tệ, không tệ. Có thể tại am hiểu ám khí ngân ý hộ vệ đánh lén phía dưới né tránh, xem ra Vân Lê tiểu hầu gia cũng không bằng trong truyền thuyết chính là một cái thư sinh yếu đôi a. Chương 13, cấp độ ép nhiệm vụ. Theo mấy người xuất hiện, Tần Sương đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn không biết những người này, nhưng bọn hắn trên đầu lóe ra đẳng cấp tấn ký, lại là để hắn kiên kỵ. Ba cái linh luân hậu kỳ, còn có một tên, lại là chân linh tiền kỳ. Bực này đội hình, đối phó một cái thư sinh yếu đuối, liền Tần Sương chính mình cũng cảm giác đối phương có phải hay không có chút quá cẩn thận. Các ngươi là người Liễu gia, lúc này mới ra Đế đô bất quá một ngày, thì có người chặn đường, không cần nghĩ, Tần Sương cũng minh bạch, rất có thể là người của Liễu gia. Cái kia tướng quốc phu nhân cũng không giống lật lọng người, nói trong một năm bất động ta, chắc chắn sẽ không đụng đến ta. Chờ một chút, Liêu Thiên Phong. Tần Sương âm thầm suy nghĩ nhóm người này đến tột cùng là ai phái tới, làm bài trừ rơi tướng quốc phu nhân về sau. Hắn đột nhiên nhớ tới còn có một người, chính là người kia hành động, mới khiến cho Tần Sương tiền thân chết mất. Nói cho cùng, Tần Sương nội tâm còn điểm cảm tạ Liêu Thiên Phong. Thế nhưng là, chính mình cũng nhập thân vào thằng xui xẻo trên thân, Liêu Thiên Phong lại còn dám phái người đến ám sát chính mình. Lưu lại điểm này cảm kích, cũng không còn sót lại chút gì. Cái gì người liếu ra người chưa ra, lão tử có thể không biết. Tiểu tử, muốn trách, thì quái phụ thân ngươi là vân lê hầu đi. Cái kia chân linh cảnh cường giả không ý định động thủ, hắn đến, chỉ là đến xem tần xương chết mất. Hắn thấy, một cái thư sinh yếu đuối, cho dù là quỷ dị né tránh ngân ý ám vệ ám khí, nhưng cuối cùng là phải chết. Liêu thiên phong không có tự mình đến, thì phải ngươi như thế cái đồ bỏ đi tới sao? Tần xương tuy nhiên kiêng kỵ chân linh cường giả, nhưng hắn vẫn chưa biểu hiện ra e ngại, Bác Minh thần công thời gian cột đã sớm đã chuyển tốt, chỉ cần cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, thôn phệ một tên linh luân hậu kỳ cường giả linh lực, hắn liền có thể đột phá linh luân cảnh, đến lúc đó, lấy hàng long thập bát trưởng lợi hại trình độ, thật muốn đối bính, cũng không thấy yếu đi chân linh cường giả. Giết. Cái kia thân mang ngân bào, vai góc theo lên một đóa màu đỏ sẩm hoa hồng nam tử sẩm mặt lại, trong mắt sát cơ hiện thị rõ, hướng về một tên linh luân hậu kỳ cường giả khoát tay háo nói hắc hắc tiểu tử vừa mới tránh qua tránh né ám khí của ta vậy liền để ngươi nếm thử ta cái này độc xà truy thủ tư vị đi tại ngân bảo nam tử mệnh lệnh dưới phía sau hắn ba vị linh luân hậu kỳ cường giả bên trong một cái đầu phía trên có lưu một đạo nhàn nhạt vết sẹo nam tử trầm trầm đi ra hắn từ trong ngực lấy ra một thanh màu xanh biếc dao găm xanh biếc vũ khí quấn quanh nhìn một cái cũng cảm giác không tầm thường phát động cấp độ ép nhiệm vụ chống cự địch đến xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không Tại ngân y nam tử chậm rãi hướng tần xương đi tới đồng thời, tần xương trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm, hắn hơi sững sờ về sau, chính là tiếp nhận nhiệm vụ. Cấp độ ép nhiệm vụ chống cự địch đến, đánh giết chặn đường địch nhân, một tên cũng không để lại. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng chút ít kinh nghiệm, nhân vật chính vầng sáng giá trị. Nhiệm vụ thất bại, linh hồn văng vọng, hôn mê nửa tháng. Nhiệm vụ thời hạn, một tuần. Lý Vũ, động tác nhanh một chút. Tựa hồ có chút không kiên nhẫn, ngân bảo nam tử hơi hơi mở mắt. Bình tĩnh hướng tay cầm bích lục dao găm ngân y nam tử thuốc dùng nói: "Vâng." Ngân y nam tử gật đầu cười, chợt liền đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt lạnh lùng Tần Dương, khắc khắc cười nói: "Tiểu tử, xin lỗi." Hiu. Linh luân hậu kỳ cường giả tốc độ, hoàn toàn chính xác không thể tầm thường so sánh, so với Tần Dương mới trọng sinh lúc đối mặt linh luân tiền kỳ võ giả muốn khoái lạc không ít, chỉ ít, tại Tần Dương trong mắt, chỉ có thể mơ hồ bắt được một chút bóng trắng, thậm chí không cách nào nhìn thấu thân hình của đối phương động tác. Không nhìn thấy, Lão Tử cũng biết ngươi muốn chính diện tiến công, chỉ có một cơ hội, như là không thể chống đỡ được ở giao găm của hắn, vậy ta thì chỉ có một con đường chết. Tần Sương trận địa sẵn sàng đón quân địch, đây là hắn trọng sinh đến nay gặp phải nguy hiểm nhất chiến đấu, đối phương cảnh giới thật cao hắn quá nhiều, tại không có thân pháp phụ trợ tình huống dưới, chỉ có thể bằng vào đối nguy hiểm cảm giác mới có thể né tránh địch nhân tiến công, thậm chí phản sát. Bạch, cương phong lạnh thấu xương mà qua, thổi đến tần xương gương mặt đau nhức. Hắn mi đầu cao lại, cặp kia đen nhánh trong ánh mắt, lại là tràn ngập hương phấn, loại này sinh cùng tử vẹn vẹn trong nháy mắt kích thích, để hắn toàn bộ thần kinh đều kéo căng. Đến rồi, dao găm đột nhiên buông xuống, đâm về tần xương ở ngực, càng ngày càng gần, thậm chí, tần xương thấy được ngân y nam tử trong mắt tàn nhẫn. Cho ta nẹ tránh. Tại mấy người đều cho rằng tần xương hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, thiếu niên làm ra một cái kinh người động tác, hắn chân trái hơi hơi sau chết, thân thể lấy một loại cực đoan tốc độ mèo. Cái kia lao có kịch độc giao gam, đúng là dán vào tần xương ở ngực mà qua. Bắc Minh thần công. Không giống nhau, Ngân Y nam tử theo ngây người bên trong phản ứng, tần xương một thanh đặt tại sau lưng của đối phương, đột nhiên vận chuyển Bắc Minh thần công, một cỗ minh ngông linh khí, tự Ngân Y nam tử thể nội truyền ra, chạy vào thiếu niên thể nội. Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ lý vũ tu vi, linh luân hậu kỳ cấp 9, chuyển hóa 2500 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, cấp 8, trước mắt tu vi Linh luân trung kỳ, trước mắt linh khí, 700 điểm. Trưng 14, lần thứ nhất thụ thương. Chuyện gì xảy ra? Làm mọi người thấy Lý Vũ mềm mại ngã trên mặt đất lúc, đều là giật mình. Một bầu không khí quái dị tràn ngập quanh thân, bất khả tư nghị nhìn qua tần xương. Rõ ràng chỉ là một cái thư sinh yếu đuối, thậm chí ngay cả linh động cảnh cũng không từng đạt tới tiểu tử. Làm sao lại có thể né tránh Lý Vũ ám sát, thậm chí, đem Lý Vũ đánh ngã xuống đất. Nếu là trùy thủ của ngươi... Vậy ngươi thì chính mình nếm thử tư vị đi. Tại mọi người kinh ngạc ở giữa, Tần Sương nhặt lên trên đất dao găm, vừa mới nhặt lên, hệ thống liền đọc lấy ra dao găm thuộc tính. Độc xa truy thủ, phổ thông vũ khí có dính lục cũ xà, cấp 2 cao cấp, chi độc, nội huyết tức tan, có thể giết linh luân hậu kỳ võ giả. Nhìn lấy càng ngày càng gần xanh biết dao găm, co quắp ngã xuống đất lý Vũ Đồng tử thích chặt, hắn muốn phản kháng, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, tu vi của hắn, vậy mà không còn sót lại chút gì. Dương tay Mấy người còn lại lúc này phản ứng lại, cho dù là cái kia chân linh cảnh cường giả đều mi đầu nhíu chặt, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc nhìn qua tần sương, trên tư liệu biểu hiện, người này rõ ràng chỉ có tôi thể cảnh tu vi, làm sao liền linh luân hậu kỳ võ giả đều bại vào hắn tay đâu. Hai người khác đã liền xông ra ngoài, chân linh cường giả vẫn như cũ không ý định động thủ, làm duy nhất chân linh cường giả, hắn có cái này tự tin, dù là xa xa thiếu niên lại quỷ dị, y nguyên không cách nào đào thoát hắn trận giết. Chúc mừng ký chủ đánh giết Lý Vũ, Linh Luân hậu kỳ, thu hoạch được 500 kinh nghiệm, 400 lượng bạc. Giơ tay chém xuống ở giữa, cái kia Lý Vũ liền đã đã mất đi sinh mệnh thần thái, cùng lúc đó, hai gã khác linh luân hậu kỳ cường giả đã tay cầm vũ khí vọt tới tần xương trước người. Chết. Nhất đao nhất kiếm, lấy khác biệt góc độ đánh tới, mang theo linh lực lật tung cỏ dại trên mặt đất, đúng là tạo nên hai đạo như ẩn như hiện kiếm khí, đao khí. Linh Luân hậu kỳ thực lực, quả nhiên không thể coi thường a. Thần Sương lách mình tránh đi kiếm khí công kích, nhưng tốc độ cuối cùng chậm một chút, bị đao khí mang theo linh lực chỗ quẹt làm bị thương, máu đỏ tươi tự đầu vai thẩm thấu mà ra, nhún dần lấy cái kia áo bảo màu trắng. Thật mẹ nó đau a! Dựa vào trên đùi lực đạo, Thần Sương lui về phía sau mấy trượng xa, hắn bị đau nhìn qua đầu vai vết thương, chợt miệng nói: đây chính là hắn trọng sinh đến nay lần thứ nhất thụ thương, cho dù là lần trước trải qua một trận chiến đấu, có thể cuộc chiến đấu kia thuần túy là nghiền ép, đâu chịu nổi bực này thương tổn còn gặp đỏ tiểu tử người thật đáng chết hai người giờ phút này đến lý vũ bên người nhìn lấy toàn bộ thân thể đều biểu hiện ra màu xanh sấm lý vũ hai người sắc mặt biến đến cực kém ba vị linh luân hậu kỳ một vị chân linh tiền kỳ cường giả ám sát một tên thư sinh yếu đuối lại còn góp đi vào một cái mạng nếu để cho vị kia biết đừng nói là khen thưởng không bị phạt nặng liền nên cảm ơn trời đất đáng chết chỉ bằng các ngươi hai cái phế vật sao tần xương cười cười đầu vai tuy nhiên bị đau cực kỳ Nhưng hắn không có chút nào đem hai người để vào mắt, nếu không phải vừa mới muốn giết Lý Vũ, hắn lại làm sao có thể trốn không thoát hai người công kích. Phế vật. Ai là phế vật, một hồi liền biết. Yên tâm, tiểu tử, ta sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng, ta sẽ đem thịt của ngươi, từng đao từng đao cắt bỏ, đốt cho những cái kia yêu thú, để ngươi nhìn lấy thịt của mình bị yêu thú nuốt. Một người trong đó liếm liếm tinh hồng bờ môi, nam trường kiếm lộ ra rét lạnh vô cùng, linh khí tại trên lưới kiếm quấn quanh ở giữa. Hắn lại một lần động, lần này tốc độ, so với vừa mới rõ ràng muốn nhanh hơn không ít, không đến nửa hơi đã đến Tần Sương bên cạnh thân. Keng, Tần Sương thấy rõ ràng, đẳng cấp tăng lên, để cảm giác của hắn lực cũng tăng lên không ít, đối công kích của địch nhân, hắn không sợ chút nào, vung lên chủy thủ trong tay, thể nội linh khí vận chuyển, chính xác ngăn tại mũi kiếm của đối phương phía trên. To lớn lực đạo, để Tần Sương thân hình đều kém chút lóe ra một cái lào đạo, hắn kịp thời ổn định thân hình. Giao găm theo mũi kiếm của đối phương lấy xuống, nếu không phải đối phương buông tay kịp thời, chỉ sợ một kích này, cũng đủ để diệt sát đi địch nhân rồi. Thật nhanh phản kích tốc độ. Tiểu tử này, thật chỉ là một tên thư sinh yếu đối sao. Bông ra kiếm nhận, nam tử cầm kiếm lúc này lui về phía sau mấy bước, không dám cùng tần sương lần nữa giao phòng. Hắn hiểu được, không có vũ khí gia trì, hắn cũng không dám cùng có dính lục ú xà độc dịch giao găm liều mạng. một cái sơ sẩy, chính là vỡ lạc. Là... Giết! Vừa đánh lui nam tử cầm kiếm, một cái khác cầm đau nam tử đã đến tần xương trước mặt, đau của người này phía trên còn lưu lại thiếu niên huyết dịch, giờ phút này lộ ra lóa mắt vô cùng, linh khí toán loạn ở giữa, đau khí lại lần nữa bị ngưng tụ đi ra. Huyết nhận Hoàng cấp trung đẳng, huyết nhận, chính là người này chủ tu vũ kỹ, không giống với lúc đầu đau khí, một đau kia, giống như có hình dáng, một thanh huyết sắc trường đau hành không mà ra, chém về phía tần xương. Kháng Long hữu hối tại đối mặt với đối phương vũ ký lúc tần Sương làm ra một cái kinh người động tác hắn vậy mà đem ủy trưởng lớn nhất đem độc xà tùy thủ vứt bỏ cùng lúc đó bàn tay của hắn bỗng nhiên ngưng tụ linh khí trong nháy mắt thành ra nhất trưởng ngao long ngâm lại hiện ra hàng long thập bát trưởng uy lực so với lần thứ nhất thi triển lúc hiển nhiên hiếu thắng không ít không có khả năng chương 15, không được lại cái kia giống như long du biển cạn giống như sắc bén trưởng phong bao phủ mà ra Cho dù là thi triển ra hoàng cấp trung đẳng vũ khí cầm đao nam tử đều hoảng sợ không thôi, hắn rõ ràng theo quần quật mà đến trưởng phong bên trong người được cực độ khí tức nguy hiểm. Ta cũng không tin, ngươi một cái phế vật cũng có thể lớn bao nhiêu tạo hóa. Giết. Nam tử minh bạch chính mình muốn tránh cũng vô pháp né tránh, đành phải kiên trì đối diện mà lên, huyết nhận hóa thành đao khí chém xuống, bổ về phía trưởng phong, mặc dù biết cái này đạo trưởng phong uy lực đáng sợ, nhưng hắn dứt khoát quyết định cùng thiếu niên đối bính, hắn không tin Không tin thiếu niên có tư cách cùng Linh Luân hậu kỳ cường giả giao chiến với anh. Có lúc ngụ quang tự tin cũng không phải là chuyện tốt, khinh thị người khác càng thêm không phải chuyện tốt. Tần Sương có thể đem nam tử cầm kiếm đánh lui, có thể đem lý vũ đánh giết, liền chứng minh hắn có đối chiến Linh Luân hậu kỳ cường giả thực lực. Thật có chút người, dự vào vào trước là chủ lớn tượng, hết lần này tới lần khác không tin. Trường Phong sẽ qua, cái kia đủ để diệt sát Linh Luân trung kỳ cường giả huyết nhận đúng là lên tiếng mắng nát. Bạo thành từng đoàn từng đoàn cuồng bạo linh khí, tàn phá bừa bãi khắp nơi. Có thể cái kia long ngâm trường phong, tình thế không giảm, vẫn như cũ đánh phía cẩm đao nam tử. Mau tránh ra! Một mực bình tĩnh quan chiến chân linh cường giả rốt cục động dung, hắn cảm nhận được cái này đạo trưởng phong thượng truyền đáng sợ hơn kinh khí, loại kia khí thế, cho dù là hắn đều phải bình tĩnh nhưng đối tránh lẫn mất rơi a. Tần xương lạnh lùng cười cười, tại hàng long thập bát trưởng phía dưới, một cái chỉ là linh luân hậu kỳ võ giả muốn muốn chạy trốn lấy mạng. Có khả năng sao? Đáp án là, không thể nào. Hôn Trướng, nhìn lấy cái kia bị lạnh thấu xương trưởng phong xuyên thân mà qua cầm đao nam tử, chân linh cường giả minh bạch, người này mạnh, hơn phân nửa khó giữ được. Một mực bảo trì quan chiến trong trạng thái hắn, rốt cục động. Khí thế thật là mạnh. Còn không đợi Tần Sương nghe rõ hệ thống nhắc nhở, một cỗ khí thế mạnh mẽ phô thiên cái địa hướng hắn áp bách mà đến, hắn sắc mặt không khỏi biến đổi, cả người cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Luế. Tần Sương không dám ở tại chỗ lưu lại, có thể cho hắn loại cảm giác này người, chỉ có tên kia từ đầu đến cuối không có động thủ chân linh cường giả. Hắn đã từng tưởng tượng qua chân linh cường giả cường đại, nhưng chỉ có bản thân trải nghiệm đến lúc đó, hắn mới hiểu được, linh luân cảnh trung kỳ, tựa hồ còn thật không nhất định có thể thắng được đối phương. Thứ hai trưởng phi long tại thiên. Lúc gần đi, Tần Sương cũng không quên cái thi triển hàng long thập bát trưởng bên trong thứ hai trưởng, hắn biết, nếu như mình không sử dụng thứ hai trưởng là tuyệt đối chạy không thoát. Hưu. âm thanh xe do đánh tới, tại tần xương thi triển thứ 2 trưởng đồng thời, cái kia thật linh cường giả cũng là chạy tới thiếu niên trước người cách đó không xa, chỉ thấy hắn một kiếm vung ra, đúng là cuốn lên một đạo sắc bén kiếm mang, không giống với linh luân cảnh cường giả kiếm khí. Đến chân linh cảnh, đã có thể đem linh khí biến hóa. Kiếm mang bao phủ ở giữa, lại là một tiếng long ngâm đằng không mà lên, một trường này, không giống với kháng long hưu hối, một trường này chính là từ trên bầu trời ngưng tụ. Theo trời chấn áp mà xuống, rất nhiều một cô đem trên mặt đất sinh linh hủy diệt xu thế. Lại là một môn cao thâm vũ kỹ. Làm sao có thể, lấy tu vi của tiểu tử này, làm sao có thể thi triển ra cao thâm như vậy vũ kỹ? Chân linh cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nắm chặt tam xích kiếm phòng, thể nội linh khí giống như lao nhanh dòng sông giống như mãnh liệt mà ra, hội tụ tại trên mũi kiếm, một đạo loa toàn kiếm mang đống nhiên ngưng tụ, như toàn đâm rách chấn áp xuống trường phòng. Thứ kiếm thức nơi xa vừa kiếm lên vũ khí của mình nam tử nao nao, hắn kinh dị nhìn qua sắp trốn hướng bên cạnh rừng cây thiếu niên, trong mắt tràn ngập nồng đậm giật mình ý. Tiểu tử này, làm sao lại làm cho đội trưởng vận dụng thứ kiếm thức? Liền xem như cùng là chân linh tiền kỳ những tiểu đội khác đội trưởng, chỉ sợ cũng không cách nào đem đội trưởng thứ kiếm thức bước đi ra à. Giờ này khắc này, nam tử cầm kiếm mới rốt cuộc minh bạch, cái tin đồn này bên trong thư sinh tiểu tử, đến tuột cùng là khủng bố cỡ nào. Phúc. Lúc đầu vung ra kiếm mang không có một chút ngừng lại đánh thẳng sắp biến mất tại trong rừng cây thiếu niên chỉ nghe thiếu niên rên lên một tiếng lưu lại một ngụm máu tươi liền đã mất đi tung tích ầm Trường Phong cùng thứ kiếm thức châu vung ra kiếm mang gặp gỡ, buộc phát ra một đạo hào quang sang chói lóa mắt vô cùng đêm đêm tối thắp sáng to lớn nổ vang âm thanh truyền khắp tứ phương xung quanh cây cối đều bị mạnh mẽ khí lãng nghiền nát cuồng bạo linh khí tàn phá bừa bãi tần sương ngồi xe ngựa ầm vang sụp đổ thân là kéo xe con ngựa cũng là trong nháy mắt bị xé nát Bạo thành một đoàn xương máu. Tại xương máu tràn ngập, cắt bay đá chạy ở giữa, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại dưới bầu trời đêm, đứng ở bên cạnh hắn, còn có một cái thân mặc ngân bảo nam tử cầm kiếm. Lúc này nam tử cầm kiếm thở mạnh cũng không dám một chút, sợ bị trước người nam tử mà sát. Thiếu gia nói qua, sống thì gặp người, chết phải thấy sát. Nơi này chính là U linh chi sâm, tiểu tử này tuyệt không dám xâm nhập. Truy. Trưng 16, tiêu tan không dừng được. Sa sa sa. Xuyên qua rừng cây rậm rạp, rốt cuộc tìm được một chỗ ẩn nấp an thần điểm lúc, Tần Sương lúc này mới đình chỉ gần như một ngày một đêm bỏ trốn, căng cứng thần kinh, tại thời khắc này có thể thư giãn, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng phím tử, xem xét chính là thụ thương triệu chứng. Thật sự là đủ hung ác a. Chỉ một kiếm, thiếu chút nữa để lão tử chết ở nơi đó. Giải khai áo bảo, một đạo thật dài kiếm ngân ngang qua phía sau lưng, máu tươi sớm đã ngưng kết, nếu không phải Tần Sương bị hệ thống chiếm hữu về sau, thể chất hơn người chỉ sợ Tần Dương sớm đã đổ máu quá nhiều mà chết. Đạo này kiếm ngân, chính là hắn đang chạy trốn lúc, bị cái kia Thật Linh cường giả kiếm mang chính diện đánh trúng lúc lưu lại. Cái kia hai tên gia hỏa tạm thời cần phải tìm không thấy nơi này. Không hổ là chân linh cường giả, chỉ riêng là cường độ linh khí, cũng không phải là linh luân cảnh võ giả có thể sánh được. Nuốt nuốt một viên liệu thương đan, Tần Dương âm thầm thầm nói, may ra lúc ra cửa, hắn mang một chút năng lượng, không phải vậy còn thật sự không cách nào cứu chữa mình tương thế. Nhìn như giữ tận kiếm ngân, kỳ thực vẫn chưa làm bị thương cốt tủy, chỉ là bị kiếm mang linh khí vạch ra một đường vết rách, bị thương ngoài da Nhưng dù cho như thế, nếu là không có liệu thương đan dược cứu chữa, cũng vô pháp khỏi hẳn. Liêu Thiên Phong, bút chứng này, lão tử xem như nhớ kỹ. Chờ ta lại đến đế đô thời điểm, chính là tìm ngươi tính sổ sách này. Đây hết thể nhân quả, Tần Sương đều ghi vào Liêu Thiên Phong dưới chứng, toàn bộ thác bạt vương triều, muốn đến Tần Sương vào chỗ chết, ngoại trừ liêu gia Liêu Thiên phong Cho dù là liêu tướng quốc, chỉ sợ cũng không dám làm như thế. Chúc mừng ký chủ thành công nhận lấy cấp D ẩn tàng nhiệm vụ nhân quả tuần hoàn, tìm liêu thiên phong tính sổ sách. Nhiệm vụ chung ba loại hoàn thành phương thức, đánh đau, phế bỏ tu vi, diệt xác. Ký chủ có thể lựa chọn tính hoàn thành nhiệm vụ. Thời hạn 3 tháng. Ha. Xem ra, liên hệ thống đều không quen lấy ngươi A. Ba loại phương thức. Tại ta chỗ này, chỉ có lớn nhất loại sau. Lặp đi lặp lại nhiều lần treo chọc ta Không giết ngươi, đều có lỗi với ngươi từng bước tính kế ta chỗ phí tổn tế bào nào a? Nghe tới hệ thống nhắc nhở về sau, tần sương hơi sững sờ, nghĩ không ra, chính mình chỉ là phát tiết nội tâm phẫn hận, đều có thể dẫn xuất ẩn tàng nhiệm vụ đến. Xem ra cái này liêu thiên phong là không giết không được. Liêu thiên phong chỗ lấy có lớn như vậy đảm phách, đó là bởi vì hắn cô cô chính là thống lĩnh thác bạt vương triều cùng tới gần mấy cái vương triều liệt phong hoàng triều bên trong một vị quân chúa. Tại thanh châu cảnh nội, vương triều săn sát. Hoàng triều tung hoành, chỉ có đứng tại đỉnh phong Hoàng triều mới có thể được xưng là đế quốc. Giống như là thác bạt vương triều dạng này quy mô vương triều, thanh châu nhiều vô số kể. Một cái Hoàng triều cấp dưới liền có mấy cái thậm chí mười mấy, thậm chí mấy chục cái nhiều vương triều phụ thuộc. Thác bạt vương triều chỗ phụ thuộc Hoàng triều chính là phương viên mấy trăm triệu bên trong duy nhất Hoàng triều liệt phong Hoàng triều. Tại thác bạt vương triều, thiên đan cảnh liền xem như đỉnh phong cường giả, nhưng tại Hoàng triều bên trong liền xem như thiên hà cảnh tồn tại cũng thường xuyên vẫn lạc. Ban đầu ở tướng quốc phủ, tướng quốc phu nhân đã từng cho ra điều kiện, chính là muốn Tần Sương trở thành Đông vực 10 đại hoàng triều tuyển bạt 10 vị trí đầu. Nhiệm vụ này, đảng cấp cao đến cấp S, có thể nghĩ có bao nhiêu gian nan. Có thể nói, không có thiên hà cảnh thực lực, Tần Sương tham kiến, tuyệt đối là tìm chết. Thương thế kia, chỉ sợ không có cái 1-2 ngày điều dưỡng là không lành được. Thế nhưng là, tình huống hiện tại, căn bản cũng không cho phép ta an tâm an dưỡng a. Liêu Thiên Phong thất bại một lần, lần này khẳng định hạ xuống thì gặp người chết phải thấy sắc mệnh lệnh bắt buộc mà mẹ mày thật sự là biệt khuất rõ ràng có hệ thống phụ trợ lại còn mẹ nó như thế biệt khuất chờ xem chỉ cần chống nổi hai ngày này lão tử nhất định phải để cái kia thật linh tiền kỳ ra hỏa trở thành người làm sờ lên còn có chút ẩn ẩn đau vết thương tần xương mi đầu nhíu chặt hùng hùng hổ hổ nói ra kiếp trước hắn là trạch nam liền rau xảo cái gì đều sợ dầu dính trên tay chỗ nào bị qua dạng này đau đớn kịch liệt Nhẹ răng trợn mắt kêu khổ một hồi lâu, Tần Sương rốt cục thích đứng loại đau nhức này, hắn đứng tại ẩn nấp trước đọc khẩu, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Thú hống không ngừng, thỉnh thoảng thổi qua một tia huyết tinh chi khí, cái này khiến Tần Sương yên lặng lắc đầu, tức giận bất bình nói: Lúc trước đọc tiểu thuyết, mỗi lần bắt đầu, nhân vật chính đều sẽ chủ động tiến vào yêu thú nào rừng rậm lịch luyện, từ đó thu hoạch được tu vi tinh tiến. Lao tử ngược lại tốt, lại là bị đuổi tới trong rừng rậm tới. Không biết nơi này yêu thú mạnh cỡ nào, lấy ta thực lực bây giờ. Chỉ sợ đối mặt yêu thú cấp 3 liền phải mệt mỏi đi. Cái bụng bắt đầu cục kêu to, tần Sương Lộ phí toàn bộ đều thả ở trên xe ngựa, trong tay áo, trừ một chút cần thiết đăng dược, căn bản là không có nửa điểm thực vật. Mà mẹ mày, sớm biết ngay tại tướng quốc phủ cầm một chút lương khô. Nhớ tới tướng quốc phu nhân chiêu đái chính mình món điểm tâm ngọn, tần Sương bất đắc dĩ buồn bực nói: "Được, cái này mới vừa vặn né tránh cái kia hai tên da hỏa truy kích, còn phải đi ra ngoài tìm kiếm thực vật, thật sự là không được ổn định a." đều là bởi vì cái kia đáng chết Liêu Thiên Phong, cha cha mẹ ngươi cái tối này. Chương 17, Tuyết địa ban lan hổ. Chúc mừng ký chủ đánh giết vệ thổ dẫn, thu hoạch được 10 giờ kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ đánh giết hỏa giác nghĩ, thu hoạch được 20 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ đánh giết linh nha báo, cấp 2 trung cấp, thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm. Ước chừng sau 2 canh giờ, một cái thiếu niên mặc áo đen ngồi liệt tại một đầu thổ hoàng sắc con báo bên người, đầu này con báo sớm đã mất đi sức sống, hai quạ sắc bén răng phía trên còn rán một kia đỏ sậm vết máu. đây là một đầu đạt đến cấp 2 trung cấp yêu thú. linh nhâm báo, tốc độ không so còn lại loài báo yêu thú nhanh, nhưng phòng ngự kinh người, nếu không phải tần xương vận dụng hàng long thập bắt trưởng, chỉ sợ còn không cách nào thu thập. hô hô hô, thật đúng là tốn sức ga. nghĩ không ra, giết người đơn giản như vậy, giết một con yêu thú, lại lại như thế khó khăn. kém chút lật thuyền trong mương. nhìn lấy trên cánh tay mình một đạo bắt mắt vết cào, tần xương mi đầu cao lại, thở hổn hển thầm nói. Cái này vết ảo, chính là ngược lại ở bên cạnh hắn linh nham báo lưu lại, hắn lúc đầu đánh giá thấp linh nham báo phòng ngự, lòng tràn đầy coi là một dao găm liền có thể đánh giết đối phương, thật không nghĩ đến, trùy thủ này phía trên độc dịch đã sớm bị làm hao mòn hầu như không còn, một thanh tầm thường dao găm, làm sao có thể phá được cứng rắn vô cùng linh nham báo phòng ngự. Nguyên nhân chính là chủ quan, mới khiến cho Tần Sương lại lần nữa thụ thường, may ra, một chảo này tử không tính quá nặng, nếu không Tần Sương lại hiểu được khóc. Hai canh giờ giết hại. Để Tần Sương kinh nghiệm bạo đã tăng tới 1.500 điểm, chỉ cần 500 điểm kinh nghiệm, liền có thể thăng cấp. Tiếp tục đi bắt hỏa giác nghĩ đi. Cái đồ chơi này so phệ thổ dẫn muốn nhiều, mà lại cũng so yêu thú dễ giết. Tần Sương sách lược, chính là đi tìm dưới mặt bàn chân chết một mảnh con kiến. Loại này con kiến đối với hắn không có bất kỳ cái gì huy hiếp, lại đánh giết sau còn có thể thu được 20 điểm kinh nghiệm. Tại lúc đầu tìm kiếm thực vật lúc, hắn liền phát hiện loại này con kiến công hiệu, từ đó một đường tìm kiếm hỏa giác nghĩ mà đi. Lúc này mới gặp một số yêu thú. Cái bụng lấp đầy, Tần xương tự nhiên muốn đi vì đẳng cấp của mình cân nhắc. Hắn hiểu được, cánh rừng cây này bên trong, ngoại trừ yêu thú cường đại bên ngoài, còn có cái kia chân linh cường giả đang tìm kiếm hắn. Lấy Tần xương thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác không phải cái kia chân linh cường giả đối thủ, cho dù là vận dụng thứ ba trường, cũng có khả năng không địch lại, chỉ có thăng cấp, đột phá đến linh luân hậu kỳ, linh khí tăng cường còn có sức mạnh tăng lên mới có thể để cho hắn cùng chân linh cường giả có lực đánh một trận. Liên hướng bên này đi thôi. Bên kia hỏa giác nghĩ hẳn là không bao nhiêu. Tuy nói mục tiêu chủ yếu là hỏa giác nghĩ, nhưng cái này một mảnh hỏa giác nghĩ cơ hồ đều bị tần sương tiêu diệt. Không biết là hỏa giác nghĩ đối khí tức của hắn sinh ra kháng tính, hay là thật bị diệt tộc, tại về sau nửa canh giờ, tần sương vậy mà không có phát hiện một cái hỏa giác nghĩ tồn tại. Cái này khiến hắn có chút phiền muộn. Hống hống hống. Đột nhiên ở giữa. Một đạo to rõ tiếng thú gào truyền vào tần xương trong thai, hắn dâm chân xuống, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại đạo này tiếng thú gào bên trong, hắn cảm thấy một kia run sợ, loại kia run sợ, so với đứng trước chân linh cường giả lúc còn mãnh liệt hơn. Hẳn là, yêu thú cấp 3A. Tần xương đồng tử hơi co lại, bước chân hắn phóng ra lại thu hồi, rất là do dự. Câu phú quý trong nguy hiểm. Chỉ cần có thể giết chết một đầu yêu thú cấp 3, tu vi của ta nhất định có tăng trưởng. Gặp lại cái kia chân linh cường giả lúc ta cũng có thể có lực đánh một trận. Yêu thú cùng nhân loại khác biệt, trung dai, thậm chí cao dai yêu thú đều so người cùng cảnh giới loại mạnh hơn một chút, có thể cấp thấp thì là ngược lại. Nguyên nhân chính là hiểu rõ đạo lý này, Tần Sương mới dám tiến về hư hư thực thực yêu thú cấp 3 ở chỗ đó. Chân Linh Cường giả đánh không thắng, hắn còn đánh nữa thôi thắng một đầu yêu thú cấp 3 sao. T. Đẩy ra rậm rạp đống cỏ, khi thấy rõ xa xa huy phong lấm lấm yêu thú lúc, Tần Sương chấn kinh, cái này mẹ nó Ở đâu là cái gì tam giai hạ cấp yêu thú, căn bản chính là một đầu tam giai trung cấp tuyết địa ban lan hổ. Cái này, tần xương đồng tử thích chặt, không dám nhúc nhích mảy may, hắn sợ cái này còn mánh hổ phát hiện hắn, tam giai trung cấp, có thể so với chân linh trùng kỳ tồn tại, so với cái kia chân linh tiền kỳ cường giả, hiển nhiên hiếu thắng không ít. Liên người kia đều không đối phó được, tần xương lại làm sao có thể thắng qua cái này còn mánh hổ đây. Hả? Đó là, ưu linh quả thực. Nắm giữ thằng xui sẹo trí nhớ, vô luận là đối với yêu thú, vẫn là thiên tài địa bảo, tần xương đều vô cùng quen thuộc, làm hắn trong lúc lơ đãng thoáng nhìn nhìn đến tại mánh hổ chiếm cư dưới đại thụ, viên kia lóe ra nhân luân chi khí trái cây màu đen lúc, hắn lại một lần chấn kinh. u linh quả thực, đây chính là tứ phẩm linh dược A. Có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược thiên tài địa bảo A. Chỉ thấy tần xương liếm liếm môi khô giáo, cặp kia linh động đôi mắt, tựa hồ đang nổi lên một kiện âm như quỷ kế Cái kia chân linh cường giả không phải đang tìm ta sao? Lao tử cái này đi đón ngươi qua đây. Ngắn ngủi suy nghĩ, tần Sương liền hạ quyết tâm, hắn muốn mượn đao sát thú. Đã đối phương muốn tìm đến chính mình, vậy mình thì đưa đi lên cửa, dẫn quân vào cuộc. Ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi, tần Sương giống như hồ đã thấy chân linh cường giả cùng tuyết địa ban lan hồ tranh đấu chẳng diện. Nếu như có thể một hòn đá ném hai chim, hắn rất có hy vọng trực tiếp đột phá đến chân linh chi cảnh. Liêu thiên phong, ngươi thật là là kinh nghiệm của ta đồng tử a. Biết ta thiếu cái gì, thì cho ta đưa cái gì đến. Trưng 18, bắt đơn. Đội trưởng, tiểu tử kia, thật còn ở bên trong à. Chúng ta đều tìm gần 2 ngày, có thể vẫn là không có phát hiện tiểu tử kia tung tích, không phải là đã chết à. u Linh Chi xâm nơi nào đó, một cái ngân y nam tử cung kính hỏi đi tại trước mặt hắn, mặt lạnh lùng thanh niên áo trắng. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác Nếu như chúng ta cứ như vậy trở về, đừng nói là người, cho dù là ta đều có thể phải bị xử phạt nghiêm khắc. Thiên Phong thiếu gia tính cách, các ngươi cũng biết. Huấn hổ, chúng ta còn chết mất hai người. Tiểu tử kia thủ ta nhất kích, hẳn không có đi xa, chắc là tại một nơi nào đó trốn đi. Cách ra tìm cẩn thận một chút, một khi gặp phải tiểu tử kia thì phát tín hiệu đạn. Thanh niên áo trắng trong giọng nói cũng đầy là bất đắc dĩ, vốn cho rằng nhiệm vụ lần này dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không nghĩ tới, không chỉ có hao tổn hai tên linh luân hậu kỳ cường giả, càng làm cho mục tiêu bỏ chạy. Nhớ tới trong nhà vị thiếu gia kia tính nết, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Vâng. Cứ việc mười ngàn cái không nguyện ý, có thể ngân ý nam tử vẫn là không dám nhiều lời, ngưng trọng gật gật đầu, hướng những phương hướng khác đi đến. Tiểu xuất sinh, lần này bắt đến ngươi, nhìn ta không hành hạ chết ngươi. Bạch y nam tử ánh mắt lóe lên một vẻ hàn ý lạnh lẽo đối cái kia lãng phí hắn nhiều thời gian như vậy tinh lực thiếu niên, đã hận thấu xương. Hả? Để lọt đơn rồi. Giờ phút này. Trong rừng cây xuyên qua thiếu niên đột nhiên dừng ở một gốc tráng kiện trên cành cây, ánh mắt của hắn nhìn xuống theo dưới cây đi qua, trong miệng hùng hùng hổ hổ ngân y nam tử, khiêu mi thầm nói. Đã như vậy, thì nên trách không được ta. Trước thu cái lợi tức, một hồi lại làm tên kia. Thiếu niên này chính là trước đến tìm kiếm liêu gia chân linh cường giả tần sương, khi thấy vẹn vẹn chỉ có một cái linh luân hậu kỳ ngân y nam tử lúc, tần sương trong mắt tinh mang lóe lên, liếm liếm môi khô ráo, khỏe miệng kéo ra một vệt lạnh như băng đường cong Mà mẹ mày, để cho ta một người đi tìm. Tiểu tử kia thế nhưng là liền lý vũ bọn người có thể chém giết. Ta nếu là gặp phải hắn, thật có thể phát ra đạn tín hiệu sao. Ngân y nam tử tuy nhiên nghe theo thanh niên áo trắng mệnh lệnh chia ra tìm kiếm, nhưng hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì siêu tầm tâm tư, hắn ước gì không đụng tới tần xương. Đây chính là liền giết hai cái linh luân hậu kỳ, ngạnh kháng chân linh cường giả nhất kích ngon nhân, đơn độc gặp gỡ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. bạch đột nhiên một đạo âm thanh xé gió chạm mặt tới, ngân y nam tử trong lòng giật mình. một đạo thân ảnh gầy gò theo trong con ngươi của hắn phản chiếu đi ra, hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh tự lòng bàn chân bay lên, bay thẳng chán. tại trước mắt hắn, một thiếu niên người chậm rãi đến, cách hắn bất quá chừng 5 mét. này người hình dáng tuấn tú, dáng vẻ đường đường, nhìn qua nghiễm nhiên chính là một cái cột thiếu niên. thiếu niên cái kia yếu đuối thân hình, may mắn không có để ngân y nam tử phất lờ, tay trái của hắn không để lại dấu vết mò hướng phía sau đạn tín hiệu tùy thời chuẩn bị vận dụng đạn tín hiệu thế nào ngươi sợ ta tần xương nhiều hứng thú nhìn lấy sắc mặt kia trắng bệnh trong mắt chứa vẻ kiêng dèn ngân ý nam tử cười hỏi ngươi ngươi làm sao tìm được ta sao nam tử chưa có trở lại tần xương vấn đề mà chính là cả lâm mà hỏi thăm hoàn toàn chính xác hắn là e ngại trước mặt thiếu niên tin đồn gì đều mẹ nó là đắc cức, tiểu tử này rõ ràng có đủ để đánh giết linh luân hậu kỳ võ giả thực lực lại vẫn cứ bị nói thành là thư sinh yếu đuối Đây đều là văn lực người, người, vậy hắn, còn có chết đi Lý Vũ hai người, tính là gì? Tuy tiện tìm một chút, tìm đến ngươi a. Tại ta đường về chặn giết ta, chạy đến rừng rậm còn đuổi sát không bông. Ngươi nói, ta cái kia báo đáp thế nào ngươi thì sao? Tần xương tay cầm một thanh ngân mang dao găm, cái này chính là Lý Vũ trong tay trôi này độc xà truy thủ, độc rắn sớm đã không lại, hiện tại dao găm, vẹn vẹn chỉ là một thanh một chút sắc bén một điểm vũ khí mà thôi. Cũng là cái này cây truy thủ Để cái kia Ngân Y nam tử đấy lòng lại một luồng buộc, hắn nhưng là nhìn tận mắt đồng bạn bị cái này cây chùy thủ diện sát đó a. Cái kia thảm trạng, cho dù hiện tại nhớ tới, cũng có loại cảm giác không rét mà run. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đội trưởng ngay tại xung quanh, một khi ta chết mất, hắn khẳng định sẽ có cảm ứng. Đến lúc đó, ngươi chính là muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Ngân Y nam tử chân phải hơi hơi lùi lại nửa bước, bày ra một cái chuẩn bị lên chiến tư thế, nhưng hắn vác tại sau lưng tay trái nhưng vẫn không có vấn ra, trốn không thoát. Nhìn lấy sắp chết đến nơi, còn uy hiếp lấy chính mình ngân y nam tử, Trần Sương nhịn không được cười lên lắc đầu, lời nói xoay chuyển, trong mắt lướt qua một vẻ sắc bén tinh mang, nói, ta vốn cũng không dự định chạy trốn. Bất quá ngươi yên tâm, các ngươi đội trưởng, thậm chí đứng tại các ngươi sau lưng vị kia Liêu Thiên phòng, Liêu thiếu gia, cũng sẽ ở tương lai không lâu, đi xuống cùng các ngươi. Ầm. Sang chói đạn tín hiệu phóng lên tận trời, Trần Sương nhìn ở trong mắt Cũng không có ngăn lại, sớm tại ngân y nam tử gánh vác lấy tay trái lúc, hắn liền nhìn ra một số manh mối. Vừa vặn bớt đi ta không ít chuyện. ngươi giá chỉ lợi dụng không có, hiện tại, thì hãy chết đi cho ta. Kháng Long hưu hối. Trưng 19, xuất hiện đi. Đại lão Hổ. Ngao. Tiếng Long ngâm lên, Long hình trưởng ấn đột nhiên tự tẩn xương trong tay ngưng tụ mà ra. Tại cái kia Linh Luân Hậu kỳ cường giả thần sắc kinh hại ở giữa, xuyên thấu thân thể của hắn. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Mao Cửu, Linh Luân hậu kỳ, thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm, 400 lượng bạc. Chúc mừng ký chủ thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 9, trước mắt tu vi, Linh Luân hậu kỳ, trước mắt linh khí, không điểm. Theo Mao Cửu ngã xuống đất, tần xương trong đầu đột nhiên truyền ra hai đạo băng lánh giống như máy móc giống như hệ thống nhắc nhở, hắn lúc này sững sờ, chợt liền buộc phát ra một trận cười như điên, liền hắn cũng không có chú ý, giết một cái Linh Luân hậu kỳ địch nhân, liền có thể đạt được 500 điểm kinh nghiệm. Nếu sớm biết rõ như thế, hắn cần gì phải đi hết sức tìm kiếm con mồi đâu. Linh luân hậu kỳ. Còn kém một bước, thì đạt tới chân linh cảnh. Bang vào ta thực lực hôm nay, không biết đối mặt cái kia chân linh cường giả hội lớn bao nhiêu phần thắng. Bang vào hàng long thập bát trưởng, cần phải đủ để ứng phó người kia đi. Tần xương hưởng thụ lấy toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác đồng thời, cũng đang âm thầm nghĩ ngợi. Hắn nắm giữ hàng long thập bát trưởng bực này võ học, tuy nói hiện nay chỉ có huyền cấp thượng đẳng phẩm cấp. Nhưng muốn đối phó một số liền hoàng cấp thượng đẳng võ học cũng làm tố bảo bối đối đại giống nhau chân linh võ giả, cần phải dư xài. Mà lại, Tần Sương bây giờ linh khí sắp phá thiên điểm, cho dù ba trưởng xuất liên tục, cũng không ít dư lực, là lấy, hắn đang tự hỏi, có nên hay không nhân cơ hội này đem cái kia chân linh cường giả chém giết. Ba ba ba. Tại Tần Sương lưu lại trong khi đang suy nghĩ, nơi xa không ngừng truyền đến thanh âm xé gió, một nói thân ảnh màu trắng tự một bên đống cỏ bên trong lướt đi. Ánh mắt của hắn liếc nhìn ngã trên mặt đất sớm đã chết đi mau kiểu, đồng tử hơi hơi co rụt lại, một vệ sắc bén sát cơ lóe qua khóe mắt, lạnh giọng hướng Tần Sương nói ra: "Tiểu tử, ta thật sự là đánh giá thấp ngươi. Nghĩ không ra, cho ta một kiếm, lại còn có thể giết ta thuộc hạ, thực là không tồi." "Ha ha. Kẻ giết người nhân vĩnh viễn phải giết, đã mục đích của các ngươi là tới giết ta, liền phải làm tốt bị ta phản sát chuẩn bị, ta ngay từ đầu chẳng phải cho các ngươi nói qua sao? Lần này là thuộc hạ của ngươi, lần sau cũng là ngươi. Tần Sương sớm tại Bạch Thi Nam Tử xuất hiện lúc liền về nước thần đến, đối phương sát ý quá nồng, hắn không thể không đem chú ý lực tập trung đến trên người của người này. Nói cho cùng, đối phương trung quy là một tên chân linh cường giả, có thể linh khí biến hóa tồn tại. Đối với cường giả như vậy, Tần Sương ngược lại là không có niềm tin quá lớn, nhưng bằng mượn hàng Long thập Bát trưởng, hắn nếu muốn trốn, cũng có thể nhẹ nhõm đào thoát. Nhưng hắn không có làm như thế, giã tâm của hắn rất lớn, vừa mới tấn cấp. Dù là giết nam tử mặc áo trắng này, cũng vẫn như cũ không cách nào lệnh hắn đột phá chân linh cảnh, chỉ có nhất tiến song điều mới có thể chân chính bảo đảm bước vào chân linh chi cảnh. Chân linh cảnh, lại tiến lên một bước, chính là phụ thân cùng số ít người đạt tới địa đăng cảnh. Nhớ tới cấp S4 cách nhiệm vụ, thần xương thì ước chế không được kích động nội tâm. Cái kia liếu như yên danh xương thiên chi kiều nữ, chân phượng chuyển thế, lại cũng chỉ thiên đan chi cảnh. Lấy hắn hiện tại tấn cấp tốc độ, không cần 18 tháng, vẹn vẹn một năm khả năng liền có thể đạt tới thiên đan chi cảnh. Đương nhiên, đối với đánh qua rất nhiều vong du Tần Sương tới nói, hắn tự nhiên minh bạch, đẳng cấp, càng cao càng khó tăng lên. Chớ nhìn hắn bây giờ đột phá lên có thể xưng tốc độ ánh sáng, chỉ khi nào bước vào nào đó cấp bậc, tốc độ tu luyện của hắn thế tất hội giảm mạnh, đến khi đó, chính là cần đại lượng nhiệm vụ đến tiếp tế kinh nghiệm. Thả hết ngoan thoại về sau, Tần Sương cũng không quay đầu lại liền chui vào sau lưng đống cỏ bên trong, bạch đi nam tử không có phát hiện. Tại thiếu niên quay người thời khác, cái kia đen nhánh trong ánh mắt lấp lóe một vệ vẻ rào hoạt. Muốn chạy. Giết ta nhiều người như vậy. Còn muốn chạy. Tiểu tử, ngày này sang năm, liền là ngày dỗ của ngươi. Bạch đi nam tử gặp tần xương không cùng mình giao chiến, tưởng rằng sợ chính mình. Nhất thời tức giận lên đầu, hai đầu lông mày chứa lên một tia sắc bén. Nhìn cũng không nhìn liếc một chút nằm trên đất thi thể, thân hình thoát một cái, đi theo tần xương mà đi. Xa xa xa. Người cao đống cỏ không ngừng đung đưa. Tốc độ di động cực nhanh, nếu là có người theo cao hướng nhìn xuống, tất nhiên sẽ phát hiện đây là hai bóng người cấp tốc xuyên thẳng qua tạo thành hiện tượng. Hừ, tiểu tử này tốc độ vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Không hổ là vân lê hầu con trai trưởng. Đang truy đuổi ở giữa, bạch đi nam tử băng lãnh trong ánh mắt lướt qua một tia kinh ngạc, hắn cùng tần xương giao thủ qua, biết đối phương đại khái tu vi. Có thể mới ngắn ngủi hai ngày tầm đó thời gian, tiểu tử này vậy mà tăng lên nhanh chóng như vậy. Chạy a, Làm sao không chạy? Có phải hay không không còn khí lực rồi. Nửa khắc nhiều phút sau, bà đi nam tử bỗng nhiên nhìn thấy cấp tốc chạy trốn thiếu niên bỗng nhiên ngừng lại, hắn cũng theo dừng bước, trong mắt hắn, Tần Sương sớm đã là cá trong chậu, vì phát tiết bị thiếu niên chém giết đến tên thủ hạ mà tức giận tâm tình, hắn không có lập tức động thủ, mà chính là dự định đem thiếu niên chậm rãi tra tấn mà chết. Chạy. Hắc hắc, tiểu gia ta nhưng từ không có chạy qua. Hiện tại, liền để ngươi nhìn ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt đi. Tần Sương cười hắc hắc. Trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, hắn khỏe mắt liếc qua cách đó không xa tuyết địa ban lan hổ, tay cầm đống nhiên ngưng tụ linh khí, đống nhiên hướng cái tiêu y phòng lấm lấm lao hổ vô tới. Xuất hiện đi! Đại lao hổ! Trưng 20, người thú đấu! Giống! Vốn tại chờ đợi ưu linh quả thực tuyết địa ban lan hổ chợt bị nhất trưởng, nhất thời tức giận gầm hét lên, nhằm chúng bốn phía yêu thú đối dối chạy trốn, sợ bị tác động đến. Đầu này tuyết địa ban lan hổ, thế nhưng là phiến địa vực này bá chủ. Bình thường ai dám treo chọc? Lại không nghĩ, hôm nay lại bị một cái nhân loại quấy rầy. Bạch Đi Nam tử khí tức mạnh mẽ, Tuyết Điệu ban lan hổ tự nhiên đem cho rằng là người xuất thủ, lúc này liền hướng hắn giận hướng mà đi. Huyết buồn đại khẩu bên trong phát ra từng đạo từng đạo vang vọng sơn lâm tiếng rít, bá khí vô cùng. Đáng chết tiểu xuất sinh, ngươi cũng dám âm ta? Thấy thế, kết hợp với tần sương lúc gần đi thần thái, Bạch Đi Nam tử rốt cục kịp phản ứng, đây hết thảy đều là một cái âm u, một cái mượn đao giết người âm u. Tuyết địa ban lan hổ công kích cực kỳ mãnh liệt, trong chớp mắt liền đến bạch y nam tử trước người, to lớn chân trước đông nhiên hướng phía trước vỗ, rất nhiều một cố đem bạch y nam tử ngay tại chỗ đập chết xu thế. Hừ, bạch y nam tử không hổ là chân linh cương giả, phản ứng cực kỳ cấp tốc, hắn cầm kiếm tay phải hướng phía trước vẩy một cái, một cách vô tư đem hổ chảo đẩy ra, thân hình nhanh lùi lại mấy trượng, lạnh lùng liếc qua sớm đã leo lên cây, cười tủm tỉm mà nhìn mình cùng lão hổ tranh đấu thiếu niên, lực lượng thật mạnh. Cái này tuyết địa ban lan hổ, thực lực chỉ sợ cùng ta không kém bao nhiêu. Như không sử dụng vũ khí, chỉ sợ thật không thu thập được con xúc sinh này. Chỉ là, tiểu xúc sinh này ở một bên quan chiến, ngược lại là có chút khiến người ta lo lắng. Uy vũ tuyết địa ban lan hổ căn bản không cho bạch dĩ nam tử thời gian thở dốc, cái sau một bên tái chiến, một bên đánh giá lấy cái kia ứng đối ra sao cục diện trước mắt. Tuy nói hắn thấy tần sương đối với hắn không tạo thành nguy hiếp, nhưng có người ở bên cạnh thăm dò. Thủy Trung để hắn không cách nào truyền tâm ứng phó cái này con yêu thú. Hôn đàn này muốn kẻ gây tai họa. Vẹn vẹn chỉ là một động tác, Tần Sương liền nhìn ra Bạch Đi Nam Tử dự định, sớm đang câu dẫn đối phương trước khi đến, hắn liền muốn đến một bước này, nhiều năm tiểu thuyết cũng không phải xem không. Loại này mưu kế hắn thấy quá trò trẻ con. Hôn đàn. Hoàn toàn chính xác, Bạch Đi Nam Tử đang đánh để tuyết địa ban lan hổ và chạm Tần Sương chỗ đại thụ, nỗ lực đem đụng xuống bản tính, lại không nghĩ. Đúng là bị thiếu niên này hiểu rõ đồng dạng, mắt lom lom nhìn thiếu niên chạy ra hơn 10 trượng xa, xa xa ngẩng đầu nhìn chính mình. Ha ha! Tiểu gia đưa ra ngoài lễ vật, há có ý thu hồi. Nhìn lấy tần xương cái kia một bộ vẻ muốn ăn đòn, bạch đi nam tử chỉ cảm thấy một cơn tức giận tự tâm đầu tuôn ra, cái kia lánh nhược bình phong trong mắt dần dần hiện ra một vẻ dày đặc. Đã như vậy, vậy trước tiên đưa ngươi xuất sinh này giải quyết, lại đi giết tiểu xuất sinh kia. Giờ này khắc này... Bạch đi nam tử đã quyết định toàn lực đối phó tuyết địa ban lan hổ, Tần Sương cách hắn không xa. Có thể hắn thấy, đối phương chỉ có thể tố một số trộm đạo sự tình thôi. Xuất sinh, chết đi cho ta. Thứ kiếm thức. Đột nhiên ở giữa, bạch đi nam tử thần uy đại phát, một đạo sắc bén kiếm mang tự lưỡi kiếm sắc bén bên trong phun ra ngoài, xuyên qua hư không đồng thời, trước mặt hắn thổ địa bên trên, bất ngờ xuất hiện một vết kiếm hẳn sâu. Kiếm mang lướt đi, chém về phía tuyết địa ban lan hổ. Giống. Tựa hồ cảm thấy đạo kiếm mang này khủng bố, chỉ thấy đầu này to lớn lao hổ đột nhiên há miệng, tại nó cái kia huyết bồn đại khẩu bên trong, đung nhiên ngưng tụ ra một đạo sáng chói màu trắng chùm sáng. Hưu. Một giây sau, cái này đạo bạch sắc chùm sáng ngưng thực, tự miệng hổ bên trong phun trào, giống như một đạo lưu quang mũi tên giống như đâm về kiếm mang. ầm! Kiếm mang cùng chùm sáng chạm vào nhau, tạo nên từng đạo từng đạo đáng sợ khí lãng vùn sóng, cương phong tàn phá bừa bãi, bùn đất cuồn cuộn, đại thụ ầm vang sụp đổ dậm dặm đống cỏ càng là ngay đầu tiên bị cuồng bạo kình khí nghiền thành một mịn Bùi mù tiêu tán về sau nguyên bản đúng tùm rừng cây giống như tao ngộ ngày tận thế tới đồng dạng cái hố khắp nơi cảnh gãy la úa khắp nơi trên đất đáng giận xuất sinh nạp mạng đi bạch đi nam tử lúc này trạng thái cùng với không tốt vốn cho rằng nhất kích liền có thể thu thập cái này con yêu thú hắn vậy mà không có né tránh nghẹn kháng không ít cương phong kình khí trúng kích chả như tuyết áo bào đã sớm bị bùn đất bao trùm bẩn thỉu nhìn qua cực kỳ chật vật Linh khí biến hóa, diệt sát trạng. Đang tức giận trong tâm tình của, bài đi nam tử đúng là vận dụng chính mình tối cường võ học, hoàng cấp thượng đẳng võ học diệt sát trạng. Chỉ có chân linh cường giả mới có thể thi triển võ học. Tần xương mở to hai mắt nhìn qua cái kia đạo từ linh khí ngưng tụ thành thực hình trường kiếm màu đỏ, trường kiếm phía trên phiêu đãng khí tức, để hắn đều cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Cuối cùng đã tới sao? bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau, liền để ta cái này hoàng tước đến xem là bọ ngựa lợi hại vẫn là ve sắc bén hơn. Tốt nhất là để cho ta tới bổ sau cùng một đao, cấp 10 chân linh cường giả cộng thêm một đầu yêu thú cấp 3 kinh nghiệm, đủ để cho ta đột phá chân linh cảnh đi. Đúng, còn có nhiệm vụ. Giết ra hoàn này, cái kia cấp độ ép nhiệm vụ, cần phải coi xong thành a. Nhìn đến Bạch Ty nam tử rốt cục vận dụng át chủ bài, thần sương trong ánh mắt lướt qua một vẻ ngưng trọng, cùng lúc đó, nội tâm của hắn mười phần phấn khởi, hắn đang chờ mong, chờ mong Song Phương Liệu đến lưỡng bại câu thương. Liên quan tới bổ đao Hắn tại lúc trước thế giới game online bên trong, thế nhưng là rất tham hiểu. Trưng 21, lại 500 điểm. ầm ầm, Linh khí ngưng tụ mà thành trường kiếm chém về phía tuyết địa ban lan hổ thân eo, tốc độ quá nhanh, kém chút để nó không cách nào phản ứng. Nếu không phải nhục thân cường hãn, chỉ sợ tại trong nháy mắt, thanh trường kiếm này thì có thể đưa nó chặn ngang chặt đứt. Giết. Bài thi nam tử hai con ngươi huyết hồng, hắn đã vận dụng mạnh nhất át chủ bài, nếu là còn không cách nào thu thập cái này con yêu thú hắn chỉ có thể tạm thời trốn, gặp linh khí kiếm nhận không cách nào trước tiên phá vỡ đối phương phòng ngự, hắn nghiêm nghị hống một tiếng, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, ngừng lại một chút cái kia tuyết địa ban lan hổ sau lưng, định một kiếm đâm về đối phương hậu đỉnh. Giống, chỉ nhìn đến cái kia kiệt lực chống cự linh khí kiếm nhận tập kích lao hổ đúng là từ bỏ ngăn cản, lấy một cái hổ trảo làm đại giá, đem linh khí kiếm nhận công kích cho đến cả lại. Bạch đi nam tử đều chưa từng nghĩ tới cái này con yêu thú càng như thế liệt. Cầm kiếm tay phải không khỏi một trận, chính là cái này dừng lại trệ, làm cho tuyết địa ban lan hổ có phản kích chi pháp. Cái này, nhìn lấy chạm mặt tới mong bước, bài thi nam tử chỉ có thể bị ép lấy kiếm lưới đao ngăn cản, có thể linh khí thông thường, chỗ nào có thể đỡ nổi yêu thú cấp 3 nhất trảo? đang đang khen, đồ sắt vỡ vụn âm thanh vang lên, nam tử mặc áo trắng kia vẫn lấy làm tiêu ngạo hoàng cấp trung đẳng linh khí đúng là tại thời khắc này không thể thừa nhận hổ trào lực lượng, bị bắt thành mấy mảnh. a Một đạo đâm máu vết cào đống nhiên xuất hiện tại bạch tỷ nam tử ở ngực, hắn thống khổ nhìn qua ở ngực cái kia đạo vết cào vết thương chi sâu, thậm chí có thể nhìn đến trước ngực hắn bạch cốt âm u, Xuy. chịu đựng ở ngực kịch liệt đau nhức. Bạch tỷ nam tử nắm chặt tản kiếm, cuối cùng đâm vào tuyết địa ban lan hổ mềm mại nhất bụng, giống tiếng hổ gầm bên trong ẩn chứa vô tận thống khổ, chỉ dựa vào thanh âm cũng đủ để nghe ra lúc này tuyết địa ban lan hổ tao ngộ hạng gì thương tổn. Muốn ta chết, ngươi trước tiên cần phải chết. Bạch đi nam tử khuôn mặt dữ tợn, hắn không để ý trước ngực kịch liệt đau nhức, vận chuyển còn sót lại linh khí, muốn đem đầu này liệp hổ đánh giết. Không có ý tứ. Các ngươi hai cái sinh mệnh đã không nắm giữ tại trong tay các ngươi. Mắt thấy yêu thú liền muốn mất đi sinh mệnh thời khắc, giọng nói lạnh lùng xẹt qua Bạch Đi Nam tử bên hai, cái sau lúc này sững sờ, chợt chính là gặp được tại chính mình cái kia trần trụi lộ ra bạch cốt ấm u trước ngực, đúng là treo một thanh chạy xuống tinh hồng máu tươi kiếm nhận. Hắn cố gắng muốn muốn quay đầu. Nhưng thụ thương quá nặng, đầu chuyển tới một nửa lúc, hắn liền ngã xuống. Ta không, cam, tâm. Cho đến chết, bạch y nam tử đều không nhìn thấy giết hắn người, nhưng theo hắn tuyệt vọng cũng không cam lòng ánh mắt bên trong. Hắn biết là ai ra tay, là cái kia chưa bao giờ để vào mắt, thậm chí đem xem như con mồi thiếu niên. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết bạch tranh, chân linh tiền kỳ, thu hoạch được 2.000 điểm kinh nghiệm, 500 lượng bạc. Hệ thống nhắc nhở, không để cho tần xương dừng lại trong tay động tác, hắn cấp tốc rút về trường kiếm đã một cái bay ra ngoài bạch tranh thi thể, tay nâng kiếm rơi, tại cái kia tuyết địa ban lan hổ đằng cố gắng đem chui vào bụng nó tản kiếm bước đi ra lúc, lại là một kiếm đâm tại vị trí cũ, triệt để đem thân thể đầm xuyên. Hàng long thập bắt trưởng, kháng long hưu hối, phi long tại thiên, kiến long tại điển. Kiếm nhận triệt để xuyên thấu lao hổ thân thể, nhưng thần xương cũng không dám thu tay lại, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cứ việc cái này con yêu thú bị thương nặng, vẫn như cũ còn có một tia sức chống cự, hắn liên tiếp ba trưởng xuất thủ chuyện để đoạn tuyệt đầu này Tam Giai Hạ cấp yêu thú sinh cơ chúc mừng ký chủ thành công đánh giết tuyết địa ban lan hổ Tam Giai Hạ cấp thu hoạch được 2.500 điểm kinh nghiệm 200 lượng bạc vốn cho rằng có thể thuận lợi đột phá tần xương hơi sướng sở cái này mẹ nó liên tiếp chém giết hai đại chân linh cường giả vậy mà mới thu hoạch được 4.500 điểm kinh nghiệm khoảng cách chân linh chi cảnh 5.000 điểm cần thiết điểm kinh nghiệm còn có chỉnh một chút 500 điểm mà mẹ mày chẳng lẽ lại muốn để ta đi giết một đầu yêu thú cấp hai sao? Làm sao trùng hợp như vậy, lại là 500 điểm đầu? Tần Sương im lặng nhìn qua giao diện thuộc tính phía trên điểm kinh nghiệm một cột, vốn bực thở dài một hơi, chuyện cho tới bây giờ, hắn còn có thể nói cái gì đó. Giết bạch tranh, vẫn không có đạt được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, một người một thú chết đi, lại không cách nào cung cấp hắn đầy đủ thăng cấp kinh nghiệm, chỉ có thể nói, không may. Thôi, chỉ là 500 điểm kinh nghiệm mà thôi. Ở khu vực này bên trong, hẳn là rất dễ dàng tìm tới một con yêu thú. Ngược lại là cái kia tứ phẩm linh dược cũ linh quả thực mới là chân quý nhất ta. Xử lý xong bạch tranh thi thể, lại đem tuyết điệu ban lan hổ tinh hạch móc đi ra về sau. Tần xương liền đưa mắt nhìn cái kia u linh quả thực trên thân, đây chính là hàng thật giá thật tứ phẩm linh dược. á tuy nói lấy tần xương trước mắt điều kiện, không cách nào tìm tới tứ phẩm luyện đan thuật luyện chế thành tứ phẩm năng dược, nhưng thuần thuốc nấu luyện mà thành rượu thang cũng là đại bổ chi vật. Tuyết điệu ban lan hổ khí tức tử vong cần phải qua không được bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ rừng rậm nơi này vẫn không thể mỏi mòn chờ đợi. Thôi thôi, viên này u linh quả thực, sợ là đợi không được nó hoàn toàn thành thủ. Lấy tần xương trong đầu đại lượng tin tức, hắn tự nhiên nhìn ra viên này u linh quả thực cũng chưa hoàn toàn thành thủ. Nếu không, cái kia tuyết địa ban lan hổ sớm đã nuốt, chỗ nào đến phiên hắn. Hống hống hống, yêu thú đối với máu tanh mùi vị càng mẫn cảm. Tại tần xương vừa đem u linh quả thực hái tới đồng thời, bốn phía chính là truyền đến đếm đạo bất đồng tiếng thu gạo. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Đen nhánh trong ánh mắt đống nhiên lướt qua vẻ mừng như điên, hắn chả đang lo đi nơi nào tìm kiếm 500 kinh nghiệm, những thứ này yêu thú đến, không thể nghi ngờ là kinh nghiệm bảo bảo tự động đưa tới cửa tiết ấu. Ha ha, thật sự là phúc không chỉ đến A. Xem ra ta còn thực sự có như vậy một chút nhân vật chính vầng sáng, suy nghĩ gì liền đến cái gì. Tần Sương vui cười cười một tiếng, hơi nghiêng người đi, trèo lên trước mắt đại thụ che trời, trốn ở cành lá rậm rạp bên trong, yên tĩnh chờ đợi một lũ yêu thú. đến. Không bao lâu, yêu thú đột kích, bảy yêu thú này liền nhìn đều không có đều liếc một chút nằm trên đất bạch tranh thi thể, bọn họ như điên cuồng giống như tuôn hướng tuyết địa ban lan hổ, cắn xé nhục thân của nó. Tây, máu tanh như thế một màn, cho dù là Tần xương nhìn đều cảm giác có chút buồn nôn, nỗ lực ngăn chặn thể nội bước lên dịch vị, ánh mắt của hắn ngưng tụ tại một đầu mọc ra độc giác bạch câu phía trên. Nắm giữ độc giác thú huyết mạch độc giác bạch câu, cái đồ chơi này, có thể là thượng hạng tọa kỵ a. Xe ngựa bị đám người kia hủy đi, Liên để đầu này độc giác bạch câu cho ta làm một đoạn thời gian tọa kỵ đi. Tần Sương đã hạ quyết tâm, cái này thất bạch câu, hắn sẽ không động, ngược lại muốn đem chi thuần phục để nó làm tọa kỵ của mình. Còn tốt không có yêu thú cấp ba Không phải vậy ta thật đúng là có điểm không chịu được nổi. Đã như vậy, ta thì không khách khí. Hết thể năm đầu yêu thú cấp 2, ngoại trừ độc giác bạch câu bên ngoài, tất cả đều là cấp 2 cao cấp, có thể so với linh luân hậu kỳ tồn tại. Nhưng dạng này yêu thú, đối Tần Sương mà nói lại là không chịu nổi một kích, lấy hắn thực lực trước mắt cùng linh khí, hoàn toàn có thể nhất trưởng một cái. Ha ha, kinh nghiệm các bảo bảo, Lao tử đến rồi. Chỉ thấy Tần xương thả người nhảy lên, lăng không chính là nhất trưởng văng ra, chụp về phía cách hắn gần nhất một đầu giống như nhưu giác tê trên thân. Chương 22, tầng tầng lớp lớp khen thưởng. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết thiết giác tê, cấp 2 cao cấp, thu hoạch được 500 kinh nghiệm, 100 lượng bạc. Chúc mừng ký chủ thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 10. Trước mắt tu vi, chân linh tiền kỳ, trước mắt linh khí, 1.200 điểm. Chúc mừng ký chủ lên tới cấp 10, mở ra thành tựu hệ thống, đặt thành thành tựu cấp 10, thu hoạch được 4.000 điểm kinh nghiệm, 10% nhân vật chính vầng sáng giá trị. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở, để tần xương đều có chút đáp ứng không xuể hắn vốn chỉ là muốn thăng cái cấp, lại không nghĩ, làm ra nhiều như vậy nhắc nhở tới. Thành tựu hệ thống, lại còn thật có thành tựu hệ thống, làm chơi qua vong du hắn. Tự nhiên minh bạch thành tựu hệ thống là cái gì? Mỗi khi đẳng cấp hoặc là mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ đạt tới nhất định điều kiện lúc, liền sẽ phát động thành tựu hệ thống, từ đó thu hoạch được khen thưởng. Hắn từng nghĩ tới hệ thống cùng đi qua chơi vong du thiết kế không kém bao nhiêu, sẽ hay không có thành tựu hệ thống, nghĩ không ra, còn thật có. Mà lại, lần này đã thành, để hắn trắng trắng tăng lên 4.000 điểm kinh nghiệm, tăng thêm mặt khác 3 con yêu thú kinh nghiệm, hắn bây giờ, vậy mà nắm giữ hơn 5.000 điểm kinh nghiệm cách chân linh trung kỳ cần thiết kinh nghiệm, cũng chỉ có 5.000 điểm không tới. Không chỉ có như thế, liền nhân vật chính vầng sáng giá trị cũng có chỗ tăng động, vậy mà trực tiếp tăng vọt 10%, quả thực để tần xương kích động không thôi. Xem ra, hệ thống thiết lập, thật đúng là cùng ta đi qua chơi qua vong dù một dạng A. Giết quái lên cấp, tố nhiệm vụ thăng cấp, đạt thành thành tựu lấy được được thưởng. Nếu như nói cứng khác nhau, chính là không có phó bản nói chuyện. Đúng, kỹ năng tích phân, bằng vào ta trước mắt đẳng cấp đã có bốn điểm kỹ năng tích phân, lăng ba vi bộ, ta rốt cục muốn lấy được ngươi. Tần Sương nghe được hệ thống nhắc nhở, liền không nhịn được nội tâm phấn khởi, đặc biệt là nhớ tới kỹ năng tích phân lúc hắn càng là nhịn không được lập tức thấp sáng lăng ba vi bộ. Nhớ ngày đó, Đoàn Dự chính là bằng vào cái môn này thần kỳ quỷ dị tốc độ để Nam Hải ngạc thần bái nó sư phụ, bằng vào môn võ học này hắn thắng qua Giang Hồ ngàn vạn khinh công chắc tuyệt thế hệ. Tại xem duyệt Thiên Long lúc, Tần Sương thưởng thức nhất chính là Đoàn Dự, chỉ có hắn mới chính thức để tần sương cảm thấy tiêu diêu tự tại. Chúc mừng ký chủ thắp sáng thiên long kỹ năng lăng ba vi bộ, thiên cấp hạ phẩm, tiêu hao bốn điểm kỹ năng tích phân. Chúc mừng ký chủ thành công thắp sáng một bộ tiểu thuyết nhân vật chính kỹ năng, điểm kỹ năng hệ thống mở ra. Hả? tần sương hơi sững sở, vốn định lập tức thử một lần lăng ba vi bộ hắn ngừng tạm đến, vội vàng gọi ra giao diện thuộc tính, tại thuộc tính một cột bên trong, ngoại trừ cố định thuộc tính bên ngoài, hắn còn chứng kiến một cột tên là điểm kỹ năng thuộc tính, điểm kỹ năng. Mỗi lần thăng một cấp, có thể đạt được 3 điểm kỹ năng, mỗi cái điểm kỹ năng có thể gia tăng võ học độ thuần thục. Nhìn đến điểm kỹ năng sau khi giải thích, tần xương trong lòng vui vẻ, kỹ năng độ thuần thục tăng lên cực kỳ chậm chạp. hắn thi triển nhiều nhất hàng Long thập Bát trưởng, bây giờ cũng mới bất quá 50 điểm độ thuần thục mà thôi, muốn đột phá trước mắt độ thuần thục, hắn chí ít còn phải thi triển 1-2 ngàn lần. Một lần 150 điểm linh khí, 2.000 lần, đó chính là 30.000 điểm, suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đáng sợ có điểm kỹ năng, có thể rút ngắn thật nhiều độ thuần thuộc không cách nào nhanh chóng tăng lên vấn đề, không thể không nói, hệ thống cái này thiết lập, tần xương rất ưa thích, so với thành tựu hệ thống đều phải thích. Tiếc nuối duy nhất cũng là điểm kỹ năng là tại trước mắt đẳng cấp hạ kế tính toán, nói cách khác, 10 vị trí đầu cấp, không tính. Hắn bây giờ điểm kỹ năng vẫn như cũ là không. Xem hết điểm kỹ năng sau khi giới thiệu, tần xương sớm đã kìm nén không được nội tâm cuồng nhiệt tại trong đầu của hắn. Đã xuất hiện thi triển lăng ba vi bộ sau hình ảnh, thì giống như thể hồ quán đính đồng dạng. Ba ba ba. Dù là là lần đầu tiên vận dụng, hắn lại thuần thục vô cùng, dường như tu luyện nhiều năm một dạng. Đây cũng là hệ thống diệu dụng, không cần quen thuộc võ học, sao chép trong đầu, liền hoàn toàn đã thuộc về Tần xương Tốc độ này, thật nhanh. Phải cung địa đan tiền kỳ cường giả tốc độ không sai biệt lắm đi. Mấy cái lát mình, Tần xương đi vào độc giác bạch cầu trước người, cảm thán lăng ba vi bộ cường đại đồng thời. Cũng đang cười hiếp cả mắt đánh giá cái này con ngựa trắng. Ở trước mặt hắn cái này thất bạch câu rất có linh tính. Tại tần xương lần lượt chém giết bốn đầu còn mạnh hơn nó yêu thú về sau. Hắn vốn muốn chạy trốn, có thể kiến thức đến tên nhân loại này thiếu niên tốc độ đáng sợ về sau. Nó đúng là hàng đầu để dưới đất, phát ra một trận yếu ớt hơi thở. Nghe vào, tuyển nếu là ở cầu xin tha thứ đồng dạng. Ha ha, ta cũng không giết ngươi. Chỉ cần ngươi trở ta hồi vân Lê Thành là được. thấy thế. thế. Tần sương thân thủ vỗ vỗ bạch câu đầu lâu, cái sau tại tay của thiếu niên đụng phải chính mình lúc, run nhẹ nhẹ một chút, gặp thiếu niên không có ý giết nó, lúc này mới hơi lim dim mắt hưởng thụ tần sương đuốt ve. Ta cười đắc ý, đắc ý cười, cầu được cả đời vui tiêu dao. Khoảng cách vân lê thành không đủ vài trăm mét trên con đạo, một cái cưới độc giác bạch câu thiếu niên khỏe miệng ngậm một cái cỏ tươi, thoải mái nhàn nhã hát ca, chậm chạp đi về phía trước. Người khác thấy thế, đều hào hào đi theo đường vòng, nhưng khỏe mắt của bọn họ lại là thỉnh thoảng toát ra một vệ khinh thường thiếu niên này thân phận bối cảnh vân lê thành không ai không biết không người không hay kiên kỵ thiếu niên thế lực sau lưng đồng thời bọn họ cũng ở sau lưng chế giễu thiếu niên phế vật chi thân bọn gia hỏa này thực lực không đủ ta thì cũng thôi đi lại còn dám chế giễu ta Thằng xui xẻo rơi xuống xương hảo, xem ra cần phải nhanh chóng bỏ đi a người này chính là tự u linh rừng rậm trở về tần xương chỗ lấy như vậy vui vẻ là bởi vì hắn rốt cục đột phá đến chân linh chi cảnh hơn nữa còn thu được một gốc chân quý tứ phẩm linh dược bước vào cảnh giới toàn mới tần xương đối với linh khí lại có toàn nhận thức mới hắn làm sao đều không nghĩ tới thể nội linh khí lại còn có thể như vậy vận dụng biến hóa lấy linh khí tự thân biến hóa ngưng tụ ra binh khí tâm thần vừa đến liền có thể ngưng hình từ đó uy lực đại tăng tức liền không phải vũ khí cũng có thể so với hoàng cấp cấp thấp vũ khí uy lực nhìn lấy người chung quanh đùa cợt ánh mắt tần xương ngậm lấy nụ cười càng dày đặc Hắn chờ mong đánh mặt những người này một ngày, nhìn xem những người này ở đây kiến thức đến thực lực của mình về sau, lại sẽ là như thế nào một cái thái độ. Đánh mặt, ta thế nhưng là thích nhất. cười híp mắt tưởng tượng thấy những người này bị đánh mặt lúc phân khích chuyển biến, Tần Sương dưới trướng bạch câu, cũng rốt cục đi vào vân lê cổng thành trước đó. Tiểu hầu gia người rốt cục hồi đến rồi. Lam thủ thành bọn thị vệ nhìn thấy Tần Sương trở về lúc, sắc mặt tâm trầm cuối cùng lộ ra một vẻ nụ cười, vội vàng tiến lên nói. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Sương sắc mặt đột nhiên biến đến âm trầm, hắn tự nhiên nhận ra những thị vệ này, không phải phổ thông thủ thành thị vệ, mà chính là trong nhà hắn thủ vệ. Mỗi một cái, đều nắm giữ chân linh cảnh thực lực. Dạng này người, phụ thân bình thường đều sẽ an bài trong nhà, nhưng hôm nay, vậy mà phái bọn họ đến thủ thành. Hiển nhiên, tại chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, Vân Lê Thành xảy ra sự tình. Tiểu hầu gia, ngài vẫn là về trước phủ đi. Một cái đầu mang ngân khôi thủ vệ ánh mắt lấp loé, nhìn một chút liếc chúng quanh, tiếp tục nói: "Ần." Tần Sương biết hai vách mạch dừng đạo lý, nhẹ gật đầu, không có xuống ngựa, mà chính là cưỡi bạch câu vào thành. "Chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp độ ép nhiệm vụ chống cự địch đến, thu hoạch được 2000 điểm kinh nghiệm, 20% nhân vật chính vầng sáng giá trị, ngọc tùy chi một gốc, tam phẩm linh dược." "Ê." Trong đầu hệ thống đột nhiên nhắc nhở, để mi đầu nhíu chặt Tần Sương hơi sửng sợ, nguyên bản mặt âm trầm đột nhiên cạnh, nguyên lai like. Cần muốn đạt tới khu vực an toàn, mới tính làm nhiệm vụ hoàn thành A. 20% nhân vật chính vầng sáng giá trị, không tệ, không tệ. Vân Lê Thành, tại Tần Sương xem ra chính là cái gọi là khu vực an toàn, làm hắn bước vào Vân Lê Thành thời khắc, liền nghe đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, hắn tự nhiên minh bạch, loại này giao nhiệm vụ phương thức, là cần muốn đạt tới khu vực A an toàn mới được. Chúc mừng ký chủ đạt thành thành tiểu, lần đầu hoàn thành cấp độ F nhiệm vụ, thu hoạch được 3.000 kinh nghiệm, 5% nhân vật chính vầng sáng giá trị Chúc mừng ký chủ thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, 11, trước mắt tu vi, chân linh trung kỳ, trước mắt linh khí, 1.500 điểm. Cho dù là lòng có chỗ buồn, thời khắc này Tần Sương cũng không tự chủ muốn cười ha ha, hắn khó có thể kém chế nội tâm hưng phấn. Khoảng cách tăng lên đến chân linh tiền kỳ mới bất quá một ngày tầm đó thời gian, hắn vậy mà lại đột phá tiếp, tăng lên tới chân linh trung kỳ. Mà lại, hắn còn cái gì cũng không làm. Loại này không làm mà hưởng cảm giác, để hắn sảng khoái không thôi. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, theo hệ thống nhắc nhở, hắn vậy mà bất chi bất giác thăng cấp. Thoải mái. Chương 23, phụ thân gặp chuyện. Mang theo phức tạp tâm tình, Tần Sương bước vào gia môn, tại nhập hầu gia phụ trước tiên, hắn liền đã nhận ra không đúng. Trên mặt của mỗi một người, đều viết đầy do dự, đặc biệt là tại nhìn thấy Tần Sương về sau, không ít hạ nhân ánh mắt trốn tránh, không dám cùng chi đối mặt. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ có Vân Lê Thành, thì liền trong phủ người đều biểu lộ như vậy. Tần Sương mi đầu nhữ chặt, cuối cùng tại người Tần Gia chỉ huy dưới, đi vào đại sảnh. Cha! Làm tiến vào đại sảnh về sau, Tần Sương liền thấy được Tần Chiến ngồi tại chủ vị, trước kia uy phong tuấn lãng khí thế không lại, hai đầu lông mày ẩn ẩn mang theo một kia bệnh trạng. Sương Nhi trở về A. Tần Chiến nghe vậy, nao nao, trong ánh mắt toát ra một kia nhu hòa, cưng chiều nói. Chuyện gì xảy ra? Tần Sương đến gần, loại kia hư nhược trạng thái trực quan chính là biểu hiện tại trước mặt hắn, thần sát hắn đông trầm. Trầm giọng hỏi. Bị một cái tiểu trùng cắn một cái mà thôi. Không có gì đáng ngại. Tần Chiến nói đến rất là nhẹ nhõm giống như thật không có chuyện gì đồng dạng, nhưng hắn quanh người người tần gia cùng cận vệ nhóm đều có chút dừng lại, không dám cùng mặt lộ vẻ nghi ngờ tần sương đối mặt. Nhạc thuốc, ngươi tới nói đi. Tần sương thấy thế, mày nhữ lại đến càng sâu, cả nhà đều có việc gạt chính mình, tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, Vân Lê Thành tất nhiên phát sinh đại sự. Bệnh của phụ thân hình dáng. Căn bản cũng không phải là bị cái gì cái gọi là côn trùng cắn mà chính là thụ thương gây nên. Tiểu hầu gia bị gọi là nhạc thúc chính là một cái 50 tuổi khoảng trường trung niên nam tử, hắn vóc người cao lớn, nhìn qua cao lớn thô kệch nhưng hắn lại là hầu gia phủ quảng gia tâm tư cẩn thận vô cùng. Đồng thời, hắn cũng là đi theo tần chiến trinh chiến tứ phương phó tướng quân, thâm thụ tần chiến tín nhiệm. Nhạc thúc, tần xương hơi có chút tức giận, hắn trước đó ở gia tộc mặc dù không nhận chào đón, nhưng tần chiến bộ hạ cũ nhóm đều cực kỳ yêu thương hắn, đây cũng là tần sương vì cái gì làm một giới thư sinh, lại không có lọt vào các tộc nhân ức hiếp nguyên nhân. Hầu ra, cái này, nhạc sơn mặt mũi tràn đầy vẻ làng khó, hắn nhờ và giống như nhìn về phía tần chiến, hỏi. Thôi thôi, sương nhi cũng đã trưởng thành, tính cách của hắn cũng không đến mức làm chuyện điên rồ. Tần chiến khoát tay háo, ra hiệu nói. Chỉ có tần chiến lên tiếng, nhạc sơn mới dám tiếp tục. Hán tinh tế vì Tần Sương giải thích những ngày này phát sinh sự tình. 3. Đột nhiên ở giữa, Tần Sương trước mặt cái ghế bị một trưởng vô thành một mịn, tốt nhất gỗ đàn hương chế tạo cái ghế, cho dù là linh luân cảnh võ giả cũng không dám nói có thể một trưởng vô nát, nhưng tại Tần Sương trong tay, lại là hóa thành bột mịn. Bực này lực lượng, để mọi người ở đây bỗng nhiên giật mình, kinh dị nhìn về phía Tần Sương. Đáng giận, cũng dám đánh lén cha ta. Không biết sống chết xuất vân vương triều. Tần Sương giờ phút này trầm tích đang tức giận bên trong, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình trong lúc lơ đãng một tay, đúng là nhắm chúng toàn bộ đại sảnh người chú ý. Sương Nhi, ngươi đây là... Trầm mặc nửa ngày, tần chiến rốt cục mở miệng, ngựa khí của hắn hơi có vẻ suy yếu, sắc mặt tái nhợt, lộ ra bất lực. Cha, thế nào? Ách! Đây là... Tần Sương ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, khi thấy ánh mắt của mọi người nhìn qua tay phải của hắn lúc, hắn vô ý thức nhìn lại. Nhìn đến trước mặt cái ghê sớm đã hóa là màu trắng bột mịn, nhất thời lúng túng sờ lên cái mũi. Gần nhất ta muốn tu võ, cho nên. Gần nhất. Không phải một mực. Mà chính là gần nhất. Đây là được bao nhiêu nghịch thiên thiên phú, mới có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi đột phá đến chân linh cảnh A. Tốt nhất gỗ đàn hương, ngoại trừ thật linh vũ giả trở lên lực lượng, căn bản là không cách nào làm đến bước này A. Mọi người trong đầu nhất thời tuôn ra một cái viết kép chưa yêu nghiệt. ngươi đột phá đến chân linh cảnh. Tần Chiến không có nửa điểm cố kỵ mà hỏi thăm, người trong đại sảnh đều là hắn tín nhiệm nhất người, đại bộ phận theo hắn nam chinh bắc chiến, là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Còn còn lại, cũng là Tần gia cao tầng. Vân Lê hầu để vương triều hoàng đế đều kiên kỵ, chính là bởi vì Tần gia phòng thủ kiên cố, vô cùng đoàn kết. Cái này tại đại hình trong gia tộc rất ít gặp, có thể Tần Chiến hết lần này tới lần khác làm được. "Ây, may mắn, may mắn." Đơn thuần may mắn. Tần Sương lúng túng sở lấy cái mũi, muốn đem cái này để tài truyện di rơi. Cha, chẳng lẽ nói, ngươi thụ thương chúng độc sự kiện này, cứ tính như vậy. Theo Nhạc Sơn trình bày bên trong, tần Sương hiểu rõ đến, tại hắn rời đi những ngày này, Vân Lê thành hoàn toàn chính xác phát sinh một kiện đại sự, một kiện kinh thiên đại sự. Vân Lê thành thành chủ, thân là Nhất Phương chư hầu Vân Lê hầu, lại bị nước láng giềng người hành thích. Mà lại, người hành thích đến bây giờ không có bắt được. Xuất Vân Vương Triều, chính là tới gần Thác Bạt Vương Triều một cái Vương Triều vĩ mô cùng thác bạt vương triều không kém bao nhiêu tại phương diện quân sự bọn họ thậm chí trội hơn thác bạt vương triều chính là có quân thần tần chiến nguyên nhân mới khiến cho xuất vân vương triều một mực không cách nào tấn công xong thác bạt vương triều lần này xuất vân vương triều không biết đến phương nào tương trợ đúng là dẫn đầu đối thác bạt vương triều phát động xâm lược bọn họ phát động xâm lược chuyện thứ nhất chính là ám sát quân thần tần chiến chỉ cần tần chiến khái đảo thác bạt vương triều lại không xuất vân vương triều sợ hãi người cho dù là vương triều đệ nhất cường giả Các bà hoàng đế cũng không được. Tần Chiến không có bị ám sát bỏ mình, có thể cho dù dạng này, vẫn như cũ rơi xuống thai hoàng ầm, trùng độc rất sâu, nếu không có linh dược cứu chữa, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Sự kiện này, không biết là ai để lộ tin tức, toàn bộ Vân Lê thành cũng biết, làm cho Vân Lê trên thành phía dưới lòng người bàng hoàng, cái này mới có Tần Sương lúc vào thành đủ loại kiến thức. Tính toán. Hả có thể tính toán? Có tin tức nói, cái kia xuất Vân Vương Triều bắt tay vào làm sau 3 tháng xâm lược ta triều đến lúc đó, vậy hạ hội triệu tập trong nước thanh niên hảo thanh tú để bọn hắn chỉ huy quân đội chống cự địch đến. trong khoảng thời gian này, trong nước đại bộ phận thanh niên hảo thanh tú đều tại khuya chung gõ mỏ bế quan, chờ đợi ngày nào đó đến. tiểu hầu gia, ngay hiện tại cũng có chân linh cảnh tu vi, có phải hay không cũng cần phải. nhạc sơn lạnh lùng hừ một cái, hai đầu lông mày lóe ra một vẻ hẳn ý, lạnh giọng nói ra. triệu tập thanh niên tài tuấn, ha ha, đây là muốn gỡ cha quyền lực a. Thần Sương hơi sững sờ, chợt liền đoán được một chút trong đó thâm ý. Quân thần tần chiến tại Thác Bạt Vương triều địa vị cực cao, tại dân gian, tần chiến đại danh, ẩn ẩn cao hơn Thác Bạt Hoàng đế. Công cao chấn chủ là thần tử kiêng kỵ nhất. Tần chiến sâu dân tâm, lại công lao hàng đầu, Thác Bạt Hoàng đế cái này mới không có áp chế tần chiến ý tứ. Nhưng bây giờ, tần chiến thụ thương trúng độc, địch nhân liền muốn đến, tất nhiên muốn chọn cái xoái tải. Mà người trẻ tuổi, không thể nghi ngờ là Thác Bạt Hoàng đế tốt nhất trưởng không đối tượng. Bọn họ tư lịch yếu, trẻ tuổi, dù là lập công, cũng có thể hoàn toàn trưởng khống tại thác bạc hoàng đế trong tay, sẽ không xuất hiện tần chiến bực này hiện tượng. Sương Nhi chớ có nói bậy. Tần chiến hơi biến sắc mặt, ngăn lại tần sương nói tiếp ý tứ. Vâng. Tần sương tức giận thần sắc thu liễm, bất đắc di gật gật đầu, chậm đi đến tần chiến bên người, nói, cha ta tại giữa rừng núi ngẫu nhiên lấy được một vị lão nhân nhà truyền thừa y bác, ngài tình huống, ta xem một chút được chứ. Chương 24, cấp é e nhiệm vụ. Ồ, tần chiến bọn người hơi kinh hãi, tần sương thực lực đột nhiên tăng vọt, trong lòng bọn họ cũng rất nhiều nghi hoặc, bây giờ nghe đến, chắc là tần sương đạt được một vị cao nhân truyền thừa, cái này mới có bây giờ tu vi. Tu vi của ngươi cũng thế. Nhạc sơn nhẹ giọng hỏi, hắn thấy, thật bất khả tư nghị. Lúc này mới ngắn ngủi bất quá mấy ngày công phu, liền trực tiếp đột phá đến chân linh chi cảnh. Phải biết, lúc trước, bọn họ có thể chưa từng nghe nói tiểu hầu gia tu võ tin tức a? Ê! Nuốt tiền bối cho ta một viên thuốc, thì bạo đã tăng tới bây giờ tu vi. Tiền bối lưu cho ta một số tin tức thì biến mất. Đối với mình tu vi bại lộ, tần xương sớm đã nghĩ kỹ đối sách. Dù sao cái thế giới này kỳ ngộ rất nhiều, nhàn vân giả hạc cao nhân nhiều vô số kể, gặp phải thế ngoại cao nhân đến kỳ y bắt cũng không phải là không có. Đại cơ duyên a, nghe đồn ngũ phẩm trở lên đan dược mới có hiệu quả như thế. Sương nhi, ngươi gặp phải vị cao nhân nào? Rất có thể là một vị thiên hạ cảnh cường giả a. Tần Chiến Kinh Hải, Thiên Hà Cảnh, cho dù là tại Thác Bạt Vương Triều, đều là tồn tại trong truyền thuyết. Tối cường giả Thác Bạt Hoàng đế, cũng bất quá mới Thiên Đan Đỉnh Phong Chi Cảnh, đến bây giờ chưa có thể đột phá đến Thiên Hà Cảnh. Sương Nhi tạo hóa hơn người, có thể gặp phải bực này cao nhân dạy bảo, tiền đồ bất khả hạn lượng A. Tần Sương gật đầu cười, trong lòng xem thường, cái gì Thiên Hà Cảnh cứng, giả, căn bản chính là giả dối không có thật sự tình, hệ thống cho hắn nhiều như vậy tạo hóa, hô một tiếng tiền bối cũng không có gì thua thiệt địa phương. Cha, ngài liền để ta xem một chút đi. Nói không chừng, ta có biện pháp trị liệu vết thương của ngài thế đâu. Nghe lời của con, Tần Chiến nhẹ gật đầu. hắn chậm rãi tin tưởng Tần Sương nói, đặc biệt là tiếp thụ qua Thiên Hà Cảnh Cường giả dạy bảo. Nói không chừng Nhi Tử thật có biện pháp chữa cho tốt độc tố trong cơ thể của hắn. Do xét đến Tần Chiến thể phía trong hắc viêm xích luyện xà chi độc, có thể xác nhận cấp e nhiệm vụ giải độc chi pháp. Làm Tần Sương để tay tại vụ thân đại thủ trong ném mắt. Trong đầu của hắn liền vang lên hệ thống nhắc nhở. Thế nào? Chẳng lẽ nói không cách nào cứu chữa sao? Nhìn đến Tần Dương nao nao cử động, Nhạc Sơn ở một bên cuống cuồng mà hỏi thăm, hắn xem Tần Chiến vì thân huynh trưởng, cả đời đi theo Tần Chiến, nếu là trong đại sảnh ngoại trừ Tần Dương, hắn có lẽ là thứ nhất lo lắng Tần Chiến tình huống một cái. Ánh mắt của những người khác cũng nhìn chằm chằm Tần Dương, thiếu niên lời kế tiếp, quyết định Tần Chiến đến cùng còn có hay không cứu chữa hy vọng. Tần gia có thể có hôm nay quy mô Toàn bãi tần chiến ban tạo, có thể nói, tần chiến chính là tần gia chủ cột tinh thần, một khi tần chiến ngã xuống, bọn họ khó có thể tưởng tượng Vân Lê Thành thậm chí Vân Lê Hầu Châu cương vực sẽ phát sinh hạng gì thiên biến hoa lớn. Xác nhận. Tần Sương không trả lời ngay, mà là tại trong lòng yên lặng tiếp nhận cấp e nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ xác nhận cấp e nhiệm vụ giải cứu chi pháp. Giải cứu chi pháp, tìm kiếm tứ phẩm linh dược cấp cao thực tâm thảo, có thể giải hắc viêm xích luyện xá chi độc. Thời hạn: 2 tháng. Thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm phân nửa. Đông nhiên, tại mọi người cái kia khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, thiếu niên khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệ tiên tâm đường cong, vừa cười vừa nói, có thể cứu trị chi pháp. Hô! Nghe vậy, mọi người cuối cùng thật dài ra một cơn giận, ngắn ngủi không quá nửa phút đồng hồ không đến thời gian, phía sau lưng của bọn hắn đã thấm ướt. trong khoảng thời gian này, bọn họ nín thở ngưng thần, đại khí không dám thở, sợ đã quay rầy tần xương giò xét. Sương nhi! Ngươi không có gạt ta. Tần Chiến có chút kinh ngạc nhìn qua chính mình nghi tử, trong cơ thể hắn tình huống, hắn lớn nhất quá là rõ ràng, làm sao có thể nhanh như vậy liền muốn ra đối sách đến? Cha, ta lừa gạt người nào cũng không thể lừa gạt ngài a. Ngươi bên trong chính là hắc viêm xích luyện xà chi độc. Tần Sương cười cười, đã có giải cứu chi pháp, hắn liền không dùng lo lắng quá mức, mà lại nhiệm vụ đẳng cấp chỉ là cấp e, nói rõ không tính rất khó khăn. Cái gì? Hắc viêm xích luyện xà chi độc? Nghe đồn cấp 4 xà yêu bên trong, độc tính mạnh nhất hắc viêm xích luyện xà. Những người khác hoảng sợ nhìn qua tần chiến, cấp 4 yêu thú, đây chính là có thể so với địa đan cảnh tồn tại. Hơn nữa, còn là độc tính mạnh nhất hắc viêm xích luyện xà chi độc. Tần chiến lại như thế nào kiên trì nổi. Phải biết, loại độc này, cho dù là địa đan đỉnh phong cứng, giả, cũng muốn mất mạng đó a. Ha ha. Lúc tuổi còn trẻ có chút kỳ ngộ, tu luyện qua một môn võ học, có thể hộ tâm mạch. Cho nên độc tố kia không có tiến vào tâm mạch bên trong. Tần Chiến cười vì mọi người giải thích nói, hắn không có chút nào giữ lại, đang ngồi đều là hắn người tình cận. Thiên Hữu Hầu gia, gia chủ. Mọi người đoạn này bởi vì quá lo lắng mà tiểu Thụy, mệt mỏi trên mặt, cuối cùng lộ ra một vệt nụ cười, cảm thán nói: May mắn mà có tiểu Hầu gia cơ duyên thâm hậu, lại thu hoạch được thiên hà cường giả truyền thừa y bát, nếu không lần này ta Hầu gia phụ sợ phiền phức nguy cơ sớm tôi a. Đúng vậy a. Tiểu hầu gia đi qua không thích tu võ, ta còn đang vì hầu gia phụ tương lai lo lắng qua. Bây giờ xem ra là ta buồn lo vô cớ. Tiểu hầu gia hồng phúc tề thiên, thành tựu tương lai không thua kém hầu gia a. Nghe mọi người tán thưởng, tần xương cười hơi hơi không cười, hướng những thứ này thúc thúc đối người đi bộ hành lễ, nói: các vị thúc thúc bá bá, các ngươi quá để cao ta, ta cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Tần chiến cười hiếp mắt nhìn lấy chính mình nhí tử. Tuy nói Tần Sương đi qua không thích tu võ không để hắn nửa điểm không vui, nhưng cái thế giới này, chung quy là cái lấy võ vi tôn thế giới, không có thực lực, mặc dù có vô cùng lớn bối cảnh cũng sẽ không bị người coi trọng. Bây giờ Nhi Tử rốt cục nhận thức đến tu võ sự tình, lệnh hắn đại hưng, thậm chí mạnh hơn biết được thể nội chi độc có thể cứu. "Cha, ngài biết thực Tâm Thảo sao?" Tại mọi người ca ngợi bên trong, Tần Sương thực sự không chịu nổi, đành phải hướng phụ thân hỏi. "Thật Tâm Thảo?" Tứ phẩm linh dược cấp cao, Thực tâm thảo. Tần Chiến hơi sửng sở, cơ trí song đồng nhất thời minh bạch, cái này hơn phân nửa cũng là linh dược giải độc. Thực tâm thảo chính là tứ phẩm linh dược cấp cao, lại cực kỳ hi hữu, cho dù là ở trên thị trường cũng chưa từng thấy nhiều. Mà lại cái này thực tâm thảo là cao quý tứ phẩm cao cấp, nhưng hiệu quả lại không so với bình thường tứ phẩm linh dược, nếu như không tất yếu, có rất ít người hội buôn bán cùng mua sắm. Nhạc Sơn tiếp nhận Tần Chiến, đáp lại nói. Tần Sương gật đầu, trong ký ức của hắn Đối thực tâm thảo miêu tả cũng là như vậy, nguyên nhân chính là như thế, Hắn mới muốn hỏi một chút tần chiến bọn người phải chăng có loại linh dược này. Ta gần nhất thu mua dược tài, đối linh dược hiểu rất rõ. Có thể xác định, linh dược trong kho không có loại dược liệu này, Vân Lê Thành cũng không có, gần nhất một lần buôn bán, cũng là tại một năm trước. Nghe được nhạc sơn, tần sương mi đầu hơi hơi nhăn lại, nhìn đến tìm kiếm thực tâm thảo, ngược lại là một việc khó A. Thực tâm thảo. Đoạn thời gian trước, ta thu mua dược tài thời điểm đã có người tới hỏi thăm qua thực tâm thảo có cần hay không sự tình, lúc đó không để ý, rứt khoát thì cự tuyệt. làm tần xương bọn người vô kế khả thi lúc, một đạo giống như nhớ lại, giống như không xác thực tin thanh âm từ một bên truyền ra. bệnh, tần xương thân hình nhất động, trong chớp mắt chính là đến người này trước người, thì liền hắn cũng không phát hiện, quá mức tâm tình kích động, đúng là trong lúc bất chi bất giác vận dụng lăng ba vi bộ, tốc độ thật nhanh, chí ít địa đan cảnh tốc độ, tiểu hầu gia đến tột cùng gặp phải gì nhõn cường giả a. Tại mọi người đối tần xương cái kia làm sợ hai than tốc độ mà cảm thấy chấn kinh lúc, ánh mắt của thiếu niên nhìn chằm chằm trước mặt người, nói, tam trưởng lão, mời nói cho ta biết, thực tâm thảo xuất hiện tại chỗ nào. Trưng 25, nửa tháng, chân linh hậu kỳ. Vân lê thành phía bắc xa xôi một phương khu rừng rậm rạp cửa vào, một cái thiếu niên mặc áo đen cưỡi một thất độc rác bạch mã, đen nhánh song đồng lướt qua một vệ ngưng trọng. Người kia nói, thực tâm thảo từng xuất hiện ở nơi này khắp nóng ách, nhưng vị trí cụ thể, lại là quên. Đây quả thực là mỏ kim đáy biển, hai tháng này thật có thể hoàn thành sao. Tần sương mi đầu nhíu chặt, hồi tưởng lại trong đại sảnh hứa hẹn, hắn không khỏi có chút lo lắng, hắn thấy, loại phương thức này, là lớn nhất. Cha tình huống tuy nhiên không tính quá nghiêm trọng, nhưng hai tháng thoáng qua một cái, không có thực tâm thảo giải độc, tất nhiên độc khí công tâm. Lấy tra thực lực bây giờ, khẳng định ngăn không được hắc viêm sích luyện xa độc. Không, cha không có việc gì, hai tháng, cho dù đạp biến toàn bộ thiên sương rừng rậm, ta cũng phải tìm đến thực tâm thảo Đột nhiên, tần xương hai đầu lông mảy chứa lên một vẻ kiên định, trầm giọng nói ra, nói xong, liền một đầu đâm vào thiên xương trong rừng rậm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Tuyết Văn báo, tam giai hạ cấp, thu hoạch được 500 kinh nghiệm, 100 lượng bạc. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết hai đầu huyết mãng, tam giai trung cấp, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, 200 lượng bạc. Chúc mừng ký chủ thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, 12, trước mắt tu vi, chân linh hậu kỳ, trước mắt linh khí, 1200 điểm. Một mảnh đầm lầy địa ngoại, Thiếu niên tĩnh mịch nằm tại một đầu dài năm trượng mãng xà trước người, mãng xà này xà nguyên bản hai cái đầu sớm đã bảo thoái, vẹn vẹn có thai còn xuất lại. Đây là một đầu có thể so với chân linh trung kỳ đỉnh phong tam dai trung cấp yêu thú, nếu không phải nó đánh lén, tần xương căn bản cũng không từng phát hiện tung tích của nó. Đáng tiếc, nó chọn sai con mồi, sơ suất bị phản sát. Cái này con yêu thú kinh nghiệm, cuối cùng để tần xương đột phá đến chân linh hậu kỳ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành địa đan cường giả Nửa tháng trôi qua, vẫn như cũ vô kế khả thi, còn có nửa tháng không tới, ngày này xương ngoài rừng rậm vây ta cũng đi không sai biệt lắm. Liên xem như một số bí ẩn sơn động đều tìm kiếm qua, có thể vẫn không có nửa điểm thực tâm thảo tung tích. Chẳng lẽ nói, muốn ta đi xâm lâm chung đoạn sao? Nửa tháng rừng cây kiếp sống, làm đến tần xương nguyên bản gầy gò thân hình biến đến cường tráng, nhìn qua không giống mềm yếu bất lực, lại không giống 2 mét đại hán giống như cường tráng, tăng cứng bắp thịt khiến người ta nhìn một cái đã cảm thấy tràn đầy lực lượng. Hắn bây giờ đã co chừng một thước tám cái đầu, trên mặt non nớt lặng yên rút đi, góc cạnh rõ ràng hình dáng, nhìn qua càng thêm cương nghị. Nhìn lấy cách mình chỉ có một mảnh đầm lầy lâm xâm lâm trung đoạn, tần xương trong ánh mắt toát ra một tia kiên kỵ. Hắn trước khi ra cửa, phụ thân thì mãnh liệt dặn dò qua, ngàn vạn không thể tiến vào xâm lâm trung đoạn. Thiên xương rừng rậm chính là trong truyền thuyết yêu thú xâm lâm, yêu thú phong phú, yêu thú cường đại có thể so với thiên đan đỉnh phong, thậm chí sánh vai thiên hà cảnh, mà yếu cũng có cùng linh động cảnh võ giả không sai biệt lắm yêu thú chế độ đẳng cấp 10 phần sâm nghiêm yêu thú cường đại hoành hành rừng rậm chỗ sâu mà người yếu chỉ có thể ở bên ngoài tìm kiếm phổ thông hung thú săn giết không đi thực tâm thảo liền không có tin tức tra chúng độc hệ thống rõ ràng cho ra muốn tìm thực tâm thảo nếu là điểm ấy thì e ngại về sau còn thế nào đối mặt địch nhân cường đại tần xương cắn răng ánh mắt đông nhiên biến đến kiên định hắn quyết định chắc chắn thân hình đột nhiên nhói một cái Như chuẩn chuẩn lướt nước giống như tại đầm lầy lâm bên trong qua lại, bay tốc độ nhanh đúng là lưu lại từng đạo tăng ảnh. Hống hống hống. Thiên sương xâm lâm trung đoạn, khắp nơi đều là che trời cổ mục, rậm rạp rừng cây che khuất bầu trời. Mặc dù là giữa trưa, trong rừng cũng tối tăm vô cùng, tiếng thú gào không ngừng, khiến người ta nhịn không được nín thở ngưng thần, không dám kinh thường. Nơi này yêu thú, phần lớn đều là tam giai cao cấp thậm chí cấp 4 cao cấp, một cái sơ sẩy liền có khả năng gặp phải có thể so với địa đan đỉnh phong cường đại yêu thú lấy tần xương thực lực bây giờ đối mặt địa đan đỉnh phong yêu thú chỉ sợ liền chạy trốn chết tư cách đều không có đáng tiếc a Bác minh thần công không cách nào thôn phệ yêu thú linh lực bằng không mà nói nửa tháng này ta thì không chỉ có chỉ lên tới chân linh hậu kỳ chỉ sợ địa đan cảnh đều có hy vọng tấn cấp đi đi trong rừng rậm đoạn bên trong tần xương ánh mắt cẩn thận quét mắt trung quanh tĩnh mịch lắng nghe bốn phía động tĩnh tại loại này hiểm địa gối hồi Khó tránh khỏi sẽ không bị yêu thú để mắt tới. Nhớ tới mới vào rừng rậm lúc, vốn muốn thử xem yêu thú linh lực có thể vì hắn cung cấp bao nhiêu kinh nghiệm tần xương buồn bực phát hiện, Bác Minh thần công căn bản là không cách nào thôn phệ yêu thú linh lực. Cái này nhắc nhở để hắn có phần bị đả kích, hành cẩu tại yêu thú mọc thành bụi thiên xương rừng rậm, lại không cách nào thôn phệ linh lực, đây là một khoản thảm trọng tổn thất. Thì giống như chỉ có bảo sơn, lại không chỗ tiêu phí một dạng để cho người ta buồn bực. Hả? Xích Đệ sư hổ thú? Đang lúc Tần Sương tiến lên tại trong rừng rậm suy nghĩ cái kia đem bắc minh thần công dùng tại hạng gì yêu thú trên thân lúc, một đầu bốn vó đỏ thấm sư hổ thú đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, dày đặc răng nanh phía trên còn lưu lại một tia đỏ sầm vết máu, chắc là vừa mới tiến ăn không lâu. Nhưng để Tần Sương kinh ngạc không phải đầu này xích để sư hổ thú đẳng cấp, mà chính là kinh ngạc nó từ đâu tới tự tin dám phách lối như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Tam giai trung cấp, như là đi qua, ta còn phải phí tổn chút khí lực. hiện tại nha Tần Sương sờ lên cầm đánh giá trước mặt sư Hổ Thú, cười hiếp mắt lắc đầu thầm nói: Quả thật, hắn bây giờ nắm giữ chân linh hậu kỳ thực lực, đối mặt tam giai trung cấp yêu thú căn bản không cần phí tổn quá lớn khí lực thì có thể giải quyết. Dúng. Tựa Hổ nhìn ra Tần Sương trong mắt khinh thường, sư Hổ Thú đông nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bốn võ đột nhiên đặt đất, khoảng ba trượng to lớn thân thể phút chốc hướng Tần Sương đánh tới. Ha ha, còn dám cho ta đến mánh hổ chụp mồi. Tần Sương thấy thế, mi đầu hơi nhễu, gọi đùa nói. Tại cái kia sư hổ thú nhào tới thời khắc, chỉ thấy hai tay của hắn rò ra, một cỗ mạnh mẽ linh khí từ trong cơ thể nộ thoát ra, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một thanh huyết hồng khoát phủ, đúa chính là linh khí chỗ tụ, uy áp quá lớn, lại làm đến trước mặt đất đai cứ thế mà lõi một tấc. Chết đi cho ta. Khoát phủ tại tần xương không chế chảm xuống phía dưới sư hổ thú, chỉ nghe được một đạo cự đại nổ vang âm thanh đột nhiên vang lên, cái kia uy vũ hùng tráng sư hổ thú lại bị trôi này khoát phủ đập ra chán, như là đậu hũ mổ ra thân thể bị chém thành hai khúc. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết xích đệ sư hổ thú, tam giai trung cấp, thu hoạch được 500 kinh nghiệm, 100 lạng bạc. Máu tươi tung bay, một đầu tam giai trung cấp yêu thú, cứ thế mà chết đi, chết mười phần đột nhiên, nhưng lại cho người ta một loại đúng làn nên như thế hợp lý cảm giác. Ai? Đánh giết đẳng cấp thấp sinh vật, kinh nghiệm khen thưởng cũng theo thấp. Cùng vong du một cái đạo lý, vượt cấp giết quái, mới là thăng cấp vương đạo a. Một đầu sinh linh cứ như vậy chết thảm ở trước mặt mình. Tần Sương không có chút nào thương hại, nhược nhục cường thực thế giới, vốn thì như thế, ngươi không chết, chính là ta vong. Duy nhất để Tần Sương buồn bực là đầu này xích để sư hổ thú kinh nghiệm khen thưởng, vẹn vẹn 500 điểm, đánh ra khất cái đâu. Đây là, tuy là vong du thiết lập, nhưng nơi nào có đơn giản như vậy. Vong du đẩy bột còn có thể dung biện người chiến thuật, cái thế giới này vừa chết, vậy coi như là thật tử vong à. Tần Sương sẽ không lấy đi qua chơi game on là thái độ đối đai trước mắt tình huống, vong du tử vong. Chỉ cần tại khu vực an toàn phục sinh là đủ Có thể hắn chết Thì là thật tử vong la lấy, cái gì càng cái 4-5 cấp giết quái sự tình Hắn là tuyệt sẽ không làm Ngươi người này, tại sao như vậy a Đầu này xích để sư hổ thú Rõ ràng là chúng ta đuổi chạy tới Ngươi làm sao lại chặn ngang một chân đâu Các bạn vào linh trang web Trong phần mô tả bên dưới video Để nghe chọn bộ truyện nhé Chương 26, gợi cảm nữ hải Hả, thanh thúy tiếng khiển trách Từ phía sau truyền đến Tần Sương khẽ cho mày, nhìn một chút dưới chân xích để sư hổ thú, chợt xoay người, đúng lúc nhìn thấy một cái ước trừng trừng 20 tuổi nữ hải không cam lòng hướng chính mình đi tới. Cô bé này người mặc một bộ báo văn váy ngắn, trên thân thì là một kiện trần trùi lộ vai áo lót, như rắn nước trên eo nhỏ cài lấy một cây trùi thủ, trước ngực sung mãn miêu tả sinh động, gợi cảm, giá tính. T. Kiếp trước vốn là vì trạch nam Tần Sương thấy thế, chỉ cảm thấy mũi tựa hồ có chút nhỏ ngỡ, kém chút nhịn không được phun máu cái này mẹ nó là đang câu dẫn người phạm tội sao. Đậu phộng, an mặc như thế gợi cảm, cũng không sợ bị kéo vào trong rừng cây đi 20. Tần Sương điều chỉnh đến rất nhanh, mũi ngứa bị hắn cương ép áp chế, nhưng nội tâm khô nóng, lại căn bản là không có cách điều chỉnh, hắn chỉ có thể chuyển di ánh mắt, nhìn về phía nữ hài sau lưng. Thẳng đến lúc này, Tần Sương mới phát hiện, cô bé này, không phải đơn độc hành động. Ở sau lưng nàng, còn có mấy danh nam tử. Những người này, Mỗi một cái đều nắm giữ chân linh hậu kỳ thực lực, cái kia đi tại phía trước nhất trung niên nam tử, càng là nắm giữ địa đàn cảnh thực lực. Dòng binh. Nhìn đến mấy người chỗ ngực văn trường, tần xương nhíu mày lại, nhất thời biết thân phận của những người này. Dòng binh, phần lớn lấy lợi ích làm trọng. Có dòng binh là bị bất đắc dĩ mới tố cái này một hàng, loại này dòng binh tương đối hiền lành một chút. Mà có một loại dòng binh, thì là lấy cướp đoạt người khác tài vật làm mục đích, chuyên môn tố một số cướp bóc đốt giết hoạt động ở bên ngoài. Một khi gặp phải dòng binh, nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác. Bọn họ trước một phút đồng hồ cùng ngươi vừa nói vừa cười. Một giây sau, có lẽ liền sẽ đem đau cắm vào trong lòng ngươi. uy ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi nghe đến không có. Đầu này xích để sư hổ thú thế nhưng là chúng ta con ngồi. Nữ hải tới gần Tần Sương, không có chút nào nửa điểm để phong ý tứ, chống nạnh, cậy mạnh hướng Tần Sương quát nói. Các ngươi con ngồi. Có thể nó là ta giết. Tần Sương cười cười. Không có bởi vì đối phương là cá tính cảm giác nữ nhân mà thoái nhượng, tuy nói hắn không cần cầu yêu hạch, nhưng cũng không thích bị người dạng này răn dạy. Ngươi, nữ hài mặt đỏ lên, đúng là không phản bác được địa chỉ lấy tân xương, tựa hồ bị tức giận đến nói không ra lời. Phỉ nhi, ta liền nói trực tiếp đọc đi. Ngươi còn muốn cùng tiểu tử này dạng đạo lý. Uy, tiểu tử, thất thời, liền đem yêu hạch cho lấy ra. Nếu không, tại nữ hài nghẹn lời lúc một thanh niên nam tử tay cầm một thanh hàn quang bước người trường đao nhìn qua tần sương ánh mắt cũng có chút không có hảo ý nếu không cái gì tần sương khoẹt miệng nhấc lên một cái quỷ dị độ cong người này thực lực tuy mạnh nhưng cũng chỉ là chân linh hậu kỳ hắn nếu muốn giết chỉ cần hai giây liền có thể diệt sát Bác minh thần công nơi tay cho dù là vị kia địa đan cảnh trung niên nam tử tại chỗ hắn cũng không có sợ hãi chút nào nếu không vùng rừng rậm này lại được nhiều thêm một cô thi thể thanh niên lời nói. Rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn lại không bình tĩnh, loại kia khát máu sát ý, cho dù cách mấy trượng, thần xương vẫn như cũ có thể cảm giác được. Thanh niên này, hẳn là một cái lâu dài nhuống máu thế hệ, không phải vậy, khó có thể hội tụ ra cường đại như thế sát ý. Ô liên, đừng gây chuyện. Dương cung bạt kiếm lúc, cái kia địa đàn cảnh trung niên nam tử cuối cùng mở miệng, hắn, đối thanh niên mà nói không thể nghi ngờ là mệnh lệnh, cái sau khặc khặc cười một tiếng liền thu hồi trường đao, coi như số người gặp may. Tần Sương vô sỉ nhún vai, không có xảy ra chiến đấu, hắn đồng dạng có chút khó chịu, một khi giao chiến, những người này, đều là kinh nghiệm à. Đương nhiên, không động thủ cũng có chỗ tốt, cái kia dạ tính 10 phần nữ hài, Tần Sương vô luận như thế nào cũng hạ không được sát thủ. Nếu là vị huynh đệ kia giết, cái này con yêu thu thuộc về tự nhiên về vị huynh đệ kia tất cả. Ngay vậy, Lục Trần thật sâu nhìn thoáng qua Nam Tử, khi thấy Nam Tử trong mắt thanh tĩnh lúc, hắn lúc này mới tin tưởng đối phương là thật. Chúng ta đi thôi. Còn phải nhanh đi tìm kiếm thực Tâm thảo đâu? Những người khác đều là nhẹ gật đầu, còn nữ kia Hải thì là Trừng Tần Xương liếc một chút, lúc này mới chuẩn bị quay người rời đi. "Chờ một chút, các ngươi nói, các ngươi cũng đang tìm thực Tâm thảo." Tần Xương giật mình, đem một đoàn người gọi lại, dò hỏi, "Cũng tại? Chẳng lẽ nói, ngươi cũng đang tìm thực Tâm thảo?" Nữ Hải hơi sướng sở, chợt hài hước cười hỏi, "Tiểu tử, ngươi sẽ không muốn cùng chúng ta kết nhóm a?" Còn chưa chờ Tần Xương đáp lại, Lúc đầu huy hiếp Tần Sương thanh niên khỏe miệng nhất lên một vệt cười xấu xa, tiếp tục nói, ngươi không phải là nhìn chúng ta phỉ nhi dung mạo xinh đẹp, cho nên muốn bắt chuyện A. Xin hỏi, các ngươi có biết hay không thực tâm thảo hạ lạc? Nếu là biết, hy vọng có thể bẩm báo, tại hạ tất có trọng báo. Tần Sương không để ý đến thanh niên buồn lịch, hắn lời nói này, là hướng về phía trung niên nam tử đi, mặc cho ai nấy đều thấy được đến, trung niên nam tử mới là đoàn người này đầu lĩnh. Trọng báo. Ha ha. Ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, có thể có thứ gì đáng tiền? Con nạp báo. Thanh niên cười nhạo không thôi, thì liền những người khác đều mặt lộ vẻ đùa cợt nụ cười, đối tần sương rất là khinh thường. Ơ, vấn đề này ngược lại là thật khó ngược lại tần sương, hắn toàn thân cao thấp, ngoại trừ hệ thống khen thưởng ngân lượng bên ngoài, cơ hồ còn thật không có có thứ gì đáng tiền. Đây là một khỏa ưu linh quả thực, tứ phẩm linh dược, lấy cái này để báo đáp lại, ta muốn cần phải có thể chứ? Đang lúc thanh niên bọn người chuẩn bị chê cười thời niên thiếu, một khỏa tràn ngập ngầm đen xương mù quả thực xuất hiện tại hắn trong tay, rõ ràng là ban đầu ở U Linh Chi xâm lấy được U Linh quả thực. U Linh quả thực. Thanh niên kia bọn người hơi kinh hãi, thậm chí có mấy người lộ ra ánh mắt tham lam, một cố không khí khác thường, tại tần xương xuất ra U Linh quả thực về sau, đống nhiên buông xuống. Tần xương nín thở ngưng thần, hắn không sợ đối phương động thủ, nhưng hắn lo lắng đối phương không nói với chính mình thực tâm thảo tin tức. Phụ thân chúng độ Nhất định phải thực tâm thảo mới có thể giải, hắn vô luận như thế nào, đều muốn lấy được. Đông. Tại không khí khác thường bên trong, một đạo giòn vang truyền ra, mọi người xem xét, nguyên lai là trung niên nam tử kia chẳng biết lúc nào xuất hiện tại xích đề sư hổ thú bên cạnh, kiếm phong vẩy một cái, đem yêu hạch lấy ra. Đấm máu yêu hạch bị hắn nắm trong tay, thanh niên bọn người cho là hắn muốn động thủ lúc, hắn cười cười, nói, ngươi đi theo phía sau chúng ta đi. Nếu có dư thừa thực tâm thảo, ngươi liền dẫn một phần đi Viên này yêu hạch, liền xem như là đoàn của ngươi phí đi, không phải đâu, Đoàn trưởng. Cái này để một thằng nhóc không rõ lai lịch gia nhập, cái này không khỏi cũng quá trò đùa a. Thanh niên là trước hết phản bác, hắn rất muốn đạt được tần xương trong tay viên kia U linh quả thực, hắn bây giờ là chân linh hậu kỳ đỉnh phong, một vị tứ phẩm linh dược, rất có thể khiến hắn đột phá trước mắt cảnh giới, bước vào thiên địa thần đan chi cảnh. Một khi thật để tần xương vào đoàn, hắn ngoại trừ tới đồng giá trao đổi liền lại không theo trong tay đối phương đạt được u linh quả thực hy vọng. Thanh niên Phan nàn, đạt được đồng hành hai, ba người chống đỡ, đến mức mặt khác mấy người thì là giữ yên lặng, nhưng đáy lòng cũng hơi có chút khó chịu. Đây là ta đoàn, ta quyết định. Chương 27, phi tinh đoàn lính đánh thuê. Thần Sương cho tiếp nhận Lý Phỉ Nhi đưa tới một khối nướng vàng rực chảy mỡ khối thịt, Thần Sương cười đáp tạ, một bên gặm trong tay người, một bên cảnh giác nhìn qua bốn phía. Tại yêu thú hành hành trong rừng rậm, Dâng lên lửa chạy là kiện cực độ chuyện nguy hiểm, tuy nói tần sương bọn người ở tại trình đốn, nhưng cũng không dám buông lỏng, nhất định phải có người dám nhìn bốn phía động tĩnh. Tối nay là tần sương trực ban, hắn một đôi con ngươi đen nhánh xương linh lợi chuyển động, quét mắt bốn phía biến hóa, dù là có một kia gió thổi cỏ lay, đều phải nghiêm chỉnh mà đối đãi. Tự gia nhập cái đoàn đội này, đã có hơn nửa tuần lễ, theo trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết được cái đoàn đội này tên là phi tinh đoàn lính đánh thuê, đến từ một cái việc không ai quản lý khu vực. Bọn họ cần thực tâm thảo mục đích, ngược lại là không khác mình làm ấy, đều là dùng tới cứu người. Đưa thực vật cho Tần Sương, chính là chi này đoàn lính đánh thuê duy nhất nữ tính, đồng dạng, nàng cũng là đoàn trưởng Lý Phi Tinh muội muội, Lý Phỉ Nhi. Nguyên nhân chính là như thế, mới làm đến bọn này đói khát đoàn viên đối Lý Phỉ Nhi không dám có nửa điểm ý nghĩ xấu. Nếu không, lấy Lý Phỉ Nhi như vậy khêu gợi cách gắn mặc, sớm đã luôn vì mọi người đồ chơi. Ngược lại là Tần Sương gia nhập về sau. Lý Phỉ Nhi cùng Tần Sương đi được có phần gần, có lẽ là tuổi tác không sai biệt lắm duyên cớ, hai người rất trò chuyện tới. Lý Phỉ Nhi nhiệt tình, Tần Sương ngược lại là tự nhiên không ngại, có Mỹ làm bạn, cầm kiếm thiên hạ, đây chẳng phải là chính mình mục đích cuối cùng nhất sao. Thế nhưng là, đối Lý Phỉ Nhi cảm mến đã lâu ô liên không vui, hắn nguyên bản thì phản đối Tần Sương gia nhập vào đoàn đội bên trong đến, bây giờ thiếu niên càng là cùng đã sớm bị hắn coi là cấm Lý Phỉ Nhi đi được gần như thế. Mỗi lần nhìn đến Tần Sương một câu đem Lý Phỉ Nhi chọc cười, nội tâm của hắn đều sẽ bước lên ra một cô ván miệng giận. Tần Sương, ngươi đi nghỉ một chút đi. Ta đến thủ đi. Không nguyện ý để Lý Phỉ Nhi cùng Tần Sương ở lâu, ô liên đi hướng Tần Sương, trên mặt hiện ra một vẻ hư giả nụ cười, vừa cười vừa nói. Nhìn như lý giải, nhưng ở Tần Sương xem ra, lại muốn cười nhạo. Hắn là trạch nam không sai, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu tình thích, cái này ô liên khỏe mắt cái kia lau lanh màng. Hắn nhìn ở trong mắt, lại không điểm xuyên. Ô liên đại ca, vẫn là ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn tìm đường đây. Ngươi thế nhưng là chủ lực tiến công thủ, đến điều chỉnh tốt trạng thái mới được. Nín cười, thần xương lo âu nhìn qua ô liên, từ chối nói. Không cần, ta hiện tại là đỉnh phong trạng thái. Ô liên gặp thần xương không lĩnh tiền, sắc mặt có chút dừng lại. Một tia che lấp lặng yên tự khỏe mắt xẹt qua, cười lắc đầu nói ra. Cái này, thần xương khó xử nhìn nhìn ô liên. Tại đối phương muốn muốn tiếp tục mở miệng lúc, hắn còn nói thêm, vậy được rồi. Cái kia liền đa tạ ô Liên đại ca. Phỉ nhi tỷ, ngươi cũng vây lại đi, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Ân, nghe ngươi kiểu nói này, hoàn toàn chính xác có chút buồn ngủ. Ô Liên đã ngươi ôm lấy sống, vậy liền đã làm phiền ngươi a. Lý phỉ nhi nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói ra. Một bên ô Liên vốn cho rằng đuổi đi tần sương liền có thể cùng lý phỉ nhi một chỗ, lại không nghĩ, tần sương lúc gần đi lại còn bày hắn một đạo. Nhất thời sắc mặt trầm xuống, tốt trong đêm tối khó có thể nhận ra cái kia sắc mặt khó coi. Chỉ nghe hắn khẽ gật đầu, vẫn như cũ duy trì phong độ của thân sĩ, nói, ân, các ngươi mệt mỏi, thì đi nghỉ trước đi. Có ta ở đây, không có yêu thú dám tiếp cận các ngươi. Vậy xin đa tạ rồi. Nhìn lấy tần xương cùng Lý Phỉ Nhi cùng nhau bóng lưng rời đi, ô liên cũng không còn cách nào bảo trì phong độ. Cả khuôn mặt đều biến đến dữ tợn, đồng tử của hắn bên trong bắn ra một vẻ sát ý nồng nặc, cắn răng nghiến lợi thầm nói. Thần Sương, dám giành với ta nữ nhân, không đánh chết ngươi, lao tử thì không gỡ gọi ô liên. Phỉ nhi, ngăn lại cánh phải của nó, nhiết vũ, kẹp lại chân trái của hắn, triệu thành, bắn con mắt của nó, ô liên, chính diện tiến công. Thần Sương, thần Sương tại sao lại ra hiện ra tại đó, đáng chết. Hả? Chết rồi. Tại đầu này giống như sườn núi nhỏ giống như to lớn yêu thú ầm vang ngã xuống về sau, một đạo khoảnh lớn lên bóng người xuất hiện tại trong mắt mọi người. Cái kia chuẩn bị cây cung bắn tên triệu thành lúng túng dựng lấy mũi tên. Cái kia chuẩn bị cho nhất kích trí mệnh Lý phi tinh bất đắc di đem kiếm thu hồi. Cái kia chuẩn bị từ trên trời giáng xuống, thẳng đến yêu thú chán gừng ngọc khải vô hụt. Cái kia chính diện ngăn trở yêu thú tiến công ố liên thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm, chỉ có Lý Phi. nhi khuôn mặt hiện ra một vẻ sáng rỡ nụ cười. Tần Sương, ngươi cũng thật là lợi hại, vậy mà lại hoàn thành nhất kích tất sát. Áo đen tóc đen thiếu niên cười híp mắt thu hồi đâm vào yêu thú thể nội kiếm nhận. Toàn thụ lấy trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở, người nào đều không có phát hiện, tại trong tích tắc thời gian, chiều cao của hắn vậy mà cất cao nửa tấc. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Thái Thản Kim Nưu, cấp 4 hạ cấp, thu hoạch được 2000 điểm kinh nghiệm, một gốc Thiên Đông trùng hạ thảo, nhị phẩm linh dược. Chúc mừng ký chủ thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 13, trước mắt tu vi, địa đàn tiền kỳ, trước mắt linh khí, 1800 điểm. Nhanh chóng đem thăng cấp sau 3 điểm kỹ năng toàn bộ thêm đến Hàng Long thập bát trưởng về sau. Tần Sương lúc này mới hướng Lý Phỉ Nhi mỉm cười, cái này con yêu thú đối với ta không có bất kỳ cái gì để phòng, lúc này mới có cơ hội để lợi dụng được. Nói cho cùng, vẫn là phi tinh đoàn trưởng chỉ huy thỏa đáng, như không phải là các ngươi kiểm chế lại cái này con yêu thú, chặn đánh giết, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lời này thuần túy là nói bừa nói bừa tiếp cận, lúc trước cùng đầu này thái thẳng kim như lúc giao thủ, Tần Sương căn bản cũng không có động thủ, một mực nút trong bóng tối thẳng đến nhìn ra cái này con yêu thú có chút mỏi mệnh hắn mới thi triển lăng ba vi bộ lấy xếp đánh không kịp bưng thai chi thế đi vào đối phương dưới thân quan chú thể nội đại bộ phận linh khí một kiếm đâm vào đối phương yếu ớt nhất bụng một kiếm tất sát một tháng chỉ một chút một tháng mới tăng lên tới địa đăng cảnh quả nhiên đẳng cấp cao lên thăng cấp thì biến đến chậm chậm a không có nhiệm vụ treo trống muốn bằng vào săn giết yêu thú đến thu hoạch kinh nghiệm thực sự quá chậm tần xương lui qua một bên mi đầu hơi hơi nhũ lên Tuy nhiên tăng lên tới địa đàng cảnh, thể nội ngưng tụ thiên địa thần đan, chiến đấu lực đã tăng mấy lần không thôi. Nhưng hắn nhiều ít có chút phiền muộn, lúc này mới mười mấy cấp thì cảm thấy cố hết sức. Về sau nếu không có nhiệm vụ kinh nghiệm giá trị, hắn muốn thăng cấp, chí ít cần mấy tháng. Hừ, liền biết kiếm tiền nghi. Ô Liên theo Tần Sương bên người đi qua, lạnh lùng hừ nói, đối Tần Sương, thái độ của hắn đã càng ngày càng kém, nếu như không có Lý Phi tinh uy hiếp, chỉ sợ hắn sớm đã động thủ. Ngum đốc Tần Sương cho ô liên định nghĩa chỉ có một từ, thậm chí ngay cả cùng hắn nói nhiều một câu hưng thú đều không có. Trong khoảng thời gian này ở chung đến nay, Tần Sương biết rõ cái này ô liên đối hoán khí của chính mình rất nặng, thậm chí có đến vài lần muốn lợi dụng yêu thú đến diệt đi chính mình. Chỗ lấy còn giữ ô liên, hoàn toàn là xem ở lý phi tình mặt mũi thôi. Lấy Tần Sương tính cách, không có nhân tố khách quan tại, dạng này khăng khăng nhằm vào hắn người, là sống không quá chương hai. Hống hống hống đang lúc đoàn bên trong một người tại xử lý thái thản Kim Lưu yêu hạch lúc giữa rừng núi nhất thời truyền đến từng đợt đáng sợ tiếng thú gào mặt đất kịch liệt run run, run giống như động đất đồng dạng a cái kia thanh tẩy yêu hạch nam tử đột nhiên phát ra một đạo rú thảm hắn một đầu tràn đầy máu tươi cánh tay bay về phía tần xương bọn người vị trí hoàng bét la thú triều chạy chạy mau phân tán chạy chương 28, đại khai sát giới đi tần xương kéo lại sớm đã kinh ngạc đến ngây người lý phỉ nhi đem kéo hướng một chỗ điên cuồng chạy trốn lên thú triều thật không đơn giản đặc biệt là tần xương bọn người chỗ khu vực chính là thiên xương trong rừng rậm du dù, dù là cấp 4 yêu thú đều rất phổ biến là lấy chỉ có tránh căn bản là không có cách nghẹn kháng thú triều đại quân ầm ầm đây trời vang lên đinh thai nhức gót nổ vang âm thanh thanh thế to lớn giống như ngày tận thế tới nguyên bản yên tĩnh rừng rậm trở nên náo nhiệt tiếng thú gào bên thai không dứt khí tức cường đại sóng sau cao hơn sóng trước. Trương Việt Lý Phỉ Nhi lúc này cũng theo trong thất thần thức tỉnh, làm nàng nhìn thấy một vị phi tinh đoàn lính đánh thuê thành viên bị một đầu to lớn sơn địa ma hùng một bàn tay đập thành học cặn bã lúc, nàng thét lên ra tiếng, hẹp dài đôi mắt đẹp bên trong cũng tuôn ra một chút sợ hãi. Hôn đàn Cái kia sơn địa ma hùng bị Lý Phỉ Nhi thanh âm hấp dẫn, trung đồng đồng dạng lớn nhỏ trong mắt nhìn sang, trong mắt hiện ra nồng đậm khát máu chi ý. Đột nhiên. Chỉ nghe sơn địa ma hùng ngửa mặt lên trời dài một giống, chen trúc mà đi đàn thú đúng là có hơn 10 đầu đồng thời quay đầu, giống như nghe theo mệnh lệnh đồng dạng, hướng về tần sương bọn người đánh giết mà đi. Ngươi lui về phía sau một chút, bảo vệ mình, chớ bị làm bị thương. Lúc này Lý Phỉ Nhi đã sớm bị trước mặt một màn trỗi chấn trụ, trên mặt nàng cũng hiện ra một vẻ xấu hổ biểu lộ, cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, nói khẽ, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Đừng nói gủ rũ lời nói, nhớ kỹ. Đừng để yêu thú nhích lại gần mình. Tần Sương không quay đầu lại, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn qua phía trước khí thế to lớn đột kích đàn yêu thú. Những thứ này yêu thú, mỗi một đầu đều nắm giữ địa đan cảnh thực lực. Đầu kia sơn địa ma hùng càng là cấp 4 trung cấp yêu thú, có thể so với địa đan trung kỳ tồn tại, so với Lý Phi Tinh đều mạnh hơn không ít. Thế nhưng là, ngươi, Lý Phỉ Nhi ngay vậy, hoảng sợ nhìn qua đối diện mà lên Tần Sương, nàng từ đầu đến cuối đều không thể tin được, luôn luôn chỉ biết bổ sau cùng một đao Tần Sương vậy mà cầm giữ có mãnh liệt như vậy thực lực một kiếm vẹn vẹn chỉ là một kiếm một đầu có thể so với địa đan tiền kỳ võ giả cấp 4 hạ cấp yêu thú liền đầu lâu rơi xuống đất tươi máu đỏ tươi phóng lên tận trời nồng đậm máu tươi khí tức khiến bầy yêu thú này thú tính đại phát mỗi một đầu trong ánh mắt đều hiện lên ra một vệt khát máu hào quang màu đỏ sậm bọn họ đang gầm rú tại trùng sát cuốn phong nổi lên bốn phía tần sương lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy yêu thú vây công sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm Hắn có dám có chút thư giãn, một cái sơ sẩy, liền sẽ để hắn vạn kiếp bất phục. Kháng Long hữu hối. Phi Long tại thiên, kiến Long tại Điền, Nắm giữ 1.800 điểm linh khí đáng giá tần xương không có không tiếc rẻ linh khí của mình. Hàng Long thập bát trưởng nhất trưởng tiếp lấy nhất trưởng thi triển mà ra. Lòng bàn chân hắn sinh phong, phiêu giật thân hình để hắn có thể tự nhiên xuyên thẳng qua tại những quái vật khổng lồ này ở giữa. Ngao. Tiếng Long ngâm vang lên. Long, chính là yêu thú giới bá chủ cấp tồn tại Dù là chỉ là một đạo long âm, vẫn như cũ để một lũ yêu thú ngẩn người, hơi thở của bọn nó bên trong đúng là phát ra từng đạo từng đạo rất nhỏ khét thế, giống như là thần phục mở dạng. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền thoát khỏi loại này nguồn gốc từ nội tâm thần phục, tránh thoát trói buộc, phóng tới tần sương. Trong lúc nhất thời, đại thụ che trời sụp đổ, cự thạch bị giẫm đến vỡ nát, khắp nơi đều là cảnh gây la húa, cuồng bạo linh khí như bọt nước giống như cuồn cuộn mà lên, tuôn hướng cái kia mấy đạo long hình trường ẩn. Phanh phanh phanh. Hàng Long thập bát trưởng không hổ là thiên cấp hạ đẳng võ học, cứ việc hiện tại uy thế chỉ có huyền cấp thượng đẳng, nhưng thu thập một đám đồng cấp yêu thú khác, vẫn như cũ dư xài, mỗi một đạo trưởng ấn oanh ra, đều sẽ xuyên qua một con yêu thú thân thể, tùy cơ liền có thể nhìn thấy từng đầu thân thể to lớn như sườn núi nhỏ yêu thú ầm vang ngã xuống, chấn động đến đất đai lay động không thôi. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết âm ma sói, cấp 4 hạ cấp, thu hoạch được 1.500 điểm kinh nghiệm, bổ linh đan một cái, nhị phẩm linh đan. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết thị huyết sư tử, cấp 4 hạ cấp, thu hoạch được 1.500 điểm kinh nghiệm, bổ linh đan một cái, nhị phẩm linh đan. Chúc mừng. Giết càng về sau, đối với trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở, tần xương đã chết lặng, cái kia song đen nhánh hai con ngươi trở nên đỏ như máu, tràn đầy như dã thú lệ khí, khiến người ta không dám cùng chi đối mặt. Ẩm. Tiêu hao hết tự thân sau cùng một kia linh khí, rốt cục đem cái kia có thể so với địa đan trùng kỳ sơn địa ma hùng đánh chết Tần Sương đặt mông ngồi dưới đất, hung hăng thở hổn hển. Đánh giết yêu thú khen thưởng bổ linh đan chính là là một loại bổ sung tự thân linh khí đan dược, dù vậy, cũng vẫn như cũ bị Tần Sương tiêu hao sạch sẽ. Hán không có một chút đau lòng, nếu không như thế, Hán, cùng sau lưng cái kia sớm đã đờ đẫn lý phỉ nhi mệnh, rất có thể thì viết gì chúc ở đây rồi. Chúc mừng ký chủ đánh giết Sơn Địa Ma Hùng, cấp 4 trung cấp, khen thưởng 2.500 điểm kinh nghiệm, lôi đỉnh tam kiếm một bộ, huyền cấp đẳng. Chúc mừng ký chủ tập được lôi đình tam kiếm, huyền cấp trung đẳng. Khoan thai tới chậm hệ thống nhắc nhở để vốn định nghỉ ngơi thật tốt một chút, tần xương vụ một chút ngồi dậy, dòa đến sau lưng lý phỉ nhi một cái lảo đảo té ngã trên đất, nhẹ giọng nhọn kêu lên. A, nghe được thở nhẹ, tần xương liền vội vàng chuyển người đi. Cái này chuyển một cái không sao cả, ngã xuống lý phỉ nhi căn bản là không có cách chỉnh lý áo bào, ngắn ngủi dưới váy, cảnh xuân lộ ra, lộ ra một cái màu trắng của lót, làm thâm niên trạch nam. Cực phẩm sử nam Tần Sương nhất thời rơi xuống một cái đỏ thâm mặt, vội vàng quay đầu, nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Bởi vì một màn này xuất hiện, Tần Sương quên đi mới tập được lôi đỉnh tam kiếm, trong đầu toàn là vừa vặn xuân quang. Nô! Lý Phỉ Nhi bị đau xoa cái mông nhỏ, nàng mặc dù mặc lấy không bị cản trở, nhưng trên thực tế mười phần truyền thống, Tần Sương ánh mắt, nàng đồng dạng thấy được, nhìn lấy chính mình ngắn ngủi váy, ánh mắt chuyển một cái, nàng liền biết, chính mình hơn phân nửa là bị Tần Sương thấy được. Ngươi chỉnh lý tốt sao? Tần Xương lúc này đánh chết cũng không dám quay đầu, hắn còn có vị hôn thê phía trước, cũng không muốn ở thời điểm này phá chính mình đồng tử thân. Hắn chính là sứ Nam, lại là trạch Nam, khó tránh khỏi lại so với người bình thường suy nghĩ nhiều một số phương diện này sự tình. Hắn lo lắng cho mình khống chế không nổi. Ân, Thẹn thùng nhẹ nhàng lên tiếng. Thời khắc này Lý Phỉ Nhi khuôn mặt sớm đã đỏ tấu, hàm răng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt đang dế rùa, tựa hồ đối với chuyện này rất để ý. Hô. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Nơi này mùi máu tươi quá nồng, ta lo lắng có yêu thú sẽ tìm lấy mùi máu tươi mà đến, hiện tại ta, cho dù là một đầu yêu thú cấp 3 đều không thể ngăn trở. Tần Sương vẫn không có quay đầu, hắn đứng lên, đập rơi trên ngông cho bụi, ánh mắt cảnh giác nhìn qua bốn phía, trầm giọng nói ra: "Ngươi vừa mới thấy cái gì sao?" Một luồng mùi thơm truyền vào hơi thở, Tần Sương cái mũi thật sâu hít một hơi hương khí, còn không đợi hưởng thụ lúc, một câu kém chút để hắn bị hương khí ngẹt chết. Khu khu. Nhìn lấy tần xương ho khan không ngừng, Lý Phỉ Nhi xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, nàng nhăn nhó đứng tại tần xương sau lưng, thẳng đến thiếu niên một câu, lại làm cho nàng ngốc trệ tại chỗ. Ân, Thấy được, bất quá chỉ có thấy được màu trắng, còn lại đều không nhìn thấy. Trưng 29, nụ hôn đầu tiên không có. Tại mấp mô trong rừng rậm, bốn phía có thể thấy được cành gãy lá ứa, thậm chí tại vài chỗ còn có thể nhìn đến màu đỏ sầm vết máu, bạch cốt âm u lưu lạc tại khắp nơi, nhưng thịt của bọn nó đều đã biến mất. Thật là đáng sợ thú chiều. Đi ở trong đó, Tần Sương một bên xem mới lấy được lôi đỉnh tam kiếm giới thiệu, một bên cảm khái nói. Mà tại Tần Sương sau lưng Lý Phỉ Nhi thì là mắc cỡ đỏ mặt, căn bản không dám cùng Tần Sương nói tiếp. Nàng lúc này trong đầu vẫn như cũ quanh quần thiếu nam nữ, Chỉ nhìn thấy màu trắng, còn lại cái gì cũng không thấy. Nhìn đến màu trắng, còn gọi cái gì cũng không thấy sao. Đây chính là chính mình lớn nhất tư mật đồ vật A. Giá hỏa này không có nửa điểm biểu thị. Không phải là chính mình sức hấp dẫn không đủ à? Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Rõ ràng nắm giữ đánh giết cấp 4 trung cấp yêu thú thực lực, lại khuất phục tại đại ca thủ hạ. Chẳng lẽ nói, hắn là vì ta? Một đường lên, Lý Phỉ Nhi trong đầu thoát ra không ít vì cái gì tần sương nắm giữ thực lực cường đại lại gia nhập phi tinh đoàn lính đánh thuê, trở thành một tên phổ thông đoàn viên lý do. Nhưng làm nghĩ đến cái này lý do lúc, nàng buông xuống đôi mắt đẹp không khỏi nhấc lên một chút, không khéo vừa vặn gặp được quay đầu chuẩn bị hỏi ý kiến hỏi mình thiếu niên. a Lý Phỉ Nhi tại nữ hải tử bên trong xem như cao gầy tồn tại, một em mở 75 cái đầu vẹn vẹn so chừng một thước 8 tần xương thấp một cái chán. Tần xương đột nhiên dừng lại quay người, để cho nàng một cái không kịp đụng vào, bờ môi đúng lúc tiến đến thiếu niên cái cảm. ngươi ta, Lý Phỉ Nhi trừng lớn con ngươi không lo được vừa mới xấu hổ, xinh đẹp đỏ mặt lên, xấu hổ giận dữ nhìn qua tần xương, ra hỏa này. Nói thế nào đều không nói một tiếng thì ngừng đâu. Khu khu. Tần Sương vốn muốn hỏi hỏi Lý Phi độ sáng tinh thể người sẽ đi hướng chỗ nào, lại không nghĩ rằng một mực không có nhìn đường Lý Phỉ Nhi đúng là đụng vào, không chỉ có như thế, cằm của mình chạm đến một tia ẩm ướt mềm mại. Hắn sừng suốt, thần sắc ngốc trệ, sờ lên cằm, chỗ đó, có một luồn màu đỏ dấu son môi. Nụ hôn đầu tiên không có. Đây là Tần Sương ý niệm đầu tiên, hắn không có đi nhớ lại cái kia cặp môi thơm mềm mại ở ướp. Mà chính là dẫn đầu nghĩ đến chính mình giữ hai đời nụ hôn đầu tiên, cứ như vậy không có. uy ngươi làm sao đột nhiên thì ngừng A. May mà Lý Phỉ Nhi sáng sủa, làm nàng nhìn thấy đỡ đẫn thời niên thiếu, bên trong lòng không khỏi mỉm cười, gia hỏa này, sẽ không ở trở về chỗ cũ chính mình môi thơm A. Ê! Cái kia, ta muốn hỏi một chút, phi tinh đại ca bọn họ hội đi nơi nào tụ hợp? Các ngươi lúc trước cần phải cũng đã gặp qua thú triều A. Tần xương tô trầm tới, mặc dù có chút ngượng ngùng Nhưng vẫn là mở miệng hỏi, hai người vốn là không khí ngột ngạt đúng là trong lúc vô tình nhiều một kia phấn hồng. ân Hẳn là trực tiếp đi hướng có khả năng xuất hiện thực tâm thảo địa phương đi. Chúng ta đã tìm không ít địa phương, chỉ còn lại có mấy cái, liền đi gần nhất một chỗ đi. Nô, đi về phía Nam đi. Ta nhớ không lầm, chỗ đó có một mảnh hồ nước. Lý Phỉ Nhi vướt tay nhỏ điểm, trước đó hoàn toàn chính xác cũng đã gặp qua Thú Triều, chỉ là một lần kia không có mánh liệt như vậy thậm chí ngay cả cấp 4 trung cấp yêu thú đều xuất hiện không ít. Nàng gặp qua ghi chép có thực tâm thảo khả năng xuất hiện địa phương địa đồ, tự nhiên nhớ đến lên lúc này cần phải đi nơi nào. Vậy thì đi thôi. Tần Sương Thúc Dục nói, cách 2 tháng thời hạn, chỉ có nửa tháng tả hữu, mình nếu là không cách nào tại cái này trong hơn 10 ngày tìm tới thực tâm thảo, phụ thân rất có thể liền sẽ đột phát thân vong, hắn thật vất vả có phụ thân, cũng không muốn cứ như vậy mất đi. Ấn. Dạ. Sóng gợn lăn tăn mặt hồ phản chiếu lấy trên bầu trời trang trọn âm lành ánh trăng vẩy ở trên mặt hồ vì yên tĩnh mặt hồ bằng thêm một phần cô lương nơi này có thực tâm thảo tần sương mi đầu nhíu chặt nơi này ngoại trừ hồ nước bốn phía rất ít gặp đến cây cối thực tâm thảo đồng dạng sinh trưởng tại cây cối phong phú địa phương dựa vào hấp thu dễ cây linh khí mà sống nhưng nơi này hiện nhiên sẽ không có thực tâm thảo sinh tồn mới đúng vật cực tất phản nơi này cây cối thưa thớt lại rất có thể tồn tại lấy thực tâm thảo cẩn thận tìm một chút đi. Nếu là không có tìm tới, chúng ta lại đi phía dưới một cái địa điểm. Lý Phỉ Nhi kiên nhẫn giải thích nói, hai người bầu không khí mặc dù vẫn tồn tại vẻ lúng túng, nhưng không trở ngại bọn họ nói chuyện với nhau. Cũng chỉ có thể dạng này. Tần Sương gật đầu, bây giờ tình huống cũng chỉ có thể tối như bưng tìm tòi. Bọn họ đoạn thời gian trước đã đi không ít có khả năng xuất hiện thực tâm thảo địa phương, đều thất vọng mà về. Lần này hoàn cảnh càng thêm ác liệt, tại Tần Sương xem ra, căn bản lại không tồn tại thực tâm thảo. À. hồ nước không tính lớn, chỉ có 1.000 m em hai bên phạm vi, theo hồ nước chuyển hơn phân nửa vòng về sau, Tần Sương đã không ôm hy vọng thời khác, tại hắn phía trước cách đó không xa Lý Phỉ Nhi đột nhiên nói ra một tiếng ẩu ngạc nhiên. Phút chốc, Tần Sương thần sắc nhất động, thân hình lắc lư ở giữa, đống nhiên xuất hiện ở Lý Phỉ Nhi bên người, theo nữ hải ánh mắt nhìn lại, hắn đồng tử nhất thời co rụt lại, chợt liền nhìn đến hắn hai đầu lông mày lướt qua một vệt nồng đậm vẻ mừng rỡ. Thực tâm thảo. Ba cây phiêu tán một loại xương mù màu đen dược thảo an tĩnh nằm tại một cây đại thụ bên cạnh, đại thụ thân cây khô cạn, xem xét chính là dinh dưỡng bị hấp thu nguyên nhân. Mà xem như người khởi sướng thực tâm thảo, lại là dài đến vô cùng tốt, thậm chí đều đã thành thủ. Tìm được. Thật tìm được. Lý Phỉ Nhi mừng rỡ vô tay, nàng khuôn mặt bởi vì cao hứng mà lộ ra hừng đỏ, tại ánh trăng chiếu xuống, dị thường hấp dẫn người. Rốt cuộc tìm được, phụ thân được cứu rồi. Quá tốt rồi. Tần Sương khoẹt môi nứt lên một vẻ tiên tâm nụ cười. Tốn thời gian nửa tháng, hắn rốt cuộc tìm được thực tâm thảo. Phụ thân độc, được cứu rồi. Khắc khắc, nghĩ không ra, lại có người nhanh chân đến trước. Lý Phỉ Nhi lấy ra hộp ngọc, đang chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy thực tâm thảo lúc, một đạo âm lanh thanh âm tự một bên chậm chậm truyền ra. Sa sa sa, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tần Sương không tự giác đem Lý Phỉ Nhi kéo đến phía sau mình, lạnh lùng nhìn qua trước người hơn mười người. Những người này ở ngực đeo người một cái huyết kiếm văn trường cùng phi tinh đoàn lính đánh thuê tinh thần văn trường khác biệt huyết kiếm đoàn các ngươi làm sao xuất hiện ở đây lý Phỉ nhi trong nháy mắt chính là nhận ra huyết kiếm văn trương lai lịch đại mi nhíu chặt mà hỏi thăm ha ha nhiệm vụ này lại không phải là các ngươi phi tinh đoàn lính đánh thuê một nhà xác nhận ta huyết kiếm đoàn đồng dạng tiếp nhiệm vụ này người nào trước mang về thực tâm thảo liền coi như người nào hoàn thành nhiệm vụ như thế phong phú thù lao ta huyết kiếm đoàn làm sao lại bỏ mặc Ngươi nói đúng không? Phỉ Nhi tiểu thư, dẫn đầu chính là một cái bả vai ấn có một khối đầu sư tử hình xăm trung nhân nhân, hắn vượt qua tần sương, chính lấy một loại cực độ dâm. Ta ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Phỉ Nhi chân trắng, cười hiếp mắt nói ra: "Ngươi biết ta?" Lý Phỉ Nhi hơi sửng sợ, do hỏi: "Ha ha, đương đương hắc vụ thành hai đại mỹ nhân một trong Lý Phỉ Nhi, ai không biết ai không hiểu a? Chúng ta những người này có thể vẫn luôn muốn âu yếm a." Trung nhân nhân cười ha ha một tiếng. Chưa từng chút nào che giấu dục vọng của mình, nhìn chầm chầm Lý Phỉ Nhi trong ánh mắt tràn đầy tà dục, Xem ra, là địch nhân, là chính các ngươi tìm tới cửa, nhưng không trách được ta hả? Chương 30, sắt tâm lên. Đem tiểu tử này giết, đến mức Lý Phỉ Nhi nha, cho ta cực kỳ giữ lấy, nếu là rơi mất một sợi lông, lão tử duy các ngươi là hỏi. Tần Sương, chẳng những không có để một đám huyết kiếm đoàn người kiên kỵ, ngược lại cái kia hình xăm trung niên nhân phất phất tay, phân phó lấy người sau lưng vân ca. Yên tâm đi. Chúng ta có thể không nỡ a. Nhìn cái kia non mịn ra thịt, trắng như tuyết sữa. Tử, bắp đùi thon dài, chỉ là nhìn lấy đều cảm thấy lòng ngưỡng ấy. Một hàng hơn mười người, từng cái đều lộ ra một vẻ dâm. Cười, bọn họ không che giấu chút nào nội tâm dục vọng, dùng một loại xâm lược ánh mắt đánh giá Lý Phỉ Nhi. Đến mức tần sương, bọn họ hoàn toàn không có để ý. Nhanh điểm, đừng chờ Lý Phi tinh bọn hắn tới. Trung niên nhân cười cười, thúc giục nói. Phỉ Nhi tiểu thư. Ngươi làm mình theo chúng ta đi, vẫn là để chúng ta mang ngươi đi. Ngươi biết, vô luận loại nào, ngươi đều trốn không thoát, ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng huynh đệ chúng ta sướng, rồi, liền thả ngươi đâu. Lý Phỉ Nhi mặt đỏ lên, căm tức nhìn mọi người, quát nói, đồ vô sỉ. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để các ngươi nhục nhà ta. Ôm lấy lòng quyết muốn chết Lý Phỉ Nhi lúc này biểu hiện được 10 phần quyết tuyệt, nàng biết do thực lực của đối phương mạnh mẽ cứ việc tần xương nắm giữ chém giết cấp 4 trung cấp yêu thú thực lực nhưng đối phương địa đan trung kỳ thì có 2 người còn lại trong đám người chỉ có 2 cái là chân linh hậu kỳ còn lại tất cả đều là địa đan chi cảnh cường giả Bực này quy mô đội hình cho dù là tại hắc vụ thành cũng coi như đỉnh phong mà huyết kiếm đoàn chính là hắc vụ thành đỉnh cấp rong binh đoàn một trong nếu không phải phi tinh rong binh đoàn có người bảo bọc chỉ sợ đã sớm bị huyết kiếm đoàn bình định ngược lại là chi tiết bất quá người mỹ nhân như vậy Cho dù chết, ta cũng muốn nếm thử một phen. Trung niên nhân rỗi ra tinh hồng lưỡi, Đầu liếm liếm môi khô giáo, ánh mắt hiện ra tà quang, tà dị nói. Súc sinh! Lý phỉ nhi kinh hãi, nàng khó có thể tưởng tượng. Những người này vậy mà vô sỉ đến trình độ này, liền chết chính mình cũng không nguyện ý buông tha. Vừa nghĩ tới sau khi chết còn muốn bị đám người này làm đủ, nàng toàn bộ thân thể mềm mại thì nhịn không được run, nàng đang sợ. Đừng sợ! Có ta ở đây, những người này còn không có tư cách làm bị thương ngươi. Thần Sương nhẹ nhàng vỗ vỗ bởi vì hoảng sợ mà lôi kéo bên hông hắn áo bảo nữ Hải tay, quay đầu cho nữ Hải một cái nụ cười ấm áp, dùng một loại nu hòa tiếng nói cam kết. "Thần Sương." Lý Phỉ Nhi tại thời khắc này nhận lấy lớn lao quan tâm, nàng một đôi sosok ánh mắt biến đến kiên định, nàng từ từ bắt đầu tin tưởng, Thần Sương có lẽ thật có thể tiêu trừ cục diện trước mắt, giống như thú triều lúc một dạng. "Ta tin tưởng ngươi." Thần Sương gặp Lý Phỉ Nhi tâm tình ổn định, Lúc này mới gật đầu, tại hắn quay đầu về sau, khỏe môi nết lên một mảng kia ấm áp nụ cười rút đi, thay vào đó, là một loại lạnh lẽo tới cực điểm hàn ý, hắn thật động sát tâm. Nếu như lúc đầu Tần Sương chỉ là đơn thuần muốn giết những thứ này cái gọi là địch nhân lấy thu hoạch kinh nghiệm, vậy bây giờ, hắn liền là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm phẫn nộ mà muốn đem trước mặt đám người này đều chém giết. Có hay không kinh nghiệm, hắn đã không quan tâm. Giết cho ta. Tiểu tử này nhìn lấy ngại lao từ mắt. Trung niên nhân ra lệnh một tiếng. Mấy bóng người nhất thời bay nhảy ra, bọn họ ăn ý mười phần, xem xét chính là trải qua nhiều lần phối hợp mới rèn luyện ra được. Mỗi một góc độ, đều đúng lúc là Tần xương góc chết, dù là ngăn trở một chỗ, cũng rất khó ngăn trở thứ hai chỗ. Lui về phía sau một chút, tận lực xa cách nơi này. Tần xương dặn dò một tiếng, liền đối diện thẳng lên, tốc độ của hắn không tính nhanh, vẹn vẹn chỉ đạt tới địa đan tiền hướng kỳ đỉnh phong tốc độ, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ để lao ra mấy người kinh ngạc không thôi. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi, ngắn ngủi kinh dị sau đó, chính là sắc bén công kích. Năm người lướt đi, năm cái khác biệt góc độ, mỗi một điểm đều là góc chết, mỗi một người đều phối hợp đến mức dị thường ăn ý. Chết. Ánh sáng lưu chuyển, linh khí nổi lên bốn phía, bốn phía còn sót lại cây tối căn bản là không có cách chống cự ở cái này mấy cái cố cuồng bạo linh khí, đều hóa thành một mịt, phiêu dãng trên không trung, vẩy xuống khắp nơi. Các người, quá chậm. Công kích đánh tới Tại Lý Phỉ Nhi đều coi là tần sương muốn chết tại cái này vây công bên trong lúc, cái kia khuôn mặt rét lạnh thiếu niên đột nhiên nhấc lên một vệt đùa cợt nụ cười, tại năm người tiếp cận hắn lúc, mắt thấy là phải cầm trong tay lưới dao sắc bén đâm vào chỗ yếu hại của hắn lúc, thân hình của hắn, đột nhiên biến mất. Không sai, cũng là biến mất. Quỷ dị, mà lại nhanh chóng biến mất. Thì liên quan chiến mọi người, trung niên nhân kia khỏe miệng vẫn như cũ treo cười, căn bản không chờ bọn họ phản ứng, thiếu niên lại xuất hiện, hắn xuất hiện vị trí tại năm người sau lưng trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh tam chỉ thanh phong thằng đến trên lưỡi kiếm một giọt tinh hồng huyết dịch giọt rơi xuống đất mọi người cái này mới phản ứng được đặc biệt là huyết kiếm đoàn mọi người bọn họ dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn qua cách đó không xa thiếu niên mặc áo đen tuy nói đã đang cười nhưng thần sắc của bọn hắn lại tràn đầy chấn kinh phanh phanh phanh liên tiếp tiếng ngã xuống đất vang lên năm cái vây công tần xương huyết kiếm đoàn người ầm vang ngã xuống đất tại bọn họ ngã xuống thời khắc Huyết tiễn tử cổ của bọn hắn chỗ phun ra ngoài, trước tại bọn hắn rơi trên mặt đất. Tốc độ này, làm sao lại nhanh như vậy? Tiểu tử này, đến tột cùng là ai? Bọn họ là chết như thế nào? Liên tiếp dấu chấm hỏi xuất hiện tại chúng bộ não người bên trong, tính cả Lý Phỉ Nhi, đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nàng là biết tần xương tốc độ rất nhanh, nhưng không nghĩ tới, kiếm pháp của đối phương cũng bén nhọn như vậy. Nếu có như vậy kiếm pháp, tại cái kia thú triều bên trong, như thế nào lại mệt mỏi nằm xuống đâu? Lý Phỉ Nhi tự nhiên không biết, đây là Tần Sương mới học một bộ võ học Lôi Đỉnh Tam Kiếm, một bộ lấy khoái kiếm mà nổi tiếng kiếm pháp, tu luyện sâu vô cùng chỗ, xuất kiếm tốc độ nhanh như tia chớp, căn bản là khó có thể tránh né. Hiện tại Tần Sương chỉ là nhập môn, nhưng xuất kiếm tốc độ cũng không phải địa đan tiền kỳ những người này có thể thấy rõ. Phối hợp phía trên xuất quỷ nhập thần lăng ba vi bộ, tự nhiên là có vừa mới cái kia một màn quỷ dị. Tiêu hao không tính lớn, nhưng lại như thế có hiệu suất, bộ này võ học. Chí ít có thể chống đến ta đạt tới Thiên Đan chi cảnh đi." Tần Xương âm thầm mừng rỡ, bộ này võ học khủng bố nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cho tới nay chỉ có Hàng Long thập bắt trưởng, hắn luôn cảm giác mình công kích thủ đoạn quá mức duy nhất. Nhưng bây giờ, có Lôi đỉnh tam kiếm đền mù, chí ít làm cho hắn tại kiếm pháp cao hơn rõ ràng không ít. Giết quái bạo đồ vật, không hổ là vong du thiết lập. Ta thích. Nhân vật chính vầng sáng giá trị đổi lấy kỹ năng quá mức lợi tiền, mà lại muốn tụ tập 100% vầng sáng giá trị cực kỳ chậm chạp nhưng giết quái giết người có thể thu hoạch thiên tài địa bảo, linh đan võ học, cái này thật to đền bù tần xương không có thủ đoạn khác kỹ tật kỳ. đối với cái này thiết lập, ngoại trừ ưa thích còn là ưa thích. ngươi đến cùng là ai? phi tinh giang binh đoàn cái gì thời điểm có nhân vật như ngươi rồi. trung niên nhân mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua tần xương, cái sau biểu hiện ra thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, chỉ là suy nghĩ một chút vừa mới cái kia xuất quỷ nhập thần tốc độ cũng đủ để cho hắn sợ hãi. có phải hay không phi tinh người không trọng yếu? Chỉ là ta biết, các ngươi hôm nay, một cái đều đi không nổi. Tần sương nết miệng cười cười, lộ ra một miệng dày đặc hẳn răng, trong tươi cười, hiển thị rõ khát máu chi ý. Tiếp đó, liên hẳn là một trận một phương diện đổ sát. Trưng 31, nhiệm vụ hoàn thành, lại đột phá. Nhanh, chạy mau, ác ma này, đó là cái ác ma. Thiên sương trong rừng rậm du một mảnh hồ nước bên ngoài, hai cái ở ngực đeo người một cái huyết kiếm văn trương nam tử hốt hoảng chạy trốn, bọn họ toàn thân đấm máu, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại trong mắt tràn đầy hoảng sợ, bọn họ không dám đối mặt ác ma kia đồng dạng thiếu niên, cái kia quỷ dị tốc độ, cái kia lôi đỉnh đồng dạng nhanh trong xuất kiếm, cái kia từng đạo từng đạo máu đỏ tươi mũi tên, đều để bọn hắn buông xuống thân là địa đan cường giả tôn nghiêm, bối rối bỏ chạy, sợ bị thiếu niên đuổi kịp. vù vù, âm thanh xe do đánh tới, tại hai người quay đầu nhìn về sau lưng lúc, một đạo hắc ảnh lướt đến trước người bọn họ, tại bọn họ chưa từng phát giác tình huống dưới, hàn mang chợt hiện, còn như lôi đỉnh buông xuống giống như nhanh chóng nhẹ nhàng xẹt qua cổ của bọn hắn, hát ảnh dừng lại, dừng ở hai người sau lưng. Đây là một thiếu niên người, hắn không tiếp tục nhìn sau lưng định trụ hai người liếc một chút, nện bước bình thản tốc độ, hướng về bên hồ đi đến, một đường lên, còn nằm mấy cái bộ thi thể, mỗi một cô thi thể phía trước, đều vẩy xuống lấy một đoàn huyết dịch. Thiếu niên khỏe môi nít lên một vệ khát máu độ cong, lạnh nhạt nói, ta nói qua, một cái đều chạy không thoát. ầm ầm, theo thiếu năm thoại âm rơi xuống. Cái kia giống như bị điểm huyệt đóng chặt ở hai người cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, bọn họ trí tử đều không kịp phản ứng, dần dần lóe trống ánh mắt như cũ lưu lại một tia may mắn, tựa hồ tại may mắn bọn họ tránh thoát truy kích. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Ngụy Liên Thăng, địa đan trung kỳ, thu hoạch được 3000 điểm kinh nghiệm, phi tuyết đan một cái, tam phẩm hạ cấp đan dược. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Văn Thịnh, địa đan tiền kỳ, thu hoạch được 2000 điểm kinh nghiệm, 100 lượng bạc. Vừa đi vừa nghe hệ thống nhắc nhở Tần Sương trong mắt sát lục chi ý cuối cùng hạ thấp, nổn ngang lộn sộn ngược lại thi thể, hắn không có nửa điểm lòng thương hại, những người này, đều là đáng chết thế hệ. Lại nhiều 30.000 kinh nghiệm, cách thăng cấp, cũng chỉ có mấy trăm điểm. Lần này đi ra, thật đúng là đi ra đúng, không chỉ có thực lực tăng lên tới địa đàn cảnh, thực tâm thảo, cũng tìm được. Nhìn lấy giao diện thuộc tính phía trên kinh nghiệm, chỉ không kém mấy trăm điểm liền có thể lại đột phá trước mắt cảnh giới, đạt tới địa đan trung kỳ, Tần Sương rất là hưng phấn. Hai lần đại khai sát giới, vì hắn mang đến lượng lớn kinh nghiệm khen thưởng, không chỉ có như thế, còn chiếm được lôi đỉnh tam kiếm bộ này lấy tốc độ tăng trưởng kiếm pháp, có thể nói là thu hoạch lớn. Có trận chiến đấu này, Tần Dương cũng đối thực lực của mình có đại khái nhận biết, địa đan trung kỳ, căn bản cũng không phải là hắn một chiêu chi địch. Một khi vận dụng Lăng Ba Vi Bộ, Tần Dương tốc độ đem đạt tới mức cực hạn, hắn thấy, liền xem như hiện tại đối mặt địa đan hậu kỳ cường giả, chính mình cũng cần phải có lực đánh một trận duy nhất làm cho Tần Sương kiếm kỵ, chỉ sợ cũng chỉ thiên đan cường giả. Cái kia nhóm cường giả, cũng không phải địa đan cảnh có thể sánh được. Mà lại, theo một trận chiến này bên trong, Tần Sương cũng minh bạch võ học tầm quan trọng. Vậy công huyết kiếm của bọn họ đoàn thực lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng học tập võ học lại có chút hạ cấp, cho dù là người mạnh nhất kia trung nhân nhân, cũng bất quá mới học qua một bộ hoàng cấp cao cấp võ học, liền huyền cấp võ học đều không có. Kém như vậy cách, như thế nào cùng có trưởng không mấy bộ võ học cao thâm tần Sương đấu Đáng tiếc, vẫn là không có tìm tới một cái đáng giá ta thôn vệ gia hỏa. Một trận chiến này, Trần Sương vẫn không có vận dụng Bắc Minh thần công, địa đàn trung kỳ, vẹn vẹn cao hơn chính mình một cái cấp bậc, không đáng hắn vận dụng bộ này nghịch thiên công pháp. Bắc Minh thần công chính là át chủ bài bên trong át chủ bài, vượt cấp giết người không còn gì tốt hơn, lấy trước mắt hắn đẳng cấp, cho dù là gặp phải thiên đan tiền kỳ cường giả, chỉ muốn đối phương lộ ra một chút sơ hở, hắn liền có thể đem thôn phệ. Tại bên trong vùng rừng rậm này, Ai cũng không biết đằng sau gặp được dạng gì nguy hiểm, giữ lấy một tay át chủ bài, cuối cùng đối với mình, cùng Lý Phỉ Nhi đều có chỗ tốt. Phỉ Nhi tỷ, đem thực tâm thảo lấy xuống đi. Nhìn qua chính ngốc trệ mà nhìn mình Lý Phỉ Nhi, tần sương cười cười, quét qua trước đó che lấp, nụ cười này, như ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống băng lanh trên thân thể, khiến người ta không tự chủ muốn lười biến thân. Ngâm một tiếng. A, Khắc, không được qua đây. Đột nhiên ở giữa, Lý Phỉ Nhi quát to một tiếng. Nàng dường như không biết tần sương một dạng, quét ngang bắt tay vào làm, cước bộ càng không ngừng lui lại lấy. A, lui lại trên đường, Lý Phỉ Nhi dưới chân dấm lên một khối cứng rắn hòn đá, thân hình nhất thời đánh một cái lảo đảo, mắt thấy là phải ngã xuống. Là ta, Phỉ Nhi tỷ. Tần sương thấy rõ ràng, tại Lý Phỉ Nhi sắp ngã xuống ngáy mắt, hắn vững vàng ôm lấy nữ hải thân thể mềm mại, nhẹ nói nói. Tần sương, là ngươi. A, tay của ngươi. Lý Phỉ Nhi cái kia tan dạ ánh mắt rốt cục tập trung, nàng nhận rõ vẻn vẹn cách chính mình mấy tấc gương mặt người thân phận, từ vừa nói nói đồng thời, nàng đột nhiên cảm giác được trên ngực của chính mình tựa hồ đè ép thứ gì, túi đầu xem xét, nguyên bản dọa đến trắng bệch khuôn mặt nhất thời biến đến như táo đỏ đồng dạng, thét to. Khô khụt. Tần Xương lúc này cũng chú ý tới, đem đối phương kéo về sau, vội vàng bừng ra, lại còn lui về phía sau hai bộ, lúng túng nhìn qua Lý Phỉ Nhi, nhất thời tình thế cấp bách, không có chú ý Hy vọng Phỉ Nhi tỷ thứ lỗi, ta nói làm sao như thế mềm, nguyên lai là. xấu hổ giận dữ giữ gì thường lý Phỉ Nhi thấy thế, cũng không tiện trách cứ Tần Sương, nếu không phải Tần Sương ôm lấy nàng, chỉ sợ nàng sớm đã ngã trên mặt đất, không nói chịu hay không chịu thương tổn, chỉ là lấy Tần Sương vừa mới góc độ, trăm phần trăm lại có thể nhìn đến chính mình dưới váy xuân quang. Thời khắc này Lý Phỉ Nhi không biết là cần phải vì không có xuân quang bại lộ mà may mắn đâu, vẫn là phải bị Tần Sương sờ soạng độ ngực mà nổi giận. Được rồi, Sự kiện này, chúng ta liền xem như chưa từng xảy ra đi. Không khí ngột ngạt nương theo lấy cho mặc, một lúc sau, Lý Phỉ Nhi mới sâu kín thở dài một hơi, cảnh cáo giống như nói. Nhất định, nhất định. Tần Sương liền vội vàng gật đầu, loại đãi ngộ này, hắn cũng không muốn tới. Hắn nhìn như 17-18 tuổi bề ngoài dưới, thế nhưng là ẩn giấu đi một bộ sống hai đời linh hồn, hắn thật sợ một cái không chế không nổi, tố một chút có vì nhân đạo sự tình. Cái này, là phần của ngươi một cái hộp ngọc đưa tới bên cạnh mình, chẳng biết lúc nào Lý Phỉ Nhi đã ngắt lấy tốt tìm kiếm đã lâu thực tâm thảo, ân, đa tạ. Tần Sương tay tại tiếp nhận hộp ngọc lúc hơi có chút run rẩy, cái này bên trong chứa đồ vật, thế nhưng là phụ thân cây cỏ cứu mạng a, người muốn đi rồi sao? Tựa hồ nhìn ra Tần Sương lo lắng thần sắc, Lý Phỉ Nhi nhẹ giọng hỏi. Tần Sương, Tần Sương, không có trả lời, Lý Phỉ Nhi nhìn lấy ngây người thiếu niên, thon thon tay ngọc rối ra, lôi kéo thiếu niên tay háo. "Hoi. À, à, không có việc gì, cũng là muốn một ít chuyện." Tần Sương lấy lại tinh thần, cười đáp lại, hắn lúc này khẽ môi miết lên cười, mặc cho ai nấy đều thấy được đến là một loại nguồn gốc từ nội tâm vui sướng nụ cười. Tại tiếp nhận thực tâm thảo trong tích tắc, hệ thống nhắc nhở liền truyền vào trong đầu của hắn, liên tiếp nhắc nhở, để hắn giờ phút này nội tâm phấn khởi vô cùng, nụ cười tự nhiên không còn che giấu chảy lộ ra. "Chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp E nhiệm vụ tìm kiếm thực tâm thảo, thu hoạch được 5000 điểm kinh nghiệm." 25% nhân vật chính vầng sáng giá trị, đoạn hồn kiếm một thanh, huyền cấp thượng đẳng. Chúc mừng ký chủ đạt thành thành tựu, lần đầu hoàn thành cấp E nhiệm vụ, thu hoạch được 5000 điểm kinh nghiệm, chứa đựng vòng tay một cái, huyền cấp hạ đẳng. Chúc mừng ký chủ thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 14, trước mắt tu vi, địa đàn trung kỳ, trước mắt linh khí, 2400 điểm. Chương 32, rời đi. Rất tốt, rất cường đại. Trầm mặc nửa ngày, tần Sương rốt cục mở miệng, "Hán, để Lý Phỉ Nhi hơi sững sờ. Đại mi nhẹ trao lại, đang muốn hỏi đến chuyện gì lúc, nơi xa lại chuyển tới một đạo quen thuộc tiếng kinh dị. A, làm sao nhiều như vậy thi thể? Chờ một chút, huyết kiếm văn trương, bọn họ lại là huyết kiếm đoàn người. Bọn họ làm sao lại ngày nữa xương rừng rậm? Đến tột cùng là ai giết bọn hắn? Nghe nói đạo này thanh âm quen thuộc, Lý Phỉ Nhi sớm đã quên mất hỏi thăm tần sương sự tình, nàng mừng rỡ quay đầu, liều mạng hướng phía trước rừng, cây chạy đi. Ca! Ca, ta ở chỗ này! ta ở chỗ này. Tần Sương cười híp mắt nhìn lấy nữ hài chạy tới, từ trong ngực đem một cái màu đen khảm có đen thui kim cương đen vòng tay, tâm thần nhất động ở giữa, chính là thấy được vòng tay bên trong không gian cùng đồ vật, rốt cục có chứa đựng đồ vật. Mặc dù không phải tốt nhất chứa đựng giới chỉ, nhưng so với bình thường chứa đựng đai lưng ngược lại là muốn tốt hơn nhiều. Nhiều bạc như vậy mang ở trên người, thật phiền toái. Sớm tại thu được chứa đựng vòng tay lúc, Tần Sương trên thân, ngoại trừ mặc áo bào bên ngoài. Toàn bộ đều thu nhận tiến vào vòng tay trong không gian. Trong khoảng thời gian này, hắn đánh chết không ít yêu thú cùng nhân loại võ giả, lấy được đồ vật cực kỳ phong phú, đặc biệt là ngân lượng, cứ việc lấy hắn thực lực trước mắt phụ trọng mấy trăm cân đều không có nửa điểm ảnh hưởng, nhưng mang ở trên người khó tránh khỏi đối phó người, bây giờ ngược lại tốt, có chứa đựng vòng tay, thuận tiện rất nhiều. Đó chính là huyền cấp thượng đẳng linh khí đoạn hồn kiếm sao? Nhìn lấy vòng tay trong không gian trôi này, lóe ra từng kia từng kia hắc khí kiếm nhận. Cho dù nó tồn tại ở tu di không gian bên trong, cũng vẫn như cũ để tần xương cảm thấy một kia tâm thần run rẩy, loại kia cảm giác, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Không hổ là huyền cấp thượng phẩm linh khí. Quả nhiên không đơn giản. Hắn không có trước tiên lấy ra, loại này đẳng cấp đồ vật quá mức không tầm thường. Hắn mặc dù tín nhiệm lý phi tinh hai huynh ngội, nhưng đối với những khác người, hắn vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn. Cốc cốc cốc. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau. Lý Phi Tinh một đoàn người mặt lộ vẻ bình tĩnh đi vào tần xương bên người, Lý Phi Tinh hướng về phía tần xương cũng là một cái 90 độ cúi đầu, nhắm chúng thiếu niên một trận trốn tránh. Phi Tinh đoàn trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Lý Phi Tinh cảm kích ánh mắt nhìn về phía tần xương, nói, tần xương huynh đệ, đa tạ ngươi cứu được xá muội, nếu không phải ngươi tại, chỉ sợ phỉ nhi thì thật bị những thứ này hôn trướng trà đạp. Nói như vậy, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nguyên bản Phi Tinh dòng binh đoàn hết thể có 10 hơn 3 người. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại có 7 cái. Tại thú triều đào vong trong lúc đó, chết 5 cái. Nếu như là bởi vì cái này nói lời cảm tạ, cái kia cũng không cần phải. Ta cũng là của các ngươi một viên. Tần xương cười cười, vẫn không có trực tiếp tiếp nhận lý phi tinh đáp tạ, từ chối nói. Ngậy. Ha ha. Đúng, đúng. Ngươi cũng là ta phi tinh dòng binh đoàn một viên. Nghĩ không ra, ta lý phi tinh có như thế vinh hạnh, vậy mà có thể cùng ngươi dạng này một nhân vật thiên tài quen biết. Hơn nữa còn để ngươi gia nhập ta dòng binh đoàn bên trong. Nói ra, sợ là đều không người tin tưởng đi. Lý Phi tinh hơi sững sờ liền vội vàng gật đầu nói, hắn không phải người ngu, nếu là dòng binh đoàn thật có tần sương bực này nhân vật gia nhập, dù là không cần người kia chiếu cố, bọn họ cũng có thể tại hắc vụ thành lan lộn rất khá. Tại vừa mới lật xem thi thể lúc, hắn nhưng là tận mắt thấy huyết kiếm đoàn huyết sát người ngụy liên thăng, đây chính là địa đan trung kỳ cường giả. Cho dù là hắn, đều không phải là nó đối thủ. Nhưng chính là như vậy cường giả, lại bị một kiếm khóa cổ. Bọn họ nhìn qua mỗi một cỗ thi thể, đều là một kiếm miều sát, vết thương rất nhỏ bé, nhưng lại chuẩn xác cắt vỡ cổ họng của bọn hắn. Bực này kiếm pháp để bọn hắn cảm thấy run sợ, hoảng sợ. Khi biết được những người này toàn bộ là từ tần xương chém giết lúc, trong con mắt của bọn họ ý sợ hãi càng tăng lên. Dạng này một cái thực lực mạnh mẽ cường giả tại phía sau bọn họ đi theo lâu như vậy. Bọn họ vậy mà không có nửa điểm chi giác, hơn nữa còn để hắn trông mấy lần dạng. Đặc biệt là ô Liên làm đem tần xương xem là lớn nhất tình địch hắn, bao giờ cũng không muốn làm sau khi chết người. Nhưng làm hắn biết tần xương cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế về sau, hắn liền nhìn cũng không dám đối phương liếc một chút, sợ những ngày này khó xử bị lật ra mà tính sổ sách. Rất xin lỗi. Phi tinh đoàn trưởng, ta phải trở về. Vốn định đem phỉ nhi tỷ đưa đến an toàn khu vực mới trở về, không nghĩ tới chính các ngươi tìm tới. Thực tâm thảo tại phỉ nhi tỷ chỗ đó, chắc hẳn các ngươi cũng biết. Sơn bất chuyển thủy chuyển, chúng ta như vậy phân biệt đi. Tần Sương hơi hơi ôm quyền, ấy náy mười phần trầm giọng nói ra, những người khác hắn không hiểu rõ, nhưng đối Lý Phi Tinh hai huynh muội này, hắn tương đối hài lòng. Lý Phi Tinh xử sự, sự ổn trọng, còn có quan sát cục diện, có nhân nghĩa chi tâm, là một cái hợp cách người lãnh đạo. Đến mức Lý Phỉ Nhi, tuy nói mới thấy lúc có chút tính tiểu thư, nhưng tiếp xúc nhiều về sau, Tần Sương phát hiện đây là một cái rất có ái tâm, rất nhiệt tình nữ hài tử. Đặc biệt là tại xem qua đối phương Xuân Quang cùng sở qua đối phương Sung Mãn về sau, Tần Sương càng thêm khó có thể quên cô gái này, hắn muốn thừa dịp chính mình còn chưa rơi vào đi, sớm một chút thoát thân rời đi. Tần Sương. Tại thiếu niên quay người, đang chuẩn bị rời đi thời khắc, nữ hài âm thanh vang lên, gọi hắn lại. Thế nào? Thiếu niên quay đầu, gãi đầu một cái, hỏi. Ngươi thật gọi Tần Sương sao? Đi ra ngoài bên ngoài, khó tránh khỏi hội dùng tên giả, mà lại Tần Sương biểu hiện ra thực lực cường đại như thế. Phương viên mấy vạn giảm cương vực bên trong, nàng còn chưa từng nghe qua cái nào gọi Tần Sương cầm giữ có như thế tuyệt cường thiên phú. Đúng. Ta gọi Tần Sương. Tần Sương nhẹ gật đầu, đáp lại một tiếng, liền nhảy lên đại thụ che trời, rất nhanh liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Thật gọi Tần Sương. Chẳng lẽ nói, hắn không phải người nơi này. Lý Phỉ Nhi đại mi nhíu chặt, khi lấy được Tần Sương xác nhận sau khi trả lời, nghi ngờ của nàng không có chút nào giảm bớt, thậm chí càng dày đặc. Phải biết. Phương Viên mấy vạn giảm cương vượt thiên tài bên trong, cũng không có gọi Tần Sương. Tần Sương, muội muội, ngươi nói, hắn có phải hay không là Vân Lê Hầu Tần Chiến chi tử? Tần Sương. Lý Phi Tinh đi lên trước, một cái tay vô vô muội muội bả vai, nói ra trong lòng suy đoán. Vân Lê Hầu Tần Chiến. Thác Bạt Vương triều cái kia Tần Sương. Thế nhưng là, người kia không phải tu văn vứt bỏ võ sao? Lý Phi Nhi hơi sững sờ, chợt lắc đầu, phản bác. Hát vụ thành khoảng cách Vân Lê thành không phải quá xa. Chỉ có hai, ba ngàn dặm xa, quân thần tần chiến danh tiếng, bọn họ đồng dạng từng nghe nói. Quân thần chi tử, bỏ võ theo văn. Cho dù là hắn chịu, tần chiến lại chịu không? Theo ta thấy, tiểu tử này có khả năng thật sự là vân lê hầu chi tử, chỉ là tại đại trong mắt mọi người, hắn chỉ là một giới thư sinh. Có lẽ là tần chiến vì ẩn tàng hắn trô đối với người trong thiên hạ vung láo đi. Lý Phi Tinh xùy cười một tiếng, hổ phụ không khuyến tử, tần chiến danh tiếng vang vọng bốn phía vương triều. Nam nhân như vậy sinh ra nhi tử, lại làm sao có thể bình thường. Cái kia, ca, chúng ta đi Vân Lê Thành xem một chút đi. Lý Phỉ Nhi quay người ôm lấy Lý Phi tinh cánh tay, nũng nịu nói. Hiện tại không thể được, vị kia gần nhất có chuyện tìm chúng ta. Hẳn là nơi đó khảo hạch thông qua được. Yên tâm đi, nếu thật là tần chiến Chi tử, hắn chạy hòa thượng, còn chạy miếu sao. Thần Sương, chúng ta nhất định còn hội gặp lại. Đến lúc đó, ta sẽ lấy dũng khí nói với ngươi. Chương 33. Hàng Long Thập Bát trưởng thăng cấp. Chúc mừng ký chủ nhân vật chính vũ ký thăng cấp. Xuyên thẳng qua trong rừng rậm, Tần Sương cũng chưa quên đem thăng cấp đạt được điểm kỹ năng tăng thêm tại Hàng Long Thập Bát trưởng phía trên, một nghìn điểm độ thuần thục rốt cục mát trị số. Hàng Long Thập Bát trưởng cũng rốt cục thăng cấp. Bạch. Dừng bước, Tần Sương mừng rỡ quan sát thăng cấp Hàng Long Thập Bát trưởng, cái này xem xét, hắn giật mình, vốn cho rằng lên tới Tiểu Thành chỉ sẽ mở ra đến tiếp sau ba trưởng, lệnh hắn không nghĩ tới chính là. Lần này thăng cấp vậy mà có thể thi triển đến thứ bảy trưởng. Hàng Long thập bát trưởng thiên cấp hạ phẩm, lấy cường đại linh khí quán chú sóng trường, phát ra 18 bộ trưởng pháp, như thần long trên trời rơi xuống. Trước mắt đẳng cấp, tiểu thành, năm nghìn. Chú thích: Có thể thi triển trước bảy trường, có thể so với địa cấp hạ phẩm võ học. Không làm lạnh, mỗi trưởng tiêu hao 200 điểm linh khí. Địa cấp hạ phẩm. Tần Xương kinh dị nhìn qua thăng cấp sau so Hàng Long thập bát trưởng đẳng cấp, vậy mà có thể so với địa cấp hạ phẩm. Quang chú ý điểm này, hắn thậm chí không có chú ý tới bây giờ môi trưởng nhu cầu tăng thêm đến 20 không điểm. Địa cấp, cho dù là thác bạt vương triều, cũng không từng xuất hiện địa cấp võ học. Loại kia đẳng cấp võ học, chính là tồn tại ở hoàng triều bên trong, thậm chí, có khả năng liền một số hoàng triều đều không có được. Một khi đạt đến địa cấp võ học, liền có vô cùng uy lực khủng bố, thậm chí, có rời núi lấp biển trí năng. Đáng tiếc, thăng cấp đại thành lại cần 5.000 điểm độ thuần thủ, nhất cấp 300, mụn mụn Coi như muốn lợi dụng điểm kỹ năng thăng cấp, cũng phải trước thăng cấp 16A. Tần Sương im lặng nhìn qua cái kia bút số lượng to lớn độ thuần thục ký tự, âm thầm tắt lưới, cấp 16, lấy trước mắt hắn đẳng cấp để tính, tối thiểu đến đạt tới thiên hà cảnh, thậm chí càng cao. Ta vẫn là trước đem mặt khác kỹ năng tăng lên tới tiểu thành đi. Nhìn lấy chính mình kỹ năng một cột, hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, đem mặt khác kỹ năng tăng lên đến tiểu thành lại nói. Duy nhất lệnh hắn buồn bực là, ngoại trừ nhân vật chính kỹ năng bên ngoài. Còn lại kỹ năng đều không pháp thăng cấp, nói cách khác, đạt được lúc là đẳng cấp gì, tương lai cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Tranh thức để hắn cảm thấy đáng tiếc là lôi đình tam kiếm, tự nếm đến bộ này kiếm pháp ngon ngọt về sau, hắn liền rất muốn đem bộ này kiếm pháp tu luyện đến chỗ sâu nhất. Chỉ tiếc, tại hệ thống nhận định về sau, hắn liền đem bộ này võ học tu luyện tới chỗ sâu nhất, giống như một người tu luyện bộ này võ học hơn 10 năm cao thủ đồng dạng, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể thấy đại sư giống như phong phạm. Hừ hừ. Lấy ta thực lực bây giờ, chỉ cần không đụng tới thiên đan trung kỳ cao thủ, cho dù là thiên đan tiền kỳ, lao tử cũng giết không tha. Nhớ tới cái kia được xưng là thiên chi kiêu nữ liễu như yên cũng bất quá mới thiên đan chi cảnh, thần xương đối một năm rưỡi sau hoàng triều tuyển bạt liền có đầy đủ lòng tin. Liền liễu như yên đều mới thiên đan cảnh, cái kia còn lại cái gọi là thiên tài, có lẽ mới địa đan hậu kỳ a Hú hồ, thời gian còn sớm, đây không phải còn có thời gian một năm sau. Lấy tần xương hiện tại tốc độ tăng lên, ai nói rõ được một năm sau, thực lực của hắn sẽ trưởng thành đến mức nào đâu. Cũng nên là thời điểm về nhà, nhiều một ngày, phụ thân liền muốn thụ nhiều một ngày tra tấn. Các loại phụ thân độc đi, cũng là lao tử tính sổ thời điểm. Xuất vân vương triều, hừ, thiếu niên đen nhánh trong ánh mắt lướt qua một vẻ hàn mang, long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Kiếp trước tần xương không có đạt được qua phụ mẫu chi ái, kiếp này có một cái yêu thương phụ thân của hắn. Lại thế nào cho phép người khác thương tới phụ thân đâu? Không biết Tiểu Hầu Gia như thế nào? Thật là đáng chết, Tiểu Hầu Gia ra ngoài lúc, ta nên đi theo hắn. Nếu là Tiểu Hầu Gia có chuyện bất chắc, ta thực sự là. Nhạc Sơn theo Tần Sương đi ngày đầu tiên lên, mỗi ngày cố định có 2-3 canh giờ chờ đợi tại Tần Gia ngoài Đại Viện, trông mong hy vọng Tần Sương trở về. Mỗi một ngày qua, hắn liền sẽ nhiều một phần tự trách. Nếu như lúc trước hắn chết sống không đáp ứng Tần Sương thỉnh cầu, Tần Sương hơn phân nửa cũng sẽ mang theo hắn. Có hắn chiếu ứng, chí ít sẽ không giống hiện tại như vậy tâm thần bất an. Tự tần sương rời đi, nhạc sơn đã gần 2 tháng chưa từng gặp qua tần chiến. Hắn có dám, tiểu hầu gia tần sương chính là tần chiến tâm đầu nhục, bỏ mặc tần sương tự mình rời đi chính là mình. Nếu là tiểu hầu gia thật có bất trắc, hắn không biết nên như thế nào đối mặt tần chiến. Chỉ sợ là chết, đều không kịp tần chiến đau thương trong lòng A. Bây giờ, nhạc sơn duy nhất có thể làm chính là chờ tần sương trở về, hắn phái người đi qua thiên sương rừng rậm. Nhưng không một thu hoạch, cũng không đánh nghe ra tần xương tin tức, thậm chí, còn ở trong đó mấy người chỗ đó nghe được thú triều tin tức. Cái này không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, thú triều là cái gì. Đây chính là đàn thú điên cuồng thời gian, gặp người thì giết, thì thú thì gặm, đó là một trận máu tanh thao thiết thỉnh yến. hắn căn bản không dám hướng chính mình đoán phương diện kia nghĩ, hắn tình nguyện sai coi là tiểu hầu gia tránh thoát trận kia thú triều. Hoàng hôn mặt trời lặn, lại là ba canh giờ đi qua vẫn không có nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Nhạc Sơn khó khăn quay người, sắc mặt phát khổ định rời đi. Nhạc tổng quản, Nhạc tổng quản. Chợt nghe sau lưng một đạo thanh âm rồn dập truyền đến, Nhạc Sơn nhíu mày lại, phát khổ gương mặt nhất thời trầm xuống, hỏi, chuyện gì như vậy khẩn cấp? Hắn đang sợ, sợ nghe được lớn nhất không muốn nghe đến tin tức. Tiểu Hầu gia, tiểu Hầu gia hắn. Người kia tựa hồ quá mức khẩn cấp, ngay cả nói chuyện cũng có chút mơ hồ không rõ. Thế nào? Tiểu Hầu gia thế nào? Ngươi mau nói a! Nhạc Sơn khẩn trương, kéo lại bả vai của đối phương, ra sức loạn trọng hỏi. Hán, hán. Người kia bị đau điệu chỉ lấy đường đi, ở nơi đó, có một đạo màu đen gầy gò bóng người, chính trầm trầm hướng hầu gia phủ mà đến. Tiểu hầu gia, Nhạc Sơn trong nháy mắt buông ra bả vai của đối phương, thân hình thoát một cái, bạo lướt đến tần sương bên người, mừng dỡ nhìn qua tần sương, nói, ngươi không có chuyện gì. Ha ha. Nhạc thúc, thế nào? Ta không phải cho ngươi cam đoan qua, nhất định hoàn chỉnh trở về sao. Nhìn lên trước mặt trung niên nhân vì mình trở về mà biểu tình mừng rỡ, thần sương trong lòng có chút ấm áp, cười đáp lại nói. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Những ngày gần đây, ta một trái tim đều huyền treo người, chỉ sợ ngươi ra chuyện, đều không dám đi gặp hầu gia. Nhạc sơn cười sờ lên thần sương đầu, tràn đầy hòa ái nói ra. Cha ta, tình huống như thế nào? Thần sương gật đầu, nhẹ giọng hỏi. Toàn bộ vân lê thành người chỉ biết là vân lê hầu đà thương nhưng cụ thể là cái gì thương tổn, tiên thiếu người biết. Vẫn là như cũ, bất quá xem ra cần phải chi chống đỡ không được bao lâu, ta nhiều lần nghe được hắn đẻ nén tiếng giống, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Nhạc Sơn nụ cười đột nhiên thu liễm, mà ông trầm, đáp lại nói. Mẹ nó xuất vân vương triều, không tiêu diệt các ngươi lão tử thì không họ tần. Thần Sương đồng dạng mặt lộ vẻ lạnh lẽo chi sắc, quát mắng. Đi! nhà Thúc! chúng ta vẫn là nhanh cứu phụ thân đi nghe vậy nhạc sơn nguyên bản trầm thấp tâm tình đột nhiên tăng vọt hắn kích động nhìn qua thần xương nói đồ vật tìm được đương nhiên ta tìm không thấy làm sao dám trở về thần xương cười cười gật đầu nói tốt tốt tốt cái này hầu gia thật sự có cứu được nếu như hầu gia biết là ngươi tự thân vì hắn tìm thuốc chỉ sợ không dùng phục dụng dược vật liền có thể lập tức tốt đi ha ha nào có nhạc thuốc ngươi nói như thế thần Chúng ta vẫn là nhanh đi gặp phụ thân đi. Độc này, ta là tuyệt không nhớ nó cha tấn phụ thân rồi. Chương 34, Đấu phá phân quyết. Nhìn lấy phụ thân từng chút từng chút đem nấu luyện dược thang uống hết, tần xương ngừng thở, sợ quấy rầy đến phụ thân. A. Đột nhiên, một đạo tiếng rên rỉ tự tần chiến trong miệng phát ra, chợt liền nhìn thấy khóe miệng của hắn tràn ra một tia hắc thúi tụ huyết, đột nhiên một miệng phun đến mặt đất. Xuy suy, suy. hắc thúi tụ huyết rơi xuống đất, đúng là hủ thực đàn mổ sân nhà rơi cái kế tiếp cái hang lớn màu đen. Và anh! Nhạc Sơn nhanh người một bước, vung tay lên, một đạo linh khí nhất thời đem tụ huyết đánh sơ sát, chỉ để lại nồng đậm mùi thối. "Hầu ra, thế nào?" Tần Dương không có hỏi thăm, hắn đã rõ ràng, phụ thân độc, thuốc đến bệnh trừ. "Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ cứu cha, thu hoạch được 8000 điểm kinh nghiệm, 30% nhân vật chính vầng sáng giá trị." "Chúc mừng ký chủ nhân vật chính vầng sáng giá trị đạt tới báo hỏa, đem tự động rút ra tiểu thuyết vai chính kỹ năng." Chúc mừng ký chủ quyết đến tiểu thuyết mạng đấu phá thương khung nhân vật chính kỹ năng phần quyết luyện đan thuật thiên hỏa tam huyền biến T. Tần xương chờ ở một bên giờ phút này trong phòng tất cả mọi người tại chú ý tần chiến tự nhiên không có người phát hiện vị này vân lê tiểu hầu ra bởi vì kích động mà run rẩy hai vai tấm kia xinh đẹp gương mặt phía trên hiện ra một vệt vẻ hưng phấn nếu không phải trong phòng chung quanh còn có không ít người chỉ sợ tần xương đã đại hống đại kiếu vốn muốn nhìn xem mới lấy được tam đại kỹ năng nhưng tần chiến để tần sương ý nghị chỉ hoãn. Rất tốt, ta cảm rất được, độc tố trong người ta đã nhanh muốn toàn bộ tiêu trừ. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, độc này mùi vị quá khó ngửi. Độc tố đi trừ về sau, ta sẽ bế quan một đoạn thời gian. Trong phủ sự tình, trước hết giao cho nhạc sơn quản lý. Nhạc sơn mệnh lệnh, liền là mệnh lệnh của ta. Đều nghe được sao? Tần chiến khôi phục, đối tần gia tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Nhạc sơn tuy nhiên không họ tần, nhưng địa vị của hắn So với tần gia một số trưởng giả cũng cao hơn. Từ hắn tạm thay gia chủ chức trách, người nào cũng không có ý kiến. Cần tuân gia chủ, hầu gia, lệ. Mọi người cung kính đáp lại, tại tần chiến khoát tay ra hiệu dưới, mọi người lui ra ngoài, trong phòng, chỉ có tần sương hai cha con. Cha, ngài nghỉ ngơi thật nhiều, muốn hỏi điều gì, cũng chờ tốt hỏi lại đi. Không đợi tần chiến nói chuyện, tần sương liền mở miệng, hắn tự nhiên biết phụ thân muốn hỏi điều gì, vừa cười vừa nói. Ngươi tiểu tử này, được thôi. Nhìn tiểu tử ngươi tựa hồ có chuyện gì rất cấp bách, ta cũng lười hỏi. Ngươi có thể có này tạo hóa, chính là phúc khí của ngươi. Thật tốt tu luyện, ta tin tưởng, ta tần chiến nhi tử, sẽ không thua bất luận kẻ nào. Tần chiến cười mắng lấy khoát tay háo, đem tần sương cho đuổi ra ngoài. Ra cửa, tần sương liền từ chối nhạc sơn mời, lần này tần chiến có thể khôi phục, tần sương có thể nói là công lao hàng đầu. Nhạc sơn vốn định mở một cái tiệc chúc mừng, nhưng hai vị nhân vật chính đều không tại. Cái này tiệc chúc mừng tự nhiên không có tiếp tục ý nghĩa. Hắn dứt khoát tìm mấy cái bạn cũ, nâng ly mấy canh giờ. Hô. Vào phòng về sau, Trần Sương thì không che giấu được nội tâm hưng phấn, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy thần sắc kích động, thân thể là một cái tư thâm trạch nam, duyệt qua vô số tiểu thuyết kiêm màn ảnh nhỏ hắn, tự nhiên nhìn qua cái kia văn động toàn bộ văn học mạng giới siêu cấp thần tác đấu phá thương khung. Năm đó, đến ngàn vạn mà tính hoa hạ độc giả vì truy bộ tiểu thuyết này trà không nhớ cơm không nghĩ, Trần Sương cũng là một thành viên trong đó. Lúc trước nhìn đến gọi là một cái như si như say, thậm chí vô số lần y y, chính mình hóa thân tiêu viêm. Tại đấu khi đại lục quát tháo phong vân, bây giờ lần thứ hai nhân vật chính kỹ năng lại là tiêu viêm tam đại kỹ năng. Phần quyết tự nhiên không cần nhiều lời. Bộ này xuyên qua toàn văn nghịch thiên công pháp, lấy thôn phệ dị hỏa tiền đến dai, cuối cùng thu hoạch được cổ đế truyền thừa, có rất lớn bộ phận là bắt nguồn từ bộ công pháp kia. Tại năm đó, không ít độc giả phán đoán bộ công pháp kia sáng tạo giả. Chính là cổ đế. Đến mức luyện đan thuật, càng không cần giải thích, tiêu viêm dựa vào sinh tồn kỹ năng, một tay hóa mục nát thành thần kỳ luyện đan thuật, là thiên phủ thu nạp không ít cứng giả. Cái này ba bộ kỹ năng bên trong, nếu như nhất định phải hàng cái thứ tự, thiên hỏa tam huyền biến, không thể nghi ngờ đến ở cuối cùng. Nhưng dù cho như thế, thiên hỏa tam huyền biến hiệu quả, vẫn như cũ để tần sương kích động không thôi. Đây chính là có thể bằng vào dị hỏa tạm thời tăng lên chính mình tu vi nghịch thiên bí a Không có bộ thứ nhất nhân vật chính kỹ năng xuất hiện lúc kỹ càng giới thiệu, ba cái kỹ năng đều biểu hiện chưa thắp sáng, hết thể chỉ có thể nhìn tần xương nên lựa chọn như thế nào. Cùng bộ thứ nhất một dạng, cái này ba loại kỹ năng thắp sáng tích phân cũng là 10 điểm. Nói cách khác, làm tần xương cấp tứ lúc, liền có thể đem đấu phá nhân vật chính kỹ năng đều thắp sáng. Đến lúc đó, hắn thì thật thực hiện mộng ban đầu nghĩ, hóa thân thành tiêu viêm. Theo đạo lý tới nói, địa đan cảnh nên học tập công pháp, nhưng ta đột phá lúc không có có thể học tập công pháp Mới một mực kéo đến bây giờ. Vốn định sau khi trở về chọn trước một bộ công pháp tu luyện, hiện tại ngược lại tốt, phần Quyết đều xuất hiện. Không tu luyện, chỉ sợ đều thật xin lỗi lao tử năm đó như vậy sống mơ mơ màng màng truy sách. Luyện đan thuật đối tần xương dụ hoặc rất lớn, nhưng đối với phần Quyết, mỗi một cái đấu phá độc giả đều có một loại mù quáng tôn sùng, cho dù là hắn cũng không ngoại lệ. Thắp sáng phần Quyết Chúc mừng ký chủ thắp sáng đấu phá nhân vật chính công pháp phần Quyết, hoàng cấp hạ phẩm. Bởi vì nhân vật chính tu luyện phân quyết, dị hỏa đoái hoán trì mở ra, ký chủ có thể thông qua tích lũy dị hỏa hoán đổi tích phân, đổi lấy dị hỏa. Hả? Đột nhiên ở giữa, thần xương hơi sương sờ mi đầu cao lại, dị hỏa đoái hoán trì. Tại hắn nguyên bản xem ra, tập được phân quyết, thì được ra ngoài tìm kiếm dị hỏa, nhưng bây giờ hệ thống vậy mà trực tiếp cho dị hỏa tin tức, chỉ cần kiếm lấy cái gọi là dị hỏa hoán đổi tích phân liền có thể. Như thế vì hắn bất không ít chuyện. Khu khu. Gọi ra dị hỏa đoái hoán chỉ mặt bảng, nhìn lấy từng nhóm dị hỏa tên, từ dưới lên trên, mỗi một loại, đều tiêu ký ra cần thiết tích phân. Chỉ là, to lớn trị số để tần xương càng không ngừng ho khan, đen nhánh trong ánh mắt, tràn đầy kinh dị. Bảng dị hỏa đệ nhị thập tam vị huyền hoàng viêm, cần thiết tích phân, 10.000 điểm. Bảng dị hỏa đệ nhị thập nhị vị vạn thú linh hỏa, cần thiết tích phân, 20.000 điểm. Bảng dị hỏa thứ, càng xem càng kinh hãi, khổng lộ như vậy một khoản con số Không biết ngày tháng năm nào mới có thể đổi lấy xong. Bàng dị hỏa đệ tam vị, tỉnh liên yêu hỏa, cần thiết tích phân, 8 triệu điểm. Đệ nhị vị hư vô thôn viêm, cần thiết tích phân, 1 triệu không điểm. Tầng chót nhất đế viêm, tần xương không có nhìn, hắn sợ bị to lớn trùng kích. Đệ nhị vị thì 10 triệu, vị thứ nhất, còn không phải 20 triệu A. Tích phân như thế nào thu hoạch đâu. Tần xương mi đầu cau lại, nhỏ giọng lầm bầm nói. Tích phân có thể thông qua giết người, giết quái, hoàn thành nhiệm vụ. Luyện chế ra đan dược các loại thủ đoạn thu hoạch. Hệ thống cái kia lạnh lùng như người máy giống như thanh em trong nháy mắt truyền vào tần xương nao hải, vì đó giải thích nói. Thì ra là thế. Ngược lại là cùng vầng sáng đáng giá thu hoạch phương thức không sai biệt lắm. Tần xương âm thầm gật gật đầu, rơi đi dị hỏa đoái hoán chỉ hắn đem ánh mắt nhìn về phía mới lấy được phần quyết phía trên. Phần quyết, hoàng cấp hạ phẩm công pháp mỗi ngày có thể tự động thu hoạch được kinh nghiệm, linh khí tăng phúc hai lần. Chú thích Có thể dựa vào thôn phệ dị hỏa thăng cấp công pháp phẩm cấp, lại mỗi lần thôn phệ dị hỏa, đều có thể thu được lượng lớn kinh nghiệm. Nhà Tây. Quả nhiên là phân quyết. Khởi điểm tuy thấp, nhưng thắng ở có to lớn tăng lên không gian. Không phải liền là một chút dị hỏa tích phân sao. bằng vào ta chủ này góc đồng dạng cựu hận thể chất, còn sâu không có khung đánh. Không có quái giết sao. Trưng 35, chinh quân sớm, tiểu hầu ra phẫn nộ. Ngay kế tiếp, Tần Sương rất sớm liền rời đi trong nhà. Hắn một mình tiến về cách vân lê thành ước trừng hơn 10 dặm một tòa dưới thác nước, chuẩn bị thử một chút mới nhất lấy được phần quyết linh khí tăng phúc. Địa đàn cảnh võ giả tu luyện công pháp, ngoại trừ công pháp có thể tăng tốc tự thân hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài, lớn nhất công hiệu, chính là có thể tăng phúc tự thân linh khí. Nói như vậy, hoàng cấp công pháp tối cao có thể tăng phúc 6 lần linh khí, huyền cấp công pháp có thể tăng phúc gấp 15 lần, đến mức địa cấp, nghe nói có thể tăng phúc gấp 20 lần. Tăng phúc càng mạnh Thì triển ra linh khí công kích càng là cường đại, nâng cấp phía dưới, tu luyện qua công pháp võ giả cũng chưa từng tu luyện qua công pháp võ giả, ít nhất phải mạnh một cái cấp bậc. Đương nhiên, phàm là đạt tới địa đan cảnh thực lực võ giả, đại bộ phận đều sẽ tìm kiếm một môn công pháp tu luyện. Nói cách khác, có thể thể hiện cường độ linh khí, liền chỉ có công pháp phẩm cấp cao thấp. Cứ việc tại học tập phần quyết sau thì đối tăng phúc có nhảy vọt hiểu rõ, nhưng vì cảm nhận được tăng phúc mang đến chiến đấu lực, hắn vẫn là quyết định thử một lần nhìn xem đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Vương A chỉ nghe Tần Sương một tiếng than nhẹ, hắn dò xét xuất thủ trưởng thể nội linh khí nhất thời tuôn ra hội tụ tại trên bàn tay, từng đạo từng đạo suy suy thanh âm chói thay ở lòng bàn tay văng lên. Chỗ đó chính ngưng tụ một đoàn màu đỏ nhạt vũ khí. Tăng Phúc theo Tần Sương tâm thần trong một ý niệm phần quyết vận chuyển trong tay hắn màu đỏ nhạt xương mủ khí tức đột nhiên tăng cường gấp đôi, vũ khí tại hắn lòng bàn tay đùng đùng không rước rung động giống như một khóa xét đánh đạn lạc giống như khiến người ta kiến kỵ. Đi. Tần Sương bỗng nhiên hướng trước thác nước quan ra, cái kia vũ khí nhất thời hóa thành một đạo lưu quang đánh phía thác nước. Vô Anh. Phúc Trụ, tại vũ khí tiếp xúc đến thác nước lúc một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh đột nhiên truyền khắp sơn lâm, không ít phi cầm điểu thú đối đối chạy trốn, mà xem như người khởi xướng Tần Sương thì là mặt lộ vẻ hài lòng mỉm cười, nhìn lấy bị chia cắt thác nước cười gật đầu. Hoàng cấp hạ phẩm lại như thế nào? Vĩ lực này. Cho dù là tu luyện qua hoàng cấp trung phẩm công pháp địa đan trung kỳ võ giả cũng không nhất định có thể làm được đi ra đi. Hắn biết phần quyết phẩm cấp đánh giá rất thấp, nhưng cũng minh bạch, phần quyết so sánh với phổ thông công pháp vẫn còn có chút khác nhau. Lấy trước mắt phần quyết tăng phúc, hoàn toàn có thể có thể so với hoàng cấp trung phẩm công pháp. Chỉ cần để cho ta đổi lấy mấy loại dị hỏa, liền có thể tăng tới huyền cấp. Đến lúc đó, công pháp tăng phúc thua thiệt, coi như tránh thức bù đắp lại. Nhớ tới đổi lấy dị hỏa cần có như vậy một khoản to lớn con số trên trời. Tần Sương đã cảm thấy lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ là lớn nhất loại sau huyền hoàng viêm, thì phải cần trọn vẹn 10.000 điểm tích lũy, có trời mới biết cái gì thời điểm mới có thể đổi được hạng một đế viêm. Công phu không sợ người có quyết tâm, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ thôn phẹ dị hỏa trên bảng chỗ có dị hỏa, cùng tiểu viêm tử một dạng, thành tiểu viêm đế chi thân. Vừa nghĩ tới dị hỏa, Tần Sương liền nhớ lại lúc trước nhìn đấu phá lúc nhiệt tình, cái kia lúc, là hy vọng giường nào chính mình là tiêu viêm, chiến vân lang tông đan tháp đoạt giải nhất, diệt hồn tộc, khôi phục tiêu tộc ngày xưa huy hoàng. Đáng tiếc, còn muốn hai cấp mới có thể đổi lấy luyện đan thuật, có luyện đan thuật, ta dựa vào nuốt đan dược tăng lên kinh nghiệm, chắc hẳn thăng cấp hội mau hơn không ít ta. Tần Sương sớm đã cảm giác được thăng cấp mỏi mệt, đơn thuần muốn lấy săn giết sinh linh đến thu hoạch kinh nghiệm thật sự là hạ hạ tiến hành, chỉ có nhiệm vụ mới là kinh nghiệm thu hoạch vương đạo chi tuyển. Đương nhiên, có luyện đan thuật, hắn có thể dùng đan dược thay thế sinh linh, nuốt điểm hạt đậu liền có thể tăng lên kinh nghiệm. Chuyện tốt bậc này, suy nghĩ một chút đều làm người ước mơ. Không còn sớm, cần phải trở về. Còn một tháng nữa không đến cũng là thiếu tướng quân tuyển bằng ngày, chắc hẳn các nhà người đều tại kín đáo chuẩn bị đi. Cha là vương triều quân thần, tuy nhiên không nói, nhưng cũng khẳng định muốn ta tham kiến, chiếm lấy thiếu tướng kia quân chi vị. Huống hồ, ta như tham kiến, nói không chừng lại là một cái ẩn tàng nhiệm vụ đâu. Thích đứng hết tăng phúc lực lượng về sau, tần xương liền chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Đối với mới học được võ học. Hắn không thiếu kinh nghiệm, liền người đều giết hơn 10 cái, lại làm sao có thể thiếu khuyết kinh nghiệm đâu. Thiếu gia, ngài hồi đến rồi. Khi thấy Tần Sương chậm rãi khi trở về, Nhạc Sơn liền vội vàng tiến lên nghênh đón, mặt lộ vẻ lo lắng nói: "Thế nào?" Tần Sương hơi hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi, Nhạc Sơn luôn luôn xử sự ổn trọng, hiếm có thất thố như vậy thời điểm, ngoại trừ lần trước phụ thân chúng đọng, đây là Tần Sương trong trí nhớ, Nhạc Sơn lần thứ 2 biểu hiện ra bực này thần sắc lo lắng. Triều đình trinh quân, bắt đầu. Nhạc Sơn sắc mặt hết sức khó coi, bực này đại sự, triều đình vậy mà không có thông báo thân là vương triều binh mã đại nguyên xoáy tần chiến, cái này là muốn mất quyền lực tần gia sao? Chuyện khi nào? Tần sương mặt bá một chút biến đến vô cùng băng lãnh, hai đầu lông mày càng là lướt qua một vệ hung lệ, thác bạt vương triều người, thật bắt hắn tần gia làm cái bô sao. Cần thời điểm xin để tần chiến mang binh xuất chinh, gặp tần gia thế lớn, liền muốn đem suy yếu tần gia thế lực. Thác bạt nam, nếu ngươi thực có can đảm thật xin lỗi ta cha cũng đừng trách lão tử không nể tỉnh. Thác Bạt Nam chính là hiện nay Thác Bạt Vương triều hoàng đế, cũng là toàn bộ Thác Bạt Vương triều tối cường giả, thiên đan đỉnh phong tồn tại, đến mức có hay không đạt tới thiên hà chi cảnh, Tần Sương không hiểu, người trong thiên hạ cũng không biết. Bởi vì Thác Bạt Nam đã 10 năm chưa từng ra tay. Cho dù là thiên đan đỉnh phong, nhưng hắn chỉ cần dám đem móng đuốt vươn đến Tần gia đến, Tần Sương một dạng không có chỗ cố kỵ. Linh hồn của hắn vốn cũng không thuộc về cái thế giới này. Đương nhiên sẽ không coi trọng quy củ nhiều như vậy, người nào như dám thương tổn người nhà của mình, giết chi. Ngay hôm nay, vẫn là đế đô bên kia ra roi thuốc ngựa thông báo, lần này bệ hạ tựa hồ cũng không định để cho chúng ta hầu ra phụ tham kiến ý tứ. Nhạc Sơn trọng mắt chỗ sâu cũng có một hơi khí lạnh, hắn tránh thức tin phục chính là tần chiến, đến mức ai là hoàng đế, hắn căn bản không quan tâm, chỉ cần tần chiến một câu, cho dù là để hắn đi ám sát đương kim hoàng đế, hắn cũng sẽ không chút do dự động thủ. Lớn như vậy sự tình không thông báo Vân Lê Hầu, nói do muốn mất quyền lực Vân Lê Hầu thế lực. Bực này nhục nhã, quen có thể chịu. Chuẩn bị ngựa, ta muốn đi đế đô. Không để cho chúng ta tham kiến. Lao tử thì cho hắn cầm cái hạng một. Tần Sương vung tay lên, hướng về Nhạc Sơn phân phó nói, đây là hắn lần thứ nhất hiển lộ ra bá đạo khí thế. Loại này bá đạo, chẳng những không có gây nên Nhạc Sơn bất mãn, ngược lại để cái sau đại hỉ, liên tục gật đầu, nói, cho ta chuẩn bị nhị thập mã, nhanh nhất lập tức cho các ngươi một cái cách giờ. Vâng. Tại Nhạc Sơn mệnh lệnh dưới, toàn bộ hầu gia phủ đô động, bọn họ vội vàng khu vực chuồng ngựa cho ngựa, tốt nhất lập tức, không ai qua được hầu gia trong phủ chuyên môn tự dưỡng thông tin lập tức, một loại cao đến cấp 4 yêu thú đạm tuyết hồng tông thú. Loại này yêu thú giống như mông ngựa, thể lực siêu tốt, lại tốc độ cực nhanh, vân lê hầu tọa kỵ bên trong, nhanh nhất một loại. Đến mức phi hành tọa kỵ, toàn bộ thác Bạt Vương Triệu đều chỉ có chút ít vài đầu, đó là cấp 5 yêu thú, lấy tần chiến thực lực Căn bản là không có cách thuần phục Nhạc thúc, người lưu tại nơi này vì phụ thân hộ Pháp, mấy người các ngươi đi với ta đến đô. Nương, lần này không đoạt cái này thiếu tướng quân danh hiệu, ta thì không họ tần. Trường 36, Thần gia Thần Sương. Lại đến đế đô, Thần Sương tâm lý hiển nhiên cùng lần thứ nhất không giống nhau, vẹn vẹn một ngày nhiều thời giờ, hắn liền đến đế đô thành trước cửa. Tiểu hầu gia hiện tại đế đô kiểm tra khắc nghiệt, ta lo lắng. Một cái tìm hiểu tình huống nam tử áo đen cung kính hướng trên lưng ngựa Tần Sương nói ra. Lo lắng cái gì? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đem chúng ta giữ lại hay sao? Khởi công, ta cũng không tin ai dám chặn đường ta. Một hàng 20 người, ngoại trừ Tần Sương bên ngoài, còn lại 19 cái tất cả đều là Tần Gia bồi dưỡng tử trung, lại từng cái thực lực cường đại, mỗi một cái, đều nắm giữ địa đan trung kỳ thực lực. Chính là bởi vì có đội nhân mã này bảo hộ, Nhạc Sơn mới yên tâm để Tần Sương tiến về đế đô, có bọn họ. Cho dù là thiên đan cảnh cường giả muốn động Tần Sương, cũng cần phí tổn giá cả to lớn. Hú Hồ, đây là đế đô, là dưới chân thiên tử. Tuy nói thác bạt vương triều có lòng suy yếu Tần gia thế lực, nhưng cũng không đến mức cùng Tần gia vạch mặt. Vân lê tiểu hầu gia đến đế đô, thác bạt vương triều chỉ có thể cực kỳ bảo hộ, tuyệt sẽ không để cho Tần Sương rơi một sợi lông. Vâng. Trên mặt mọi người hiện ra một vệt nụ cười hài lòng, đúng là nên như thế, bọn họ chính là vân lê hầu người. Khi nào vào thành còn cần kiểm tra rồi. Nghĩ không ra thiếu chủ bỏ văn theo võ về sau, vậy mà lại bực này bá khí, so với chủ tử, có thể không kém chút nào à. Đây là tất cả người áo đen nhất trí ý nghĩ, tại bọn họ nguyên bản xem ra, tần xương hẳn là bụng đầy kinh luân dáng vẻ thư sinh chất, nhưng hôm nay xem ra, bọn họ sai, 10 phần sai. Thế này sao lại là cái thư sinh, quả thực cũng là một cái bá khí 10 phần tướng quân A. Người đến ngừng bước, xuống ngựa thụ kiểm. Một đám người cưỡi đạp tuyết hồng tông thú chỉ mời vào thành, tại đến cửa thành lúc, quả nhiên bị nhìn thành thủ vệ cho ngăn lại. Làm vì dưới chân thiên tử người giữ cửa, bọn họ có một loại cảm giác ưu việt, nhận vì những địa phương khác người đều là ở nông thôn thảo khấu, dù là địa vị xuất chúng, tại trước mặt bọn hắn, vẫn như cũ thấp nhất đẳng. Tần xương bọn người vô luận là thân mang vẫn là tòa kỵ, đều là thượng thừa chi tuyển, xem xét cũng là xuất sinh danh môn, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ bị bọn thủ vệ cho ngăn lại. Nhìn lấy dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy chính mình thủ vệ, tần xương lạnh lùng quát nói. Bá! Tại tần xương thanh em rơi xuống về sau, phía sau hắn mây vị người áo đen nhất thời xuống ngựa, trong ngáy mắt đem một đám thủ vệ cho bao vây lại, mỗi người trên tay đều nắm một thanh màu đen dao găm, lạnh thấu xương sát ý tràn ngập bốn phía, một bầu không khí tăng tóc, đông nhiên dâng lên. Ngươi, ngươi, các ngươi, muốn làm cái gì? Cái này, nơi này chính là đế đô. Thủ vệ kia khi nào gặp qua bực này chiến trận? Lúc này liền bị sợ choáng váng, hoảng sợ nhìn qua chúng quanh người áo đen, cả lâm nói. Thiếu chủ nói, để ngươi cút. Còn chưa cút sao? Một người áo đen mở miệng, hắn trong âm thanh khàn khàn bao hàm thoáng ánh lên lạnh thấu xương sắc cơ, mặc cho ai cũng có thể nghĩ ra được, chỉ muốn cái kia cái gọi là thiếu chủ ra lệnh một tiếng. Những người này, khẳng định dám ở đế đô cửa động thủ. Những người này, là ai a? Làm sao là gan lớn như vậy? Chẳng lẽ không sợ bậy hạ trách tội sao? Xem ra... Hẳn là một vị nào đó chư hầu người Đế đô tổ chức thiếu tướng quân tuyển bạn chi chiến Các đại chư hầu công tử đều sẽ tới tham kiến đi Cũng không biết là ai nhà công tử Vậy mà như vậy bá đạo Trung quanh một số người châu đầu ghé thai đàm luận Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía trên lưng ngựa thiếu niên Tựa hồ muốn xác định vị này đến cùng là cái gì nhà chư hầu công tử ra Chỉ là vô luận bọn họ vắt hết vóc hồi tưởng Cũng nghĩ không ra Đây là ai Người nào ở đây nháo sự chẳng lẽ không biết nơi này là đế đô sao có ai không vây lại cho ta đang lúc song phương rối lúc một đạo trầm muộn thanh âm phá vỡ cục diện bế tắc mọi người hào hào sang bên nhường ra một cái thông đạo lấy cung cấp người này tiến vào người đến là một tên thai to mặt lớn trung niên mập mạp, bên hông hắn treo một cái ngọc bội trên ngọc bội khảm nạm lấy trắng chữ chỉ thấy hắn một tay nắm lấy một cây tam xỉa răng lười biếng từ trong đám người đi tới đúng thế, bạch gia bạch tử ký Thậm chí ngay cả hắn đều đã bị kinh động. Có trò hay để nhìn, cái này bạch tử ký là có tiếng ứa thích tra tấn người. Hôm trước liền nghe được có vì chư hầu con cháu bị hắn hành hạ một trận, nghe nói hiện tại cũng còn đi không được đường. Tiểu tử này tuy nhiên lai lịch bí ẩn, nhưng cũng cần phải mạnh bất quá bạch ra đi. Đế đô cùng sở hữu tứ đại gia tộc, liêu trắng tôn vũ, liêu gia tự nhiên không cần nhiều lời. Đây chính là ra một vị thiên chi tiểu nữ tồn tại, vương vàng tứ đại gia tộc đứng đầu. Bạch gia nắm trong tay đế đô an toàn. Tôn gia thì là trưởng khống vương triều giới kinh doanh, mà vũ gia, cùng tần gia một dạng, nắm trong tay thác bạt vương triều quân đội. Tứ đại gia tộc này không chỉ có quyền thế ngập trời, mà lại mỗi trong một gia tộc, đều nắm giữ một tên thiên đan cảnh cường giả tọa chấn, ở cái này thiên hà không gia niên đại, thiên đan cảnh, chính là tuyệt thế cường giả. Có thiên đan cảnh tọa chấn, bọn họ tứ đại gia tộc danh tiếng, tự nhiên không người có thể lây. Bạch Một đội ước trừng chớ 50 người khôi giáp thị vệ nhất thời tràn vào. Đem Tần Sương một đoàn người đoàn đoàn bao vây, mỗi người trên mặt đều tràn đầy túc sát chi ý, xem xét chính là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện. Chỉ là, tần gia người áo đen căn bản không sợ, bọn họ trải qua, có thể so sánh hiện tại muốn nguy hiểm rất nhiều, loại kia đẳng cấp khảo hạch đều đã xông qua được, lại làm sao có thể quan tâm cái này không quan trọng 50 người đâu. Người như càng đi về phía trước, mệnh liền không có. Ngồi tại trên lưng ngựa, Tần Sương lười biếng đánh giá sửa răng đi lên phía trước trung niên mập mạp đối phương trên ngọc bội chữ. Hắn tự nhiên nhìn thấy. Người của Bạch gia nhà, người khác sợ hãi tứ đại gia tộc, nhưng hắn tần già không sợ. Bạch. Một người áo đen thân hình thoát một cái, cản tại trung niên mập mạp trước người, hắc quang lấp lóe dao găm tản mát ra một luồng sát ý lẫm liệt, chỉ cần bàn tử càng đi về phía trước một bước, liền thật hội đầu người rơi xuống đất. Quả nhiên, bàn tử ngừng thân hình, hắn hiếp một đôi vốn là nhìn không thấy hai mắt, cẩn thận đánh giá cái này không sợ hắn Bạch gia thân phận người thiếu niên, tiểu huynh đệ, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Ngươi cho là thế nào? Bạch Tử Ký, Tần Sương không thể phủ nhận cười cười, theo người khác đàm luận bên trong, hắn sớm đã biết người này là Bạch gia con cháu đích tôn, Bạch Tử Ký, danh sương đế đô món ngon nhất người. Ngươi biết ta, vậy ngươi còn dám đụng đến ta? Bạch Tử Ký hơi sững sờ, chợt cười hỏi, nói xong, định hướng phía trước cất bước. Ta nói qua, ngươi như lại hướng phía trước, mệnh liền không có. Tần Sương vẫn tại cười, hắn lần này nụ cười, rơi xuống Bạch Tử Ký trong mắt lại là cực kỳ tráng mắt. Cái sau không hoài nghi chút nào, chỉ cần cước bộ của mình rơi xuống, trước mặt người áo đen, thật có khả năng giết mình. Rất tốt, rất tốt, rất lâu không có gặp phải uy hiếp người của ta. Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Nói đi, ngươi là ai, đến từ nơi đâu? Một hồi cấm vệ quân thống lĩnh tới, lấy bên cạnh ngươi những thứ này địa đan cảnh thủ hạ, có thể ngăn không được vị kia. Thu hồi cước bộ, bạch tử ký mặt lệnh lấy hỏi, nhìn như đang hỏi, kỳ thực là đang uy hiếp. Cấm vệ quân thống lĩnh chính là thiên đan cường giả, ở trên trời đàn cường giả trước mặt, bọn này người áo đen, hoàn toàn chính xác tính không được cái gì. Nghe vậy, thiếu niên trọng mắt đen nhánh khẽ nâng, mỗi chữ mỗi câu đọc nói. Vân Lê Thành, Thần Gia, Thần Sương. Trương 37, thành môn đối chỉ. Vân Lê Thành, Thần Gia. Hắn nói, hắn gọi Thần Sương. Người thư sinh kia Thần Sương. Nghe đồn vô dụng nhất một cái tướng quân con cháu. Tốt, tốt giống, hình như là vậy. Thần Sương không tiêu ngạo không tự ti thanh âm truyền vào trong thai của mọi người, thì liền bạch ra bạch tử ký đều là vì chi sướng sở, cái kia song chỉ lộ ra một đầu khe hẹp song trong mắt lóe lên một vệ thần sắc kinh ngạc, thần gia thần Sương. Cái tên này, tại thác bạt vương triều đỉnh tiêm thế lực bên trong thật sự là quá quen thuộc. Cái tên này, bị bọn họ liệt vào nhất không cố uy hiếm người, thậm chí, có lúc thương thảo vương triều nào đó một số chuyện hướng đi lúc, đều sẽ xem nhẹ cái tên này. Bởi vì bọn hắn căn bản là nghĩ không ra cái tên này chủ nhân hội cho bọn hắn mang đến cái huy hiếp gì. Ngươi nói, ngươi là Tần Sương. Quân thần Tần Chiến Đại Nhân Nhi Tử. Tần Sương. Bạch Tử Ký không dám bước tin dò hỏi, hắn là thật không dám tin. Cái tên này, sướng đôi trên lưng ngựa bá khí mười phần thiếu niên, căn bản cũng không nép một bên được không? Đúng vậy. Hiện tại, ngươi có thể làm sao? Tần Sương gật đầu, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn qua Bạch Tử Ký, đối phương ngăn trở hắn rất nhiều thời gian hắn đã lười nhắc cùng đối phương nhiều lời. Tứ đại gia tộc, cùng tần gia có thể cũng không tính là quá hài hòa. Ngoại trừ mặt ngoài liêu gia cùng tần gia đi được gần bên ngoài, còn lại tam đại gia tộc đối tần gia vô cùng kiên kỵ, vô cùng không muốn nhìn thấy tần gia người nhập chủ đế đô. Lan. Bạch tử ký trên gương mặt hai đoàn thịt mỡ hơi hơi co quắp vài cái, có thể đối với hắn nói ra lan chữ này, tại đế đô, cho dù là còn lại ba người của đại gia tộc, cũng không dám, cho dù là hoàng tộc bốn đại hoàng tử. Đều chỉ hội đã bình ổn bối luận giao, có thể tiểu tử này, cũng dám tự nhủ lan, quả thực không nên quá phách lối. Ngươi để cho ta lan. Ngươi biết, ngươi đang nói cái gì sao? Bạch tử ký cũng không phải lương thiện, hắn vốn chính là bạch gia con cháu đi Tôn, mặc dù không đảm đương nổi cái này để nhất bạch gia gia chủ, nhưng gia chủ người ứng cử thế nhưng là hắn thân đại ca, hắn sau này bạch gia địa vị, nhất định là dưới một người trên vạn người. Bây giờ, một cái đến từ biên cương tiểu hầu gia vậy mà để cho mình lan. Làm sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, Tựa hồ rất tức giận a. Ta thì ngồi ở chỗ này, ngươi dám đụng đến ta sao? Tần Sương khỏe miệng cười mỉm, hắn một tay nâng cằm lên, gối lên đầu ngựa phía trên, cười hỏi. Ngươi! Bạch tử ký bị một câu nghẹn đến nửa ngày sặc không lên tiếng đến, hắn tức giận chỉ Tần Sương, đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Luận thân phận, hắn không bằng Tần Sương. Đây chính là quân thần một mình, tương lai vân lê hậu. Luận tuổi tác, hắn mặc dù lớn tuổi nhưng cũng vô pháp lấy tuổi tác để người. Còn luận tu vi, có lẽ hắn thấy còn có chút ưu thế. Chuyện gì như thế ổn nào? Chẳng lẽ không biết nơi này là đế đô sao? Đều tản ra, cái kia kiểm tra kiểm tra, cái kia vào thành vào thành, cái kia ra khỏi thành ra ngoài. Chẳng ở chỗ này còn thể thống gì? Một đạo trầm thấp tiếng hét phẫn nộ tự nội thành truyền tới, thanh âm tính xuyên thấu rất mạnh, lại tựa hồ là nhằm vào chính đang đối đầu tần xương, Bạch Tử Ký hai người. Nghe tới đạo thanh âm này lúc hai người đồng thời biến sắc như gặp phải trọng kích đồng dạng sắc mặt tái nhợt khoe miệng tràn ra một kia máu tươi cấm vệ quân thống lĩnh cát viêm Tần xương cái kia hát rượu thạch giống như trong con ngươi lướt qua một vệ kinh dị không có bởi vì công kích của đối phương mà tức giận người làm đến âm tới trước tại đế đô bên trong có thể nắm giữ lấy sóng âm liền đem chính mình dung ra huyết chỉ sợ cũng chỉ có người cấm vệ quân kia thống lĩnh cát viêm làm tất cả mọi người bị chấn lùi lại mấy bước lúc một cái thân mặc kim sắc khôi giáp một tay nâng một đỉnh kim sắt đầu khôi, một tay án lấy bên hông trôi này chưa ra khỏi vỏ, lại kiếm ý nồng đậm kiếm nhận nam tử chậm chậm đi tới. hắn nhìn không chớp mắt, cẩn thận đánh giá tần Sương, bên cạnh bạch tử ký hắn căn bản cũng không có nhìn thẳng nhìn qua liếc một chút. một lúc sau hắn mới mở miệng nói, thì là phụ thân ngươi gặp ta, cũng phải kêu một tiếng cắt thuốc. tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết lễ tiết sao? tần Sương bất đắc dĩ cười cười, tung người xuống ngựa, đẩy ra ngăn tại cắt viêm trước người người áo đen, hơi hơi không cười, nói. Cắt Gia Gia, đã lâu không gặp, thân thể vẫn là khỏe mạnh như vậy à? Người này, chính là cấm vệ quân thống lĩnh, thiên đan cảnh Cường giả, cắt viêm. Mà hắn cùng Vân Lê Hầu Tần Chiến quan hệ, tương đối đặc thù, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Là lấy, Tần Chiến gọi hắn là thúc, đến mức càng đồng lứa nhỏ tuổi Tần Sương, chỉ có thể hô ra. Đây cũng là Tần Sương không dám nổi giận nguyên nhân, vị này chính là đời ông nội nhân vật, mà lại cùng Tần gia quan hệ vô cùng tốt, tại Tần Sương khi còn bé, gặp qua vị này mấy lần. Không tệ. Rốt cục có chút nam tử khí khái. Tần chiến nhi tử, làm như thế. Trước sớm đi học sách gì lễ, quả thực mất đi người tần ra mặt. Hiện tại tu võ, cũng không tính là mượn. cát viêm căng cứng mặt tại tần sương thoại âm rơi xuống về sau, lúc này mới mở răng ra, ra, khoẻ miệng của hắn hiện ra một vệt nụ cười hài lòng, tiến lên vô vô mạnh mà có lực bả vai, tán thưởng giống như nói. Thống lĩnh đại nhân, cái này. Bạch tử ký sắc mặt biến hóa, hắn đột nhiên nhớ tới, muốn nói đế đô bên trong Người nào cùng Tần gia quan hệ tốt nhất, không phải liễu gia, cũng không phải Hoàng tộc, mà chính là vị này cấm vệ quân thống lĩnh. Hắn đến, Bạch Tử Ký biết, cái này Tần xương hơn phân nửa sẽ không tao tội, mà lại chính mình có thể hay không hoàn hảo rời đi đều là hai chuyện. Thừa dịp ta không có phát cáo trước, rời đi tầm mắt của ta phạm vi. Đối lại Bạch Tử Ký, Cát Viêm cũng không có như thế hòa khí, hắn sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói ra. Cáo tử. Bạch Tử Ký như được đại xá giống như thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cắt viêm địa vị, thế nhưng là có thể so với tứ đại gia tộc Lão tổ. Bực này nhân vật nếu là tìm phiền toái với mình, hắn liền cáo trạng địa phương cũng không tìm tới. Ngươi đến đế đô, là tới tham gia thiếu tướng quân tuyển bạt ta. Đợi đến bạch tử ký sau khi đi, cắt viêm lên tiếng lần nữa hỏi. Hắn hai mắt nhìn chăm chú tần xương ánh mắt, tựa hồ muốn xem xuyên thiếu niên chân chính ý đồ đến, có đáp án, vẫn như cũ cùng trong lòng mình đoán một dạng, không khỏi coi trọng thiếu niên mấy phần. Tiểu tướng quân tuyển bạn chi chiến cũng không phải cho đùa, tứ đại gia tộc cùng còn lại chư hầu đều có con cháu xuất chiến, một cái sơ sẩy rất có thể sẽ mất mạng. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi ta trong phủ đi." Tần xương gật đầu, hắn vốn là chuẩn bị đi báo danh, nhưng Cát Viêm lại không thể không nghe, đại phải bất đắc dĩ đáp ứng. "Yên tâm đi, ngươi nếu thật có tham kiến bản sự, ta thay ngươi báo danh." Mặt mũi này, vô luận là bệ hạ, vẫn là quần thần, đều phải bán cho ta. Ngươi hẳn còn chưa biết Báo danh đã kết thúc à? Kết thúc. Thật sự là khá nhanh à? Nghe vậy, Tần Sương hơi sững sờ, hai đầu lông mày lơ đãng lướt qua một vẻ hàn ý. Cái này thác bạn nam, thật là đầy đủ tuyệt. Hắn khẳng định biết tin tức sẽ rất nhanh truyền đến Vân lê lợi trong thay. Vậy mà trực tiếp liền đem báo danh cho hết hạ. Muốn đến nơi này, Tần Sương không khỏi âm thầm may mắn. Nếu là không có gặp phải Cát Viêm, hắn chỉ sợ còn thật không biết nên như thế nào tham kiến thiếu tướng quân tuyển bạn chi chiến. Muốn đến nơi này. Hắn có chút cảm kích nhìn về phía cắt Viêm, cái kia liền đa tạ cắt ra ra. Đi thôi. Để lão phu nhìn xem, ngươi cái này giữa đường xuất gia tiểu tử, đủ tư cách hay không tham kiến thiếu tướng quân tuyển bạt chi chiến. Chương 38, tạm thời không giết hắn. Ầm. Bùi Mù giữa ngang dọc, hai bóng người chậm chậm xuất hiện tại bùi mù tràn ngập sân bãi hai bên, hai người thân thể mặc màu đen võ giả phục trang sức, biểu lộ lạnh lùng nhưng lại không một chút sắc ý, đây chẳng qua là đang luận bản, mà không phải sinh tử chiến đấu. Ba ba ba. Theo một đạo tiếng vỗ tay rơi xuống, hai người quanh người vận chuyển linh khí cuối cùng thu liễm, hơi hơi hướng đối phương chắp tay, cái kia thân mang đen nhánh võ giả phục người thiếu niên cười hỏi, cắt gia gia, hiện tại hẳn là đủ cách đi. Không tệ. Không tệ. Có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi tăng lên tới chân linh cảnh, thiên phú của ngươi so với cha ngươi cao hơn rất nhiều à. Cắt viêm cười mỉm gật đầu, tán thưởng nói. Ha ha. Tần xương ngược lại là không có giải thích đang bị cắt viêm kéo về thống lĩnh phủ về sau, liền đến khảo nghiệm thực lực của mình. Cùng hắn đối chiến chính là một tên chân linh trung kỳ võ giả, vì không bại lộ chính mình thực lực chân chính, tần xương cùng cái này chân linh trung kỳ võ giả đánh cho có đến có hồi, nghiêm chỉnh một bộ thế lực ngang nhau chẳng diện. Không tệ, muốn bằng chút thực lực ấy, muốn cầm thiếu tướng kia quân chi vị, chỉ sợ có chút khó khăn. Nghe nói tứ đại gia tộc đều có phái người tham gia, tuy nhiên liễu như yên không ở trong đám này, nhưng liễu gia còn có một cái liêu thiên phong đâu. Tiểu gia hỏa kia, bây giờ thế nhưng là đột phá tới đất đan cảnh A. Nghe các viêm chậm rãi lời nói, tần xương hai đầu lông mày hiện ra một vệt lệnh ý, liêu thiên phong. Hắn lần này tới đế đô mục đích ngoại trừ cầm tới thiếu tướng quân chi vị, còn có một cái chính là thu thập cái kia liêu thiên phong. Liên tiếp phái hai lần nhân mã đến chặn giết chính mình, cái này lễ, nói cái gì đều phải còn trở về. Tại đế đô giết người sẽ chọc cho xuống không ít phiền phức. Tần Sương cũng không có ý định hiện tại thì giết chết Liêu Thiên Phong, dù sao cũng là người của Liêu Gia, cho dù muốn giết, cũng phải tìm một chỗ kín đáo. Giết là giết không được, nhưng phế bỏ đối phương, hắn vẫn là có cái này bá lực. Làm sao? Ngươi cùng cái này Liêu Thiên Phong có thủ. Cát viêm hiển nhiên cũng là cảm thấy Tần Sương tán phát sát ý, kinh ngạc hỏi. À, là có chút qua lại, gia hỏa này phải người ám sát qua hai ta lần. Tần Sương, lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Giống như căn bản không quan tâm một dạng, nhưng cát viêm minh bạch, thiếu niên sợ là đối với chuyện này ý kiến khá lớn. Ám sát ngươi. Còn hai lần. Tiểu tử kia là gan cũng không nhỏ, ý vào hắn cô cô là liệt phong hoàng triều quân chúa, cũng dám ám sát ta triều quân thần chi tử. Hừ. cát viêm dưới gối không còn, xem tần chiến vì mình quan môn đệ tử, yêu ai yêu cả đường đi, tần xương tự nhiên bị hắn chỗ yêu thích. Bây giờ càng là nhìn thấy tần xương trong khoảng thời gian ngắn thì đạt tới chân linh chi cảnh càng là đối với chi càng thêm, không phải sao? liêu thiên phong ám sát tần xương sổ sách, liền bị cắt viêm cho âm thầm đi xuống. cắt ra ra. sự kiện này vẫn là ta đến xử lý đi. tần xương tự nhiên minh bạch cắt viêm đối tần gia tốt, nhưng cái sau chúng quy là cấm vệ quân thống lĩnh, cho dù là giáo huấn liêu thiên phong cũng không làm được quá phận. tần xương khác biệt, hắn chính là quân thần chi tử, lại là tương lai vân lê hầu, cùng liêu thiên phong chính là cùng thế hệ, cùng thế hệ ở giữa tranh đấu, chỉ cần không chết người phía trên bình thường đều sẽ không phản ứng. Ồ, ngươi muốn làm gì? Một đôi bạch mi hơi nhíu, cắt Viêm kinh ngạc nhìn qua Tần Sương, nói: giữa hai người sổ sách, nói nhỏ chuyện đi, là cùng thế hệ ở giữa tranh đấu, nói lớn chuyện ra, vậy coi như là Liễu Gia muốn gây mất Tần gia sao a? Yên tâm đi, tạm thời hắn còn không thể chết. Tần Sương hai đầu lông mày hiện ra một vẻ hàn ý, ánh mắt nhìn qua mở tối bầu trời, rét lạnh nói: ơi. Cắt Viêm hơi kinh hãi. Quả nhiên hổ phụ không khuyến tử, hai cha con đều không phải là người chịu thua thiệt. Nghe tiểu tử ý tứ, tựa hồ có muốn phế bỏ liễu thiên phong ý tứ à? Tân tiểu tử, ta có thể được nhắc nhở ngươi, nơi này là đế đô. Cái kia liễu gia đạt được sơn hải lầu không ít chỗ tốt, liễu thiên phong trà, tựa hồ chính đang trùng kích thiên đăng cảnh, không thể đắc tội chết rồi. Mà lại, liễu thiên phong cô cô chính là liệt phong hoàng triều con chúa, không muốn làm được quá tuyệt. Không biết vì cái gì, Cát viêm chính mình cũng không phát hiện. Hắn vậy mà không có chút nào lo lắng tần xương hội sẽ không thành công. Mà chống đỡ tần chiến hiểu rõ, tại hắn ở sâu trong nội tâm, vẫn là tương đối tán đồng tần xương năng lực. Dù là chưa thấy qua, vẫn như cũ ngủ quáng tôn sùng. Chỉ vì, hắn họ tần, tần chiến tần. Ta biết, tần xương nét miệng cười cười, lộ ra một miệng dày đặc hàm răng, gật đầu nói, thiên đan cảnh. Thì tính sao? Chỉ cần không phải thiên đan hậu kỳ, cho dù là thiên đan trung kỳ cường giả ta cũng muốn hắn có đến mà không có về nhớ tới Bắc Minh thần công tần xương thì ước gì thiên đan cảnh cường giả đến tìm hắn gây phiền phức lấy trước mắt hắn đẳng cấp chỉ cần không phải thiên đan hậu kỳ trở lên cường giả hắn liền có thể thôn vẹt tu vi của đối phương tiểu tử này thật biết không cái kia liêu gia cũng không phải dễ trêu như vậy a cắt viêm nhìn lấy cáo tử rời đi thiếu niên sờ lên cằm âm thầm nghĩ ngợi thôi thôi xem ở tiểu tần phân thượng tiểu tử này coi như náo ra thiên đại sự tình Lão phu cũng bảo định hắn. Liêu gia những năm này đã thế, vậy hạ đã sớm muốn trừng trị một phen. Gần vỗ như gần quặp, Cát Viêm lại làm sao không biết Tần Dương chỗ lấy không thể tới thời báo tên nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì hoàng đế không muốn Tần gia tham dự. Chỉ tiếc, lão hổ mặc dù quy ẩn sơn lâm, nhưng khiu giác cuối cùng lại bén. Không có thiếu tướng quân chi vị, tám đại thống lĩnh cũng là không tệ. Tại thống lĩnh phủ không sai biệt lắm chờ đợi hai ngày, đế đô thiếu tướng quân tuyển bạt chi chiến, rốt cục muốn văng rồi đến từ vương triều các nơi người tụ tập tại hoàng thành luận võ đài bên ngoài chờ đợi tuyển bạt mở ra một khắc này nghe nói không lần chọn lựa này đại hội bốn người của đại gia tộc đều tham gia nghe nói cái kia liễu như yên biểu ca liễu thiên phong cũng ở trong đó ha ha tự nhiên nghe nói nghe đồn tên kia đạt được liễu như yên đại lượng tài nguyên tu luyện sớm đã đột phá tới địa đan chi cảnh cũng không biết đến tột cùng là cái gì cấp độ ta xem ra chí ít cũng địa đan trung kỳ đi cái kia liếu thiên phong tu luyện thiên phú chỉ là bình thường bạch gia bạch huân chính là là trừ liệu như yên bên ngoài đệ nhất thiên tài nhân vật sướng tại ba năm trước đây thì đột phá đến địa đan cảnh bây giờ sợ cũng là địa đan trung kỳ tu vi các phương chư hầu tựa hồ cũng phái con em nhà mình đến đây bọn họ vì cái gì hẳn không phải là thiếu tướng quân chi vị mà chính là cái kia tám đại thống lĩnh chi vị đi trong lúc nhất thời trong đế đô bên ngoài ồn ào vô cùng các phương đều điều động người tham chiến lần này Xem như đế đô từ trước tới nay tối đỉnh cấp thịnh hội. Không biết quân thần tần gia người tới không có. Tại mọi người top 5 top 3 đàm luận ở giữa, một đạo nhỏ xỉu nói thầm âm thanh truyền vào trong tai của bọn hắn, mọi người nhất thời sướng sở, nhìn về phía cái kia người lên tiếng, đó là một vị tướng mạo thanh tú thiếu niên, hắn thân mang tốt nhất ra lồng chỗ dẹp thành áo bào, chung quanh còn có 3 năm cái hộ vệ thủ hộ, xem xét chính là đại gia tử đệ. Tiểu huynh đệ, quân thần tần gia là sẽ không tới người. Con thần tần chiến đại nhân mặc dù nổi tiếng vương triều, nhưng con của hắn, lại, chỉ là một giới thư sinh. Loại này cần dựa vào tự thân thực lực chiến đấu đại hội, một giới thư sinh có thể không có cách nào cầm tới cái gì tốt thứ tự. Một người không đành lòng nói ra chân thực, hắn biểu lộ hơi có vẻ thích hận, tựa hồ vì tần gia mà không đáng. Không đúng, ta có thể nghe nói, hôm trước tại cửa đông có cái tên là Tần Sương Thiếu Niên Đại Náo Cầm Thành, thậm chí kinh động đến cấm vệ quân thống lĩnh đại nhân, chẳng qua là lúc đó người đều bị cấm nói chỉ có thể mơ hồ nghe được một số người làm luận. Cái kia tần sương, tựa hồ thì là đến từ Vân Lê tần gia. Chương 39, tuyển bạt tiến hành lúc. Ông. Tại càng ngày càng nhiều đám người tụ tập tại đế đô luận võ đài bên ngoài lúc, cửa lớn đóng chặt rốt cục mở ra, một đạo trầm muộn tiếng rên nhẹ truyền khắp toàn bộ đế đô, vô luận là ai, đều dừng tay lại đầu công tác, ngẩng đầu xem chừng lấy trong hoàng thành cái kia mặt thật cao dâng lên cơ sí. Rốt cục bắt đầu sao? Thiếu tướng quân tuyển bạt chi chiến. Không biết ai có thể đoạt giải nhất, thiếu tướng quân danh tiếng nhìn như không cao, kỳ thực trưởng khống một chi quân đội, một khi hoàn toàn trưởng khống, thế lực ép sát hai đại quân giới thế gia. Vũ gia hẳn là sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, đây chính là bọn họ duy nhất có thể cùng Tần gia bình khởi bình tọa cơ hội a. Đế Đông Ngọa hổ Tàng Long, trung đại hình thế lực càng là nhiều vô số kể, những người này đều tĩnh quan kỳ biến, chỉ phái ra trong nhà tinh anh tiến về, nhưng là chủ sự tình người bọn họ, lại án binh bất động, chờ đợi tuyển bản kết thúc. Ai cũng biết lần này thiếu tướng quân tuyển bạt chi chiến nước rất sâu bệ hạ khang khang sớm cử hành chắc hẳn cũng là lo lắng tần gia phái người đến đây đem thiếu tướng quân chi vị đoạt lấy đây là hoàng đế bệ hạ kiên kỵ tần gia thế lực biểu hiện đừng nhìn bây giờ vương triệu là thác bạt gia trường khống nhưng dân tâm lại là hướng về tần gia làm nhất gia chi chủ láo hổ ly nhóm đều biết đây là suy yếu tần gia cơ hội thật tốt bọn họ tự nhiên không dám ngỗ nghịch hoàng đế ý tứ đành phải tĩnh quan kỳ biến không dám hướng tần gia lan truyền tin tức cái kia tần sương, tạ hồ cũng tới, bất quá thì phái một cái mồm còn hơi sữa, vẫn là giữa đường xuất ra thư sinh tú tài lang. cái kia tần chiến tạ hồ cũng không có ý định muốn cái này thiếu tướng quân chi vị a. ngồi tại một gian vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, một cái thân mặc áo bào đỏ láo giả cười hiếp mắt vuốt trắng như tuyết trồng dâu, đôi mắt giả nua vận đục bên trong thỉnh thoảng lướt qua một vệt cơ trí tinh mang, khẽ cười nói, đúng vậy a, đệ nhất quân thần thế gia, cứ như vậy vẫn là. Ngược lại là làm cho bọn ta cảm khái a. Trong đại sảnh không ngừng áo bào đỏ lão giả một người, tại hắn ngồi phía dưới chính là một vị bà lão. Người này thực lực có chút mạnh mẽ, chỉ là ngồi ở chỗ đó thì có một loại không thể tới gần Hoàng Uy. Quân thần thế gia, ha ha, đáng tiếc, đáng tiếc. Ngươi bạch gia, tựa hồ phái ra bạch vân a. Lần này thiếu tướng quân chi vị, nhà các ngươi ngược lại là tình thế bắt buộc a. Nghe lão giả đùa nghịch, bà lão cười cười, lườm lão giả liếc một chút, nghiền ngấm mà hỏi thăm chẳng lẽ lại ngươi muốn cho vũ gia người cầm cái này đầu danh có cầm hay không cùng ta có liên can gì cái thế giới này rất lớn tầm mắt của các ngươi đều quá cực hạn chỉ là một cái thác bạt vương triều có thể ngăn không được của liễu gia ta cướp bộ nếu là tần xương tại chỗ tự nhiên có thể nhận ra cái này lão giả nói chuyện rõ ràng là liễu gia đương đại gia chủ liễu như yên gia gia liễu tướng quốc mà hắn ngồi phía dưới bà lão đồng dạng có lai lịch lớn đây chính là có thể cùng liêu tướng quốc bình khởi bình tọa bạch gia lao tổ bạch quân hoa hai người này đều là thiên đan chi cảnh đứng đầu cường giả ngươi liêu gia ngược lại là ra một cái nổi tiếng nhân vật Lấy như yên bây giờ tạo hóa hoàn toàn chính xác sẽ không lại tham dự vương triều bên trong tranh đấu bạch quân hoa sâu kín cảm thán một tiếng các nàng bạch gia hoàn toàn chính xác cũng ra một nhân vật thiên tài có thể cùng liêu gia cô nàng so ra kém lại không chỉ một sao nửa điểm không thể không phục a hiển nhiên Lại nâng lên liếu như yên lúc, liêu tướng quốc trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, đời này của hắn, có thể xưng truyền kỳ, tay trắng khởi gia trong mấy chục năm liền ngồi đến tướng quốc chi vị, đem không có danh tiếng gì liêu gia đưa đến đế đô tứ đại gia tộc độ cao. Những thứ này vốn đều có thể thành hánh diện vì hắn tư bản, nhưng trong mắt hắn, lại không kịp liêu như yên. Hắn kiêu ngạo nhất chính là liêu gia đã đản sinh ra liêu như yên như thế một cái thiên chi kiêu nữ, cái kiêu kinh khủng thiên phú, cho dù là tại cường giả như mây sơn hải lầu cũng vẫn như cũ là nghịch thiên tồn tại. Đặc biệt là được chứng kiến Sơn Hải Lầu phái tới đưa đón Liễu Như Yên cường giả về sau, hắn càng là đối với Thác Bạt Vương Triều bên trong tranh đấu để không nổi một chút hứng thú, có lẽ tại cái kia nhóm cường giả trong mắt, nhóm người mình mình tranh ám đấu, bất quá là trò đùa thôi. Cái kia nhóm cường giả, phất tay liền có thể mạ sát một cái Vương Triều Chỗ Thiên Đan cường giả, quả thực khủng bố. Lại nói tần ra, cùng nhà các ngươi như Yên tựa hồ có hôn ước a. Bà lão đột nhiên cười một tiếng, hai hước nhìn về phía liêu tướng quốc, hỏi. Bọn họ không đủ tư cách. Liêu tướng quốc hiển nhiên không muốn nói, nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói. a Bạch Quân Hoa trong mắt lướt qua một vệ đùa cận, lúc trước gặp tần chiến thế bất khả kháng, liền muốn nịnh bỡ người ta, hiện tại đến quyền đất thế, liền muốn một chân đem người ta đá văng ra. Cái này Liễu lao đầu, ngược lại là một cái người bạc tình bằng nghĩa. Muốn cưới như yên. Hừ, không có cửa đâu. Liêu tướng quốc không nói gì thêm. Hán nội tâm dâng lên thấy lệnh cả người đối tần ra cái kia một tờ hồ ước, cực kỳ bất mãn thiếu tướng quân tuyển bạn chi chiến chính thức bắt đầu mời rút ra số một số hai người ghi danh lên sân khấu trong hoàng thành đài luận võ bên trên một cái thân mặc màu trắng trang phục trung niên nam tử tay cầm một khối lệnh bài màu vàng nóng lệnh bài phía trên bắt mắt khắc lấy một cái ngự chữ đây là hoàng đế ngự tứ kim bài cầm kim bài người như gặp bệ hạ đích thân tới nhìn trong tay mình nắm thẻ số tần xương mỉm cười số một Lại còn có một người so với hắn tới chế hơn. Lần này tuyển bạt chi chiến, có thể không phải người nào đều có thể tham gia, nếu như là bình dân, tu vi nhất định phải đạt tới chân linh trung kỳ, nếu như là quý tộc, thì cần đạt tới chân linh tiền kỳ. Mà lại, tham kiến người, tuổi tác không được cao hơn 30 tuổi. Nói cách khác, lần này đại hội, sẽ chỉ sàng chọn ra cái gọi là tinh anh, mà không phải là cái gì người cũng có thể trúng tuyển. Nghe các viêm nói, Lần này tuyển bạn cũng chỉ có 200 người tham gia, mà hắn thẻ số là số 199, nói cách khác, tại hắn về sau, còn có một người tới đến muộn, cũng là thông qua cửa sau tiến đến. Ra sân người Tần xương cũng không nhận biết, tựa hồ là hai cái phổ thông người dân nhà ra không sai hạt giống, hai người đều là chân linh trung kỳ tu vi, võ học cái gì cũng chỉ có hoàng cấp thượng phẩm, kéo dài nửa khắc đồng hồ, cái kia số một rốt cuộc tìm được một sơ hở, đem đối thủ một chân đá ra luận võ đài, đạt được thắng lợi. không tệ. Không tệ. Nơi xa, một cái ẩn nấp góc viền, một vị thân mang áo bào trắng nam tử giao động trong tay quả giấy, gật đầu xưng hảo. Tại phía sau hắn, bồi theo mấy cái tên thái giám hóa trang mặt trắng nam nhân, bọn họ cung kính cong cong thân thể, không dám nhiều lời. Điện hạ, thái tử gia cũng đến đây. Rốt cục, tại thứ 10 tổ kết quả xuất hiện về sau, áo bào trắng phía sau nam tử một tên thái giám rốt cục mở miệng, nhẹ nói nói. Ồ, đại ca cũng tới. Xem ra cái kia bạch hân cần phải muốn lên sàn đi áo bào trắng nam tử mi đầu hơi nhễu quay đầu nhìn lại lúc một cái hoàng bào gia thân long hành hổ bộ nam nhân chính chỉ huy một nhóm lớn thần tử đi tới hắn cùng áo bào trắng nam tử dài đến ngược lại là có năm phần tương tự nhưng khí thế phía trên lại so áo bào trắng nam tử muốn uy vũ không ít đại ca đối cái này bạch hân coi trọng như thế ta cũng muốn nhìn nhìn gia hỏa này có gì đặc biệt hơn người vậy mà danh sưng như yên phía dưới đệ nhất thiên tài hừ áo bào trắng nam tử không có rời đi ý tứ, hắn khỏe mắt lướt qua một vệ hiếu kỳ, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia đứng bình tĩnh trên đài thanh niên áo trắng. chương 40 mới bước lên đài, đối thủ đúng là thanh niên lập thể ngũ quan như đao khắc giống như xinh đẹp, vẹn vẹn đứng lặng tại đài luận võ bên trên, liền có một cỗ kiệt ngao bất thuần, xem người trong thiên hạ như không bá đạo khí thế, hắn chính là bạch gia thiên tài bạch huân, này người thần sắc đạm mạc, giống như đối sắp đến chiến đấu để không nổi nửa phần hứng thú. Đợi đến cùng đối chiến đối thủ rốt cục lên đài lúc, hắn mới mở ra khép hở hai con người, đó là một đôi màu đen thâm thúy con người, không chứa nửa điểm tình cảm ba động, giống như hết thể đều không có quan hệ gì với hắn. Dường như phụ người. Tần xương hơi hiếp cắp mắt, cái này bạch hân, mang đến cho hắn một cảm giác là một loại lạnh lẽo không giống với trong thân thể tán phát khí thế, người này lạnh lẽo tựa hồ theo thực chất bên trong chui ra ngoài một hình dạng. Hoàn toàn chính xác, bạch hân danh xưng liếu như yên phía dưới đệ nhất thiên tài. Lại bạch ra thế lớn, có sung túc tư nguyên cung cấp nó tu luyện, dẫn đến bạch vân thực lực so với người đồng lứa hiếu thắng mấy lần không thôi. Đây là hắn rất cái vốn để kiêu ngạo, hắn có cái này tự tin đánh bại tất cả đối thủ, chí ít tại thác bạt vương triệu là như vậy. Hiện tại đi xuống, ta liền không giết ngươi, lạnh lẽo, chói thai vô cùng, có thể rơi vào đối thủ trong thai, lại cũng không tính toán nói chuyện giật gần. Từng nghe nói bạch vân danh hảo người đều biết, người này không ra tay thì thôi, vừa ra tay, không chết cũng bị thương. Những trong năm này, chết tại Bạch Hân trong tay người, không có một nghìn, cũng có mấy trăm. Mà lại, phần lớn đều là cùng hắn thực lực giống người, thậm chí, có cao hơn hắn một cảnh giới cứng, giả. Bạch Hân đối thủ là đồng dạng là một cái quý tộc, đến từ đế đô, thực lực của hắn, có chút không tầm thường, đạt đến chân linh trung kỳ, nhưng hắn ngộ người không quen, vậy mà vòng thứ nhất thì gặp Bạch Hân cái này vô địch người dự bị. Rơi vào đường cùng, người này đành phải hơi hơi chấp tay, một bước ngảy ra, lại thật nhận thua. Đây chính là uy hiếp lực A. Không đánh mà thắng chi bình cái này bạch vân chỉ sợ chỉ có mấy cái kia có thể cùng phân cao thấp đi. Bạch vân nhàn nhạt liếc qua thái tử đám người phương hướng, khẽ gật đầu, cái này mới rời khỏi luận võ đài, thật sự là hắn cao ngạo, nhưng cũng phải làm rõ ràng địa vị của mình, thái tử đều tự mình đến quan chiến chính mình tỷ võ, hắn như không nể mặt mũi khó tránh khỏi sẽ để cho thái tử lòng sinh nghi ngờ. Tuy nói cách thái tử vào chỗ còn vì thời gian còn sớm, nhưng đối phương trung quy là thái tử chỉ cần tại Thác Bạt Vương triều một ngày, bạch gia thì thấp Thác Bạt hoàng tộc nhất đẳng. Đây là sự thật không thể chối cãi, ai cũng không cải biến được. Nhàm chán chiến đấu, cách bạch vân lên sân khấu, đã đi qua mấy canh giờ, tần sương cũng lần lượt gặp được gia tộc khác cùng chư hầu con cháu, nhưng đều không ngoại lệ, đều đều không nổi hắn nửa điểm hứng thú. Những người này, quá yếu. Đang quan chiến những người này, trừ gia bạch vân bên ngoài, còn lại mấy cái mạnh nhất đều mới chỉ là địa đan cảnh tiền kỳ, chút thực lực ấy căn bản nhập không vào tần sương mắt. Cái kia Liêu Thiên Phong hẳn là cũng hội tham chiến mới đúng, vì sao còn không thấy hắn hiện thân đâu. Đợi đến hơn 170 số lúc, tần sương vẫn như cũ không thấy Liêu Thiên Phong xuất hiện, bây giờ Liêu Thiên Phong thế nhưng là chỉ có 27 tuổi, nắm giữ Liêu như yên cho đông đảo tư nguyên, thực lực của hắn, tuyệt đối không thể coi thường. Tần sương cứ việc đối thực lực của mình rất có lòng tin, nhưng biết người biết ta, cuối cùng có thể trăm trận trăm thắng, hắn càng muốn sớm một chút nhìn đến Liêu Thiên Phong thực lực chân chính Bởi vì đối với người này, ngoại trừ trong trí nhớ dáng vẻ bên ngoài, hắn cũng không biết một tí gì. Số 199, số 200, mời lên đài. Rốt cục, đợi mấy canh giờ, Tần Sương rốt cục chờ đến chính mình số thứ tự, lúc này dòng người vẫn như cũ không rời. Vòng thứ nhất kết thúc, lập tức liền sẽ tiến hành vòng thứ hai, thẳng đến tuyển ra trước 50 người, mới có thể đi hoàng cung nội điện diễn võ điện tiến hành cuối cùng tuyển bạn. Cái đó là... Đột nhiên, tại Tần Sương chậm rãi đi đến luận võ đài lúc. Không ít gia tộc con cháu cũng vì đó sững sờ, kinh ngạc vô cùng nhìn qua cái kia thân mang màu đen trang phục thiếu niên lang. "Thần Sương." Áo bào trắng nam tử Tam Điện hạ mi đầu hơi hơi nhăn lại, kinh ngạc nói thầm lên tiếng, đối cái này Vân Lê Hầu một mình, hắn rất quen thuộc, khi còn bé bạn chơi, lại làm sao có thể chưa quen thuộc đâu. Đông dạng quen thuộc còn có thái tử gia, bất quá, hắn đối Trần Sương trí nhớ chỉ dừng lại ở đối phương không tu võ đạo, chỉ là một người thư sinh tú tài tầng thứ. "Thần Sương." Đó là tần chiến đại nhân con trai trưởng, Tần Sương. Hắn vậy mà cũng tới. Nhận ra Tần Sương cũng không chỉ là hai đại hoàng tử, một số con em quyền quý đồng dạng nhận ra thiếu niên này, làm Tần Chiến một mình, tướng mạo của hắn, đã sớm bị tất cả quyền quý nhóm chỗ quen biết. Bây giờ Tần Sương tuy có chút biến hóa, nhưng bản thân tướng mạo vẫn không có bao lớn cải biến, bạch tử ký chỗ lấy không nhận ra, đó là bởi vì tuổi của hắn quá lớn, cùng Tần Sương bọn người không phải cùng bối phận. Tự nhiên không cần thiết đi ở tâm cái này không có nửa điểm tu vi phê vợ. Tiểu tử này tới làm cái gì? Hắn không phải không tu võ đạo. Chỉ xem văn lý sao. Tần chiến đại nhân cũng thật cam lòng, vậy mà để hắn xuất trinh thiếu tướng quân tuyển bạn Đây là nói rõ để hắn cho người trong thiên hạ nhục nhã. a Chẳng lẽ nói là muốn lợi dụng việc này kích thích hắn, từ đó để hắn bỏ văn theo võ. Tân cấp trong vùng, một người tướng Mạo Anh Tuấn, nhất biểu nhân tài thanh niên mi đầu cao lại, tính toán tần chiến tâm tư. Không nói những cái khác, người bên cạnh nghe được này thanh niên phỏng đoán về sau, còn có không ít cầm đồng ý phiếu gật đầu. Nghe nói sau cùng mấy cái đều là đi cửa sau tiền đến, tiểu tử này số 199, nói rõ là đi cửa sau, không phải vậy lấy tu vi của hắn, làm sao có thể báo danh thành công. Một người nhỏ giọng lầm bầm, có chút khó chịu nhìn lấy trên đài cái kia bình tĩnh thiếu niên, hắn đến từ phổ thông người dân gia đình, vì trận này tuyển bạn, bỏ ra quá nhiều nỗ lực. Đột nhiên có một người không dùng buổi thử giọng thì có thể tham gia luận võ, khó tránh khỏi hiểu ý bên trong không cam lòng. Ha ha! Mặc kệ đối thủ của hắn là ai, gặp phải cái phế vật này, hơn phân nửa là có thể tấn cấp. Cái thế giới này, đi cửa sau thế nhưng là không có ích lợi gì. Đồng dạng không cam lòng người còn có không ít, bọn họ phát ra khặc khặc tiếng cười lạnh, mang theo một loại đùa cợt ánh mắt nhìn thiếu niên. Thì là thì là! Gia hỏa này quả thực cũng là cái đưa phân đồng tử. Không biết công tử nhà nào đó đạm vận cất chó, vậy mà gặp phải phế vật này. Bất luận là tấn cấp khu, vẫn là đào thải khu, cũng hoặc là là quan chiến khu, cũng không coi trọng tần sương. Tần sương danh tiếng, cùng phụ thân hắn một dạng vang rội. Đều nói hổ phụ không khuyến tử, có thể tần ra cái này đệ nhất, lại là một cái thuần chủng vợ tài. Không tu võ đạo, chỉ duyệt văn lý. Loại này người, tại thực lực vi tôn thế giới, nào có nửa chút địa vị. Nói hắn là phế vật, không có chút nào làm qua. sương ta cùng ngươi, thật đúng là hữu duyên a. Chính làm tất cả mọi người đang đàm luận tần sức lúc, một đạo trêu tức thanh âm xẹt qua hư không, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, một bộ bóng trắng vững vàng rơi xuống trên đài, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệt đùa cợt độ giang, thiếp hai mắt nhìn về phía đối diện thiếu niên. Lại là hắn? Làm sao lại như vậy? Hắn làm sao lại đi cửa sau? Lấy thực lực của hắn, cho dù là vấn đỉnh thiếu tướng quân chi vị, chỉ sợ cũng không đủ a. Chẳng lẽ là hướng về phía Tần xương đi? Người này xuất hiện, để tại chỗ tất cả mọi người chấn kinh, người này đối với bọn hắn tới nói, quá quen thuộc. Tần xương sắc mặt tại nhìn thấy người này xuất hiện về sau thì lạnh xuống, cặp kia đen nhánh trong hai con ngươi lóe ra một vẻ khát máu hàn ý, nếu không phải nơi này là đế đô, nơi này là luận võ đài là dưới chân thiên tử. Hắn chỉ sợ đã không chế không nổi thể nội hồng hoang chi lực, đem diệt sát. Liêu Thiên Phong Chương 41, đánh quỷ Liêu Thiên Phong Liêu Thiên Phong biểu hiện được rất bình tĩnh, nhìn lấy Tần Sương ánh mắt, liền như là thấy hơn một cái nam bạn cũ đồng dạng hữu hảo, mặc cho ai cũng không nghi tới, giữa hai người cửu hoán sớm đã thăng lên đến sinh tử cửu địch tầng thứ. Nghĩ không ra, cái cuối cùng lại là Liêu Thiên Phong, một mực không có thấy hắn, ta còn tưởng rằng hắn không báo danh. Xem ra, là bởi vì một ít sự tình chậm trễ, lúc này mới rơi xuống báo danh. Tần Sương thật là đầy đủ thảm, vốn cho rằng lại là một cái công tử bột lại không nghĩ vậy mà gặp Liêu Thiên Phong. Gia hỏa này, thế nhưng là thật sự địa đan cảnh cường giả A. Sợ là so bạch hân đều mạnh một số. Liêu Thiên Phong hiện thân, nhất thời nhất lên thiên trọng lãng hoa, đây chính là một tên vô địch người dự bị A. Nếu như hắn không tại, chỉ sợ tối cường giả, liền hẳn là bạch hân. Nhưng sự xuất hiện của hắn, vô địch liền xuất hiện dị số. Hai người chưa hề giao thủ, nhưng danh khí, lại là tương xứng. Thần huynh, ngươi vẫn là đi xuống đi. Ta một khi xuất thủ thế nhưng là sẽ không lưu tình. Lời này nhìn như tại thuyết phục Tần Sương tự động nhận thua, kỳ thực là tại kích thích hắn, không để cho có nhận thua đường lui, mà lại lấy hắn lòng dạ, làm thế nào có thể để Tần Sương tùy tiện rời đi? Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào. Nhiều cao thủ như vậy đều giết không chết ngươi, bên cạnh ngươi khẳng định có một cái địa đan cường giả đang thủ hộ, nơi này chính là đế đô luận võ đài, cho dù là ngươi tần ra tay, cũng ruồi không tiến vào. Coi như ta đưa ngươi phế đi cũng sẽ không có người ngăn cản. Liêu Thiên Phong trong lòng sát ý sôi trào, hắn ám sát Tần Sương hai lần, phái ra người một lần so một lần cường đại, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng bị cái sau đào thoát, hơn nữa còn rơi vào cái toàn quân bị diệt. Theo lần thứ hai thất bại tan tác mà quay trở về về sau, hắn liền minh bạch tại Tần Sương bên người, tất nhiên có một vị địa đan cường giả thủ hộ, nếu không, hắn làm sao có thể trốn được chính mình ám sát? Yên tâm, không đem ngươi phế đi, ta cũng sẽ không lui ra. Tần Sương nhàn nhạt cười cười, trong câu chữ đều để lộ ra một cố rét lạnh chi ý, nếu như lần thứ nhất còn đối Liêu Thiên Phong ám sát mang trong lòng cảm kích, cái kia lần thứ hai, cũng là hai người chính thức kết thủ kết toán thời điểm. Như Liêu Thiên Phong không có ám sát chết đi Tần Sương, chính mình sẽ không chuyển sinh đến tần gia tiểu tử trên thân, lần kia nên cảm tạ Liêu Thiên Phong xuất thủ. Có thể lần thứ hai, đây chính là Tần Sương sớm đã hoàn thành trọng sinh, gia hỏa này lại còn dám đến ám sát chính mình, đây không phải muốn chết sao. Ồ. Thật sao? Vậy ta nhưng là giữa mắt mà đợi. Liêu Thiên Phong mi đầu hơi nhíu vẫn như cũ mặt lộ vẻ thân sĩ Chi phòng vừa cười vừa nói, tựa hồ căn bản không quan tâm Tần Sương. Hai người này, có thù sao? Nhìn cái kia Tần Sương thần sắc, tựa hồ có thù A. Như thế, hận không thể đem Liêu Thiên Phong giết đi. Xem ra, Tần Gia cùng Liêu Gia, còn muốn một số bí mật không muốn người biết A. Bất quá cũng tốt, Tần Gia từ trước đến nay cùng Liêu Gia giao hảo, lần này hai nhà tiểu bối tranh đấu. Nhìn qua, hai nhà quan hệ cũng không phải là như vậy hài hòa. Người quan chiến bên trong, không thiếu đến từ đại gia tộc, đại thế lực con cháu, bọn họ hiểu, tự nhiên so phổ thông người dân nhiều hơn không ít, thông gia chính là nhất phương chư hầu, có thể xưng chư hầu bên trong mạnh nhất tồn tại, mà liêu gia lại là đế đô tứ đại gia tộc đứng đầu, nếu là hai nhà liên hợp, toàn bộ vương triều đều cũng tìm không được nữa tới địch nổi đối thủ. Cho dù là hoàng tộc, cũng không được. Hiện tại ngược lại tốt, hai nhà trở mặt, ngược lại để không ít lo lắng cường cường liên hợp chúng thế lực an lòng không ít nhớ kỹ không được thương tới thánh mạng nhìn lấy sát ý giạt rào tần xương trọng tài cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút liêu thiên phong đây chính là tần gia một mình nếu thật giết đi chỉ sợ ngày thứ hai tần chiến liền mang theo đại quân vào kinh đi yên tâm liêu thiên phong cười cười hứa hẹn giống như nói giết ngược lại không đến nỗi nhưng tiểu tử này là khẳng định phải phế đi như vậy bắt đầu đi Trọng Tài Sâu kín nhìn Tần Sương liếc một chút, "Ngươi nói ngươi tiểu tử này, nói hung ác cũng không đến mức gắt như vậy à? Một lời không hợp liền muốn phế bỏ người ta. Ngươi chẳng lẽ không biết Liêu Thiên Phong thực lực hôm nay sao? Xem ở Tần gia phân thượng, có thể giúp đỡ một chút đi." Luận võ chính thức bắt đầu, Tần Sương dẫn đầu xuất kích, hắn căn bản không cho Liêu Thiên Phong bất kỳ mặt mũi gì, vừa ra tay chính là cựu thành lực lượng, lấy hắn thực lực hôm nay, cựu thành thực lực cũng đủ để có thể so với địa đan trung kỳ cường giả. Lăng Ba Vi Bộ vẹn vẹn trong tích tắc, tần xương thân hình liền biến thành một đạo hắt ảnh, xuyên thẳng qua tại luận võ đài bên trong, người nào cũng không có phát hiện hắn chân chính tung tích, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo tàn ảnh tiêu tán. thật nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền lấy nhìn thấy cái kia liếu thiên phong bị nhất quyền đẩy lui mấy mét. tại cái kia liếu thiên phong tại chỗ, đứng đấy một tên thiếu niên mặc áo đen, thiếu niên biểu lộ trêu tức, nhất miệng lên một vệt đùa cợt độ cong, nói: ngươi không được à? an liếu như yên nhiều như vậy tư nguyên. Chẳng lẽ đều hóa thành phân sao? Thời khắc này Liễu Thiên Phong nơi nào còn có nửa điểm ngạ ngớn chi sắc, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng nhìn chầm chầm thiếu niên, nội tâm lăn lộn không thôi. Làm sao có thể? Tiểu tử này thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ nói, ta phái ra những người kia, không phải là bị thủ hộ hắn cường giả giết chết, mà chính là bị tiểu tử này giết. Cái này, đối mặt Tần Sương Chào phúng, Liễu Thiên Phong không có phản bác, mà chính là một đôi mắt nhìn chầm chầm thiếu niên. Tựa hồ muốn đem thiếu niên nhìn thấu mượn dạng. Nghĩ không ra, thực lực của ngươi vậy mà đạt đến trình độ này. Cái gì bỏ văn theo võ, xem ra, là tần chiến lửa người trong thiên hạ đi. Quân thần, thật sự là có thể. Ầm, Hát ảnh nhanh chóng lướt qua, Liễu Thiên Phong chỉ cảm thấy bụng đống nhiên đau xót, đau đớn kịch liệt để hắn đến tiếp sau mà nói cứ thế mà dừng tại nơi cổ họng, vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Nôn. Vòng quanh luận võ đài xung quanh hát ảnh cuối cùng ngừng lại chậm chậm lộ ra bộ mặt chân thật, đây là một cái thân hình khoảnh lớn lên xinh đẹp thiếu niên, hắn toàn thân tản ra một cô đáng sợ sóng linh khí, đó là chỉ có địa đan cường giả mới có khí tức. Tần Sương nhìn lấy hai đầu gối quỳ trên mặt đất, không ngừng mà nôn khan Liếu Thiên Phong, khóe miệng có chút nhếch lên một vệ sảng khoái độ cong, ngươi cần phải may mắn, nơi này là luận võ đài, nếu là ở ngoại giới, kết quả của ngươi liền không phải dễ dàng như thế. Khắc ỉ vào Liếu gia đưa cho ngươi tư nguyên liền cho rằng thiên hạ vô địch, Liếu Như Yên rất mạnh ta thừa nhận. Nhưng ngươi, liền cho nàng sách giấy tư cách đều không đủ. Ngươi ám sát hai ta lần, ta sớm đã xem ngươi là sinh tử cựu địch, lần này buông tha ngươi, không phải đại biểu ta không giết ngươi, mà là bởi vì xem ở mặt mũi của bệ hạ phía trên bỏ qua cho ngươi. Về sau ngươi như lại xuất hiện tại ta trong mắt, xuống tràng, ta nghĩ ngươi sẽ minh bạch. Ẩm. Nói xong, tần xương quan chú rồi rào linh khí một chân hung hăng đá vào liêu thiên phong trên đan điển, vi diệu đan điển phá nát thanh âm bị to lớn tiếng va chạm che giấu. Tất cả mọi người không có chú ý, một cước này, đúng là đem một cái địa đan trung kỳ cường giả cứ thế mà phế bỏ. Nhìn lấy liêu thiên phong bay tứ tung mà ra bóng người, tần xương cuối cùng lộ ra một tia khoái y ân cựu nụ cười, thủ, báo. Nhiệm vụ, cũng hoàn thành. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp d ẩn tàng nhiệm vụ nhân quả tuần hoàn hạng thứ 2, khen thưởng 20.000 điểm kinh nghiệm, 10% nhân vật chính vầng sáng giá trị. Chương 42, địa đan hậu kỳ đánh lén. Trọng tài. Không tuyên bố kết quả sao một đạo bình thản thanh âm đánh vợ yên tĩnh sân đấu võ tần xương thẳng tắp thân thể thẳng tắp đứng trên đài hắn quét qua ánh mắt mọi người không ít người cảm giác đến trên mặt nóng hổi chi ý đánh tới không dám cùng chi đối mặt lúc trước còn chưa giao chiến lúc bọn họ thế nhưng là các loại tê suy tần xương cho rằng đối phương hoàn toàn là đưa phân đồng tử tới có thể không như mong muốn mặc cho ai đều vô pháp tưởng tượng cái kia danh sương trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh tần xương lại lác mình biến hóa trở thành võ giả không chỉ có như thế liên bước vào địa đan cảnh liếu thiên phong đều bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ gia hỏa này làm sao có thể lợi hại như vậy xem ra chúng ta đều bị tần chiến tướng quân lựa tần chiến tướng quân chính là quân đế quốc thần hổ phụ không khuyến tử cái này tần xương thiên tư chắc tuyệt chỗ lấy truyền ngôn hắn là thư sinh thân thể chắc là tần chiến tướng quân bảy mưu đặt kế đi bây giờ lông cánh đầy đủ là nên để hắn đi ra bay lượn chân trời thời khắc lúc này mới đem thực lực bại lộ trước mặt người trong thiên hạ một cái đong đưa quả giấy một đôi hiếp hiếp mắt bên trong lóe ra cơ trí tinh mang nam tử cười hiếp mắt vì người khác giải thích nói nghe kỳ ngôn không ít người nhận đồng nhẹ gật đầu đương nhiên lời này cũng chỉ có thể hốt du hốt du không biết chuyện người làm lúc đó bạn chơi tam điện hạ thác bạt nuôn có thể là vô cùng rõ ràng tần xương căn bản cũng không từng tu võ nhưng hôm nay cái sau biểu hiện ra thực lực lại là để hắn càng kinh ngạc địa đăng cảnh toàn bộ thác bạt vương triều đều chỉ có hai 300 người những người này Đại bộ phận là đều tại 40 tuổi trở lên, có thể tại 30 tuổi trước đó đột phá tới địa đan cảnh càng là phượng mau lân rắc giống như tồn tại, nhân tài bực này, có có thể trùng kích thiên đan cường giả tiềm chất. Không biết tiểu tử này, còn nhớ hay không cho ta? Tam điện hạ thác bạc ngôn nghết miệng lên, nhấc lên một vệ tà mị độ cong, nhỏ giọng lầm bầm nói. Cho ta thật tốt điều tra một phen tần sương, như có cần phải, đem hắn lôi kéo. Đưa mắt nhìn tần sương nửa ngày thái tử cuối cùng mở miệng, hắn thân là đường triều thái tử. Tự nhiên minh bạch, thần xương sau lưng đại biểu cho cái gì? Đó là quân thần thế gia. Mà lại, hôm nay thần xương hiển lộ ra thiên phú kinh người, càng làm cho thái tử sinh ra nồng đậm hứng thú, muốn cho thần xương cho mình sử dụng. Thần xương, đại thụ che trời dưới, tĩnh mịch điều dưỡng bạch hân hơi hơi mở mắt, mi đầu nhẹ trao lại nhìn trên khán đài thiếu niên, lạnh giọng nhỉ non nó nói: Bạch gia là một trong tứ đại gia tộc thế gia, đối thần gia tất nhiên là kiêng kỵ vạn phần, Bạch hân chính là bạch gia dự định đời tiếp theo gia chủ. Mà Tần Chiến chỉ có một đứa con trai. Kiến thức Tần Sương cái kia thực lực đáng sợ về sau, Bạch Hân không thể không thu liễm trong lòng lòng kinh thị, Liêu Thiên Phong thực lực bao nhiêu, hắn biết rõ, liền hắn đều cần phí tổn điểm tâm tư mới có thể đem chi đánh bại nhân vật, đến Tần Sương trong tay, lại là không cần tốn nhiều sức liền thu thập hết rồi. Bực này nhân vật, đáng giá hắn coi trọng. Trận chiến này, Tần Sương thắng. Tại mọi người dị dạng dưới ánh mắt, Tần Sương chậm chậm đi xuống đài, còn không đợi hắn hoàn toàn đi ra luận võ đài, Một luồng kình phong đánh tới, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Cút. Chỉ thấy tần sương một tay tại hư không một nắm, một cỗ tiếng bạo liệt đống nhiên truyền ra, trong không khí nóng rực khí tức, để mọi người đều là khẽ giật mình. Trật sắc mặt đại biến, nơi này chính là hoàng thành trọng địa, lại còn có người dám ra tay đánh lén. Cái này là hoàn toàn không đem thác bạt hoàng tộc để vào mắt ra. Ai? Thủ vệ tại xung quanh hộ vệ lúc này xuất hiện, đem tần sương trùng điệp vây quanh ở trong đó, cẩn thận mà nhìn xem bốn phía. Thẳng đến một đạo hắc ảnh chậm chậm xuất hiện, hắn vung tay lên, thế xỉu trên đất phía trên liếu thiên phong bay về phía trong tay hắn, người này túi đầu nhìn thoáng qua liếu thiên phong, mi đầu nhíu chặt, ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên qua hộ vệ giống như, nhìn về phía tần sương, nói, tuổi không lớn lắm, tâm địa lại như vậy ác độc. Đáng chết! Bệnh! Hắc ảnh thân hình thoát một cái, lấy một loại cực đoan tốc độ xuyên qua hộ vệ, đi vào tần sương trước người, đưa tay chính là nhất trưởng hướng về sau người lồng ngực đánh tới ta xem là ngươi muốn chết. Tần Sương cười lạnh, cổ tay khẽ đảo, một thanh sắc bén trường kiếm đống nhiên xuất hiện tại kỳ thủ bên trong, kiếm quang lấp lóe, kèm thêm âm thanh sấm sét, một kiếm tập ra, đúng là có tia chớp đi theo. Keng, kim loại va chạm thanh âm truyền ra, nóng rực sao hỏa chữa như bầu trời đầy sao giống như sáng chói, bao phủ bốn phía, ván ra tới đất phía trên lúc, đúng là đem sàn nhà thiêu đốt ra nguyên một đám nho nhỏ lỗ thủng. Này hắc ảnh bị ép lui về phía sau mấy trượng xa, lộ ra bộ mặt chân thật. Đây là một cái lớn tuổi lão nhân, ước chừng 70 tuổi trên dưới, khô cạn trên mặt tràn đầy năm tháng trôi qua lão nhân lồm đốm, một đôi hám sâu song đồng chính lấy một loại lạnh leo thần sắc đánh giá thiếu niên, tựa hồ tại vì tần sương có thể ngăn cản công kích của mình mà kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi! Nghe lão nhân thanh âm kinh ngạc, tần sương cười lạnh liên tục, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn qua đối phương, người liêu ra, cũng không gì hơn cái này. Sớm biết, ta liền đem ra hỏa này làm thịt rồi. T. Tự lão nhân xuất hiện, đến hai người giao thủ thời gian bất quá giây lát, nhưng tất cả mọi người minh bạch, lão nhân này chính là một vị địa đan hậu kỳ cường giả, tại khiếp sợ lão nhân thực lực đồng thời, bọn họ càng bởi vì Tần Sương có thể ngăn cản được địa đan hậu kỳ cường giả công kích mà không bại mà hoảng sợ và phần, tiểu tử này chẳng lẽ còn che giấu thực lực. Hừ. Chỉ nghe lão nhân lệnh hừ một tiếng, định lại động thủ, mà đối diện Tần Sương thì là âm thầm tụ lực, chuẩn bị đem lão ra hỏa này cho hút. Liêu Diễm Diêm người qua, đột nhiên ở giữa, tại mọi người đều coi là sắp phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên lúc, một đạo lạnh lùng bên trong xen lẫn tức giận thanh âm vạch phá không khí, chuyển hướng liêu gia lão giả. Liêu gia lão giả nghe vậy, sắc mặt lúc này đại biến, liên tiếp lui về phía sau, thậm chí ở trên đường còn đem liễu thiên phong ném. ầm, đáng tiếc phản ứng của hắn mặc dù nhanh, vẫn như cũ khó có thể ngăn cản được người lên tiếng công kích. Một cỗ màu đen quyền ấn đánh tới, hung hăng đánh vào trên ngực hắn lão giả há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi nặng nghề mà đâm vào luận võ đài trên cây cột, Phúc. tái nhợt mặt già bên trên hiện đầy chấn kinh cùng kiên kỵ liêu ra lão nhân ánh mắt nhìn trầm trầm tần xương trước người đứng đấy kim khải võ sĩ khiếp sợ nói ra cấm vệ thống lĩnh cát viêm thiếu tướng quân tuyển bạt chiến chính là bệ hạ ngự bút đích thân chọn đứng tại đài luận võ bên trên sinh tử đều do thiên mệnh ngươi muốn phá làm hư quý củ, không giết người là bởi vì xem ở liêu tướng quốc trên mặt mũi tha cho ngươi nhất mệnh hiện tại lan ra tầm mắt của ta nếu không ngươi chết thân mang áo giáp màu vàng, vàng lóng cắt viêm tháo nón an toàn xuống tóc trắng tung bay theo gió một đôi vốn nên đôi mắt già mua vẫn đục lại là khắc thường lóe ra sắc bén chi sắc hắn lạnh như băng nhìn lấy thổ huyết lão nhân trầm giọng nói ra đây không phải uy hiếp nhưng hơn hẳn uy hiếp thân là vương triều còn sót lại không nhiều thiên đan cường giả lại nắm giữ cấm vệ quân như thế một cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội cắt viêm có chỗ rửa này nói loại lời này dù là đối phương là liễu gia người Hắn phế đi Thiên Phong thiếu gia, Cắt Viêm, ngươi muốn bảo vệ hắn? Ngươi hẳn phải biết, Liệt Phong quận chúa là Thiên Phong thiếu gia thân cô cô. Liêu gia lão nhân chưa từ bỏ ý định, song đồng bắn ra một vệ toán độc nhìn qua tần xương, hướng Cắt Viêm nói ra. Một lần cuối cùng, cút. Chương 43: Tam điện hạ mời. Hừ. Lão phu hội bẩm báo phía trên. Đến lúc đó Liệt Phong quận chúa trách tội xuống, cũng không phải ngươi Cắt Viêm có thể thừa nhận được. Liêu gia lão giả thật sâu nhìn Cắt Viêm liếc một chút. Thả câu tiếp theo ngoan thoại liền vội vàng rời đi, lúc gần đi, cái kia sát ý giặt rào ánh mắt, lại là để tần sương mỉm cười. Liệt phong quần chúa. Rất đáng gồm sao. Ngươi nếu dám tới, lao tử nhất định phải ngươi có đến mà không có về. Tần sương không sợ cái kia cái gọi là liệt phong quần chúa, dù là đối phương là liệt phong hoàng triều người, vẫn như cũ không sợ. Hán ước gì đối phương điều động điểm cao thủ đến đây, bắc minh thần công, thế nhưng là rất lâu không có uống máu. Không có sao chứ nhìn lấy người liếu ra rời đi, Cát Viêm lúc này mới quay đầu hướng Tần Sương hỏi, lao ra hỏa này có thể không đả thương được ta? Tần Sương cười cười, hai đầu lông mày lướt qua một vệt ngoan lệ, lắc đầu đáp lại nói, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp tiểu tử ngươi a. Cát Viêm ánh mắt lóe lên một vệt kinh diễm, Liêu Thiên Phong hôm nay triển lộ ra thực lực, đây chính là thực sự địa đan tiền kỳ đỉnh phong, nhưng chính là như vậy thực lực, vẫn như cũ không phải Tần Sương đối thủ. Vòng thứ nhất, tại kịch vui hóa một màn phía dưới kết thúc. Vòng thứ 2 rất nhanh bắt đầu, tần sương đối thủ là một cái chân linh hậu kỳ thanh niên. Này thanh niên tận mắt thấy Liêu Thiên Phong bị thiếu niên đánh quỷ, tự nhận chính mình không phải nó đối thủ, dứt khoát cũng lười lãng phí thời gian, đúng là nhảy xuống luận võ đài, nhận thua. Không đánh mà thắng chi binh, ngoại trừ Bạch Vân bên ngoài, tần sương là lần này tuyển bạt người thứ hai. Tuy là như vậy, nhưng không người dám nghi vấn tần sương thực lực, cái kia Liêu Thiên Phong chính là nên chứng hắn thực lực tốt nhất chứng minh, đường đường địa đàn cao thủ đều không phải là nó đối thủ thật linh vũ giả, làm thế nào có thể có phần thắng. Thậm chí, rất nhiều người đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, cái này Tần Sương cùng Bạch Hân, đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Liêu Thiên Phong tuy mạnh, nhưng cùng Bạch Hân, vẫn có chút chênh lệch. Vòng thứ ba, chỉ có 50 người tấn cấp, đây là thi đỉnh, không tại mở ra tính tiến hành, mà chính là cần sau 3 ngày ngày tại chỗ Hoàng đế trước mặt tiến hành, là lấy, hai bánh về sau, không ít người tán đi, mà muốn trở về cấm vệ thống lĩnh phụ Tần Sương thì là bị Tam Điện Hạ Thác Bạt ngôn cho gọi lại. Tân huynh, từ biệt mười mấy lại, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Tam Điện Hạ Thác Bạt ngôn mang theo một vị thái giám tùy tùng đi hướng Tần Sương, vừa cười vừa nói, trong ngôn ngữ, liền phản phất hai người thâm giao nhiều năm một dạng. Đương nhiên, nói thâm giao nhiều năm, cũng không có bỏ qua, hai người kết bạn tại Hải Đồng Năm, ngay lúc đó tần chiến bốn phía chinh chiến, mà Tần Sương thì là bị gửi nuôi tại đế đô trong Hoàng Cung, thường cùng Hoàng tử Công Chúa Du Ngoạn. Tần Sương giỏi văn, không bị hoàng tử khác công chúa sở ưa thích, duy chỉ có tam điện hạ thác bạt ngôn rất thưởng thức tần Sương, cùng giao hảo. Tần Chiến Khải Hoàn trở về, biên cương lấy được đất, trấn tại một phương, hai người từ đó liền lại không liên hệ. Tam điện hạ. Đối với người tới, tần Sương tự nhiên quen biết, mặc dù hơn 10 năm không thấy, nhưng thác bạt ngôn khí chất lại không có bao nhiêu biến hóa, thậm chí, tần Sương đều có chút hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không cũng cũng giống như mình, là bị người đoạt xá. Tại Tần Sương trong trí nhớ, vị này Tam Điện Hạ thích hay làm việc thiện, khiêm khiêm hữu lễ, lại không thế nào thụ hoàng đế Thác Bạt Nam sủng ái, lúc này mới sẽ cùng Tần Sương giao hảo. Tam Điện Hạ Tại Tần Sương cùng Thác Bạt Nôn nói chuyện với nhau lúc, một đạo mang theo thanh âm lạnh lùng đánh gây hai người trò chuyện, Tần Sương hơi hơi như mày, nhưng bên cạnh Thác Bạt Nôn lại là không có nửa điểm tức giận ý tứ, hắn cười vọt tới người nhẹ gật đầu, Bạch Hân, nhưng có sự tình. Tới không là người khác, chính là Bạch Gia Thiên Tài, Bạch Hân. Để Tần Sương kinh ngạc là, người này, rõ ràng là một cái kiệt ngao bất thuần, mắt cao hơn đầu người, làm sao lại để xuống tư thái, cùng tam điện hạ thác bạc ngôn giao hảo đâu. Phải biết, thác bạc ngôn chỉ là tam điện hạ, trên lý luận, hắn nhưng làm không được hoàng đế. Cho dù bạch gia muốn giao hảo, cũng phải tìm thái tử mới đúng. Ta tới, là muốn nói cho điện hạ, hôm nay thực rượu, ta sẽ tham kiến. Bạch Hân lúc nói chuyện, tựa hồ căn bản là không có phát giác được Tần Sương ở bên cạnh một dạng. Liền nhìn cũng không nhìn cái sau liếc một chút. Ha ha. Tốt tốt tốt. Có ngươi Bạch Hân tại, ta rượu này biết, sợ rằng sẽ náo nhiệt không ý ta. Nghe vậy, thác bạc luôn tươi cười rạng rỡ, liên tục gật đầu xưng hảo. Cáo tử. Từ đầu đến cuối, Bạch Hân cũng không có cùng Tần Sương nói một câu, không nói lời nào, không có nghĩa là không có gì hay. Tần Sương thế nhưng là tinh tường phát giác được, cái này Bạch Hân, đối với mình tựa hồ có như vậy một chút để ý. Đợi đến Bạch Hân sau khi rời đi. Tam điện hạ thác bạc nôn rồi mới lên tiếng, chớ để ý, bạch hân luôn luôn đều như vậy, không bị hắn nhận đồng người, thì cùng người xa lạ một dạng không nhìn. Bất quá, hắn lần này đến đây, hẳn là liệu định ngươi cũng sẽ đi tham gia thực rượu, lúc này mới tiếp nhận ta trước đó mời. Nói đến, gia hỏa này, cần phải rất coi trọng ngươi. Đối với thác bạc nôn giải thích, Tần Sương cười cười, không nói gì, chỉ là một cái bạch hân, còn không đáng được hắn sinh khí, tu vi của đối phương là không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không tệ thôi. Địa đan trung kỳ, đối trước mắt Tần Sương tới nói, hoàn toàn không có một chút áp lực. Chỉ cần hắn nguyện ý, cái này bạch vân chỉ sợ tại trên tay hắn sống không qua ba chiêu. Tự tin, đây cũng là Tần Sương tự tin. Người mang nhiều loại cao dài võ học hắn, căn bản cũng không từng đem cùng giai người để vào mắt. Tiếc rượu. Tần Sương mi đầu nhẹ trao lại, nghi ngờ nhìn về phía thác bạc ngôn, ra hỏa này, làm cái tự rượu. Nam sắp đá. Không tệ. Lần này thiếu tướng quân chi tuyển. Trước 50 người đồng đều được thỉnh mời, Bạch Hân làm đoạt giải quán quân đứng đầu, tự nhiên sớm mời. Bất quá, gia hỏa này mắt cao hơn đầu, một mực không có đáp ứng. Vừa vừa qua tới, chắc là muốn gây nên chú ý của ngươi. Tiểu tử ngươi, không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Lúc trước nói chán ghét đấu võ, lại không nghĩ, vậy mà tại lặng lẽ tu luyện. Thật sự là ngay cả ta đều lửa a. Đối mặt tam điện hạ đuồng lịch, tần Sương cười khổ lắc đầu, cơ duyên gây nên. Ta cũng là gần nhất mới bắt đầu tu luyện. Bất quá ta tốt số, đạt được một vị cao nhân tương trợ. Cái này mới có thành tựu ngày hôm nay. Đối thác Bạch Luân, Tần Sương ngược lại là không có dầu giếm, chuyện của hắn không phải bí mật, sớm một chút đem lý do này cáo tri khắp thiên hạ, một phương diện làm cho gây bất lợi cho hắn lòng người lưu giữ kiên kỵ, một phương diện khác thì là hắn không muốn bị người khác chú ý. Bây giờ Tần Sương vẫn là quá yếu, không thể phô trương quá mức, lúc này mới đắc tội Liêu gia cùng sau lưng liệt phong của chúa cũng không muốn gây thủ hẳn quá nhiều. Ban đạp, có lúc chỉ cần một khối là đủ rồi. Cái kia đêm tuyệt diệu. Thác bạt ngôn tư thái thả rất thấp, thậm chí có chút khẩn cầu ý tứ. rơi vào đường cùng, tần xương chỉ có thể đáp ứng, nhận nói nhất định sẽ đến sau thác bạt ngôn mới bằng lòng thả hắn rời đi. nhìn lấy thiếu niên rời đi bóng người, đứng tại thác bạt ngôn bên người thái giám tùy tùng cuối cùng mở miệng, điện hạ, cái này tần gia tiểu tử, thật đáng giá ngài như vậy sao? Thái giám mười phần không hiểu, lấy thác bạt ngôn bây giờ thế lực. Dù là tần sương là quân thần tần chiến thân tử, cũng không cần bày ra bực này tư thái lôi kéo. Thác bạc nôn khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệt quỷ dị độ cong. hắn thu hồi ánh mắt, cất bước trở lại, chỉ lưu lại một đạo để thái giám ngây người lời nói. Ta sau này đường, cần hắn tương trợ. Chương 44, Điêu Hoa Công chúa. Tam điện hạ mời, ngươi tự nhiên phải đi. Cấm vệ thống lĩnh trong phủ, tần sương cùng cát viêm ngồi đối diện. Thiếu niên đang đem ban ngày phát sinh sự tình nói rõ sự thật, lại không nghĩ. Cát Viêm không có nửa điểm kinh ngạc, ngược lại cổ vũ Tần Sương phó ước. Đối với cái này, Tần Sương rất là không hiểu, hắn mặc dù chưa từng liên quan đến chính sự, nhưng trong nhà cũng hoặc nhiều hoặc ít biết được, hiện nay trong triều, thế nhưng là thái tử thế lực lớn nhất, cái này Tam điện hạ như thế lôi kéo người mới ý nghĩa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Thân là cấm vệ thống lĩnh Cát Viêm, lại vì sao như thế giúp đỡ chính mình giáo hảo Tam điện hạ đâu? Tam điện hạ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đến lúc đó, ngươi liền biết đối với các viêm, tần xương ngược lại là hội nghiêm túc nghe, mà lại hắn cũng không có muốn ý cự tuyệt, hắn rất muốn đi xem cái này dị giới nằm sấp đá sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Ban đêm buông xuống, náo nhiệt hoàng thành cũng không có bởi vì cảnh ban đêm mà bình tĩnh trở lại, ngược lại, bốn phía ăn chơi chát táng phía dưới càng làm cho tòa này đế đô lộ ra phồn vinh. Tháp bạc luôn phủ đệ ở vào hoàng cung ngã về tây một chỗ trong trang viên, hôm nay nơi này tràn đầy hơi não, tựa như phố phường ồn ào đồng dạng. Điện hạ, thần Sương đến rồi. Thân mang một bộ áo bào trắng tam điện hạ thác bạt ngôn chính kêu gọi lui tới khách nhân, làm theo sát phía sau thái giám bẩm báo về sau, hắn đúng là buông xuống trong tay chiêu đái công tác, hướng về ngoài cửa đi đến, tự mình nên đón sắp đến người. Thần huynh, vừa vừa chuẩn bị vào cửa, thần Sương liền thấy thác bạt ngôn xài bước đi đến, để xuống nghi ngờ trong lòng, thiếu niên cái kia tuấn giật trên mặt, vung lên một vệ mỉm cười, gặp qua điện hạ. Không có bất kính, nhưng cũng không có hành đại lễ đừng nói là Tam Điện Hạ, cho dù là gặp Hoàng Đế Thác Bạt Nam, Tần Sương cũng sẽ không hành đại lễ. Ngươi quả nhiên tới. Đi đi đi, giới thiệu cho ngươi mấy cái lao bảng hữu nhận biết. Tam Điện Hạ Thác Bạt Nô ngược lại là không có để ý Tần Sương lễ nghĩa, chỉ thấy hắn một tay lấy thiếu niên giữ chặt, định hướng trang viên bước đi. Nhìn ra được, hắn đối Tần Sương phi thường trọng thị. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Tần Sương a, không phải liền là cái phế vật thư sinh mà. Đợi đến hai người tiến vào trang viên. Một số cái thế gia con cháu tự nhiên gặp được tần sương bóng người, một cái mặt lộ vẻ không vui, trong mắt chứa khinh thường thanh niên lung lay chén rượu trong tay, mang theo đùa cợt nói. Người này chính là vừa rồi tam điện hạ chiêu đãi người, hắn khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là ai, vậy mà để thác bạt ngôn bỏ đi chính mình đi tự mình nành đón. Có thể khi nhìn thấy người đến là tần sương lúc, hắn không khỏi có chút tức giận, lúc này mới xuất khẩu rêu cợt nói. Phế vật, hướng huynh tin tức của ngươi thế nhưng là rơi ở phía sau. Cái này tần xương, xưa đâu bằng nay a? Đứng ở bên cạnh hắn chính là một cái thân mặc áo lam thanh niên tuấn tài, đồng dạng đến từ đế đô đại thế lực, chỉ thấy hắn cười cười, nhìn về phía tần xương trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Hắn rất muốn biết, đến tuột cùng là cái gì, để cái này đã từng được vinh dự phế vật thư sinh ra hỏa biến đến cường đại như thế. Ồ, chẳng lẽ nói, tiểu tử này còn tập võ hay sao? Bất quá, hắn bỏ qua tốt nhất chút cơ thời gian, lại tu luyện thế nào, cũng không cao hơn chân linh trùng kỳ đi Chân linh trung kỳ. Áo Lam thanh niên thấy người này như thế khinh thị Tần Sương, không tự giác dương lên khoe miệng, ánh mắt trong lúc lơ đãng đã có biến hóa, đối với loại này đồ có lợn, hắn đã lười nhác giải thích. "Cao huynh, vị này, chắc hẳn ngươi cần phải có chút ấn tượng a." Lách qua không ít người, Thác Bạt luôn trực tiếp đem Tần Sương dẫn tới tiểu hội trung tâm, ở nơi đó là chân chính đại thế lực người mới có tư cách đứng lặng. Làm nghe Thác Bạt luôn sau khi giới thiệu, cái kia đưa lưng về phía Tần Sương hai người cao gầy nam tử hơi hơi quay người. Nhìn đến Tần Sương về sau, hắn mi đầu không tự giác chớp chớp, vừa cười vừa nói, Tần Sương, đã lâu không gặp a. Tần Sương nhíu nhíu mày, đối với trước mặt người ấn tượng, còn lưu lại khi còn bé, hắn trong ấn tượng, cái này họ cao người, hẳn là Vương Triều hiện nay công bộ thượng thư con trai trưởng, Cao Luân Hùng. Cao huynh, đã lâu không gặp. Chỉ thấy Tần Sương hơi hơi hoàn lễ, từng cái cùng những người khác chào hỏi, càng là tiếp xúc, hắn càng là phát hiện, cái này Tam Điện Hạ muốn gây sự tâm, không khỏi cũng quá chiêu lấy đi. Hình bộ, công bộ, binh bộ, lục bộ thượng thư bên trong, có ba người dòng chính xuất hiện tại nơi đây. Phải biết, mấy người này cha, đều là thác bản vương triều bên trong số một số hai đại quan A. Đặc biệt là binh bộ thượng thư, thân là binh bộ, nắm trong tay vương triều bình tịch, quân giới trở. Mặc dù không kịp tần ra, vũ gia trưởng không một chi to lớn quân đội, nhưng cũng là một chi không thể khinh thường thế lực. Mà lại, cái này ba cái bộ môn, đều là nắm giữ thực quyền bộ môn. Như cái này ba bộ môn đều bị Thác Bạt Luân lôi kéo, Thần Sương không dám tưởng tượng, cái này Thác Bạt Luân nếu thật muốn khởi binh, cái kia thái tử lấy cái gì ngăn cản? Thần Sương, tại giới thiệu xong mấy cái đại nhân vật hậu nhân về sau, Thần Sương đang muốn mượn cớ lúc rời đi, một đạo như hoàng oành tiếng kinh hô truyền đến, hắn quay đầu nhìn qua, vừa hay nhìn thấy một cái xanh nhạt váy dài thiếu nữ hướng hắn cất bước đi tới. Nhà đầu này, Tam Điện Hạ Thác Bạt Luân tại nhìn người tới về sau, bất đắc dĩ nhíu mày, Đối với vị này không chút nào đem chính mình để ở trong mắt nữ hải hắn cũng không có bao nhiêu biện pháp, ai kêu, cái này là tiểu muội của mình đây. Lung Nguyệt công chúa, một cái tập hợp hoàn toàn sủng ái vào một thân thiên kim tiểu thư, nàng không phải thác bản vương triều nhỏ nhất công chúa, nhưng là thụ nhất hoàng đế sủng ái cái kia. Lung Nguyệt, nhìn lấy Lung Nguyệt công chúa bước liên tục nhỏ thực sự, tần xương hướng lui về phía sau mấy bước, năm đó chi nhớ, trong nháy mắt tràn vào trong đầu, cả người đều cảm giác không được há. Đừng nhìn nha đầu này hiện tại mặc lấy thể diện, nhìn qua thánh khiết cao quý, nhưng chỉ có quen thuộc nhân tài của nàng minh bạch, cái này hiển nhiên cũng là một cái tiểu ác ma. Điêu Hoa công chúa, cái danh xương này dùng tại thác bạc lung nguyệt trên thân, không có gì thích hợp bằng. Chỗ lấy tần xương đối chi nhớ của nàng sâu sắc, đó là bởi vì đã từng tần xương bị nha đầu này chỉnh rất thảm. A. Là lung nguyệt công chúa A. phảng phất là mới nhìn rõ một dạng, tần xương liền vội vàng hành lễ ân cần thăm hỏi nói. Giờ phút này ngu ngốc cũng nhìn ra được, cái này Lung Nguyệt Công Chúa, rõ ràng thì là hướng về phía tần xương mà đến, bởi vì người khác khiêm cung, nàng liền nhìn thẳng đều không nhìn chúng liếc một chút. Nghe nói ngươi đến đế đô, ta thì đoán được Tam Hoàng Huynh khẳng định sẽ mời ngươi. Tam Hoàng Huynh, không mời mà tới, không trách ta đi. Lung Nguyệt Công Chúa giải đến giống nhau một cái búp bê, hai mắt thật to một cười rộ lên thì trô ngọt thành một đầu khe hẹp, cực kỳ đáng yêu. Không trách, không trách. Thất Hoàng Mội có thể tới Tam ca tự nhiên cao hứng, người tới cho Lung Nguyệt Công chúa nhìn yểu, tay cầm một cái trong suốt sáng long lanh ánh trăng ly. Thời khắc này Lung Nguyệt Công chúa khoe miệng khẽ nết, lộ ra một vệt thần sắc khác thường. Nàng cẩn thận đánh giá thần sương. cái này lúc đó bị chính mình chỉnh rất thảm tiểu tử, bây giờ cũng đã trưởng thành a. Không chỉ có như thế, Lung Nguyệt Công chúa thế nhưng là nghe nói tiểu tử này đem liếu gia liếu thiên phong đều biến thành tàn tật. Liếu thiên phong bị phế tin tức truyền đi rất nhanh, cơ hồ toàn bộ đế đô cao tầng cũng biết mà lại bọn họ cũng minh bạch, thần gia tên phế vật kia thư sinh cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. thần Sương, thấy Lao bằng hữu không cùng ta uống một chén sao? chương 45 bị chắn nhà vệ sinh trước. Lao bằng hữu, thần Sương khoẹt miệng hơi hơi run rẩy, cơ hồ dùng một loại bất đắc dĩ ánh mắt nhìn lấy lung nguyệt công chúa, nắm giữ thần Sương trí nhớ hắn giờ phút này mới biết được nguyên lai like, lung nguyệt công chúa cùng hắn là bằng hữu quan hệ a ầm chỉ thấy thần xương bưng chén rượu lên. Cùng Lung Nguyệt công chúa cụ ly, chợt liền uống một hơi cạn sạch, vừa cười vừa nói, công chúa, ta uống trước rồi nói. Lung Nguyệt công chúa khỏe miệng cười mỉm tựa hồ đối với tần xương thái độ hiện tại rất là hiếu kỳ, phải biết, tại năm đó, tiểu tử này thế nhưng là nhìn đến chính mình bỏ chạy a Lung Nguyệt công chúa đến, tự nhiên đưa tới không ít tuổi trẻ hảo thanh tú chú mụ, bọn họ hào hào muốn cọ ra ngoài cùng Lung Nguyệt công chúa lôi kéo lôi kéo cảm tình. Có thể tới nơi đây người đều không phải là phàm tục con cháu. Bọn họ chỗ lấy tới tham gia tam điện hạ tiệc rượu, càng lớn nguyên nhân là muốn nhân cơ hội này kết giao càng nhiều bằng hữu Lung Nguyệt Công Chúa tự mình gặp mặt Tần Sương, tự nhiên khiến người khác trong lòng không phục, tuy nói Tần Sương đánh bại Liêu Thiên Phong sau danh tiếng đại trấn, nhưng cũng không ít người nghi vấn thực lực của hắn. Dù sao, chăm nghe không bằng một thấy ghen ghét người tâm tình là dễ dàng nhất bị ảnh hưởng. Không phải sao, đang tìm cái cớ đi nhà sĩ Tần Sương liền bắt gặp phiền phức. Thân huynh, đến, uống một chén. Thần Sương ánh mắt hiện lạnh nhìn qua trước mặt nhìn như say rượu thanh niên nam tử, liếc qua nó trên tay hai chén rượu nước, một chén đã đưa tới trước người của mình, nhưng hắn không có đi tiếp, mà chính là lạnh lùng đánh giá trước mặt người, trực giác nói cho hắn biết, chén rượu này có vấn đề. ngươi là ai? Vì cái gì ta muốn cùng ngươi uống rượu? Đối mặt với đối phương người rượu, Thần Sương lui lại một bước, mặt lộ vẻ thần sắc khinh thường đáp lại nói. ngươi Quả nhiên, người kia hơi sướng sở. Vốn cho rằng Tần Sương sẽ lập tức tiếp nhận hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái sau lại hội bày ra bực này sắc mặt. Người này cũng là một cái đại thế lực con cháu Đích Tôn, mặc dù không kịp tứ đại gia tộc, nhưng cũng tiếng tâm lường lấy. Tần gia tuy mạnh, nhưng lại tại một phương, tại bọn họ những thế gia tử đệ này xem ra, tần gia, bất quá là nhà giàu mới nổi gia tộc thôi. Chu Minh, thế nào? Đối mặt Tần Sương khinh thường thái độ, người này đang muốn lúc tức giận, một đạo giọng nghi ngờ truyền đến. Rõ ràng là lúc đầu thì đối tần xương lộ ra địch ý hướng ra hậu nhân, hướng thiếu long. Hướng ra chính là hoàng thân quốc thích, hướng thiếu long thân tỷ tỷ, chính là gả cho đương kim hoàng đế thác bật nam, bằng tư luận bối phận, hắn vẫn là hoàng đế em vợ đây. Hướng đại ca, tiểu tử này không biết điều A. Ta mời hắn uống rượu, lại không cho mặt mũi. Được xưng là Chu huynh chính là Chu Gia dòng chính con trai trưởng, Chu Gia tại đế cũng không tính là quá mức nổi danh, nhưng muốn nhắc lên Huệ Phong thương hành, đừng nói là đế đô liền xem như nước lắng, giếng, đều cực kỳ chữ danh. Tân huynh, vị này là Huệ Phong Thương hành Chu gia con trai trưởng, Chu Thiên Minh. Cho chút thể diện, thì uống chén rượu này đi, coi như là kết giao bằng hữu. Hướng thiếu Long Mi đầu nhẹ trao lại, nhìn về phía Tần Sương, tựa hồ tại vì Tần Sương giải vây giống như khuyên